Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện hiện đại cổ xuyên kim có tên mập đẹp, béo dễ thương của tác giả Cửu lộ phi hương. Thể loại, ngôn tình, sủng, hiện đại, cổ xuyên kim, phản xuyên, thanh xuân vườn trường, hài hước. Độ dài, 45 chương cộng 3 ngoại truyện. tên khác mập mới đẹp, văn án, một câu chuyện tình yêu vô cùng dễ thương của một cô nàng công chúa và một anh chàng thị vệ, ngọt ngào, ấm áp, vui nhột. Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu Lý viện viện cảm thấy cuối cùng thì mình cũng trở thành một mỹ nữ tuyệt thế. Chẳng ngờ, thấm thoát qua bao thời đại, năm tháng đổi thay, bãi bể hóa nương dâu. Thẩm mỹ của thế giới này lại hoàn toàn thay đổi. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mập đẹp béo dễ thương. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Đọc .com. Mở đầu, đầu xuân, gió đêm vẫn lạnh như khát. Lý viện viện chạy điên cuồng, hơi thở biến thành sương trắng lượn lờ dưới ánh trăng, nàng loạn trọng vấp ngã trong tiếng thúc giục liên tiếp công chúa nhanh đi. Đường thì quá gập ghềnh, còn chiếc áo trên người thì thật sự quá đổi phức tạp, kim quán trên đầu méo sạch dài theo dưới chân không biết đã rơi ở đâu từ lúc nào. Nhưng tốc độ chạy của nàng vẫn chậm hơn người khác rất nhiều. Đội hộ vệ bảo vệ nàng cũng không thể không chậm lại theo. Lý viện viện nhìn thấy ánh lửa lấp loáng trong rừng cây càng lúc càng gần, bèn rớt khoát trộp kim quán trên đầu ném sang một bên, giật thắt lưng xuống, vừa chạy vừa chút bỏ chiếc áo khoác phức tạp. Người nàng trở nên nhẹ hơn rất nhiều trong lúc lý viện viện tưởng mình nhất định có thể chạy nhanh như bay chân lại bị chiếc áo vừa cởi ra cuốn lấy, thảm hại vấp ngã sóng xoài. Nàng cam phẫn quay đầu xé y phục dưới chân, nhưng cánh tay gầy ốm lại chẳng kéo nổi chất liệu vài giày chắc nếu nàng không gầy ốm thế này thì tốt rồi, lý viện viện nghĩ nếu nàng có thể khỏe mạnh hơn chút nữa khỏe mạnh thêm hơn chút nữa thì tốt rồi. Trong lúc hoảng loạn, hàn quang chợt lué sáng, phụng bào đáp lại bằng một tiếng rách lý viện viện ngẩn đầu thấy Yến Tư Thành đứng trước mặt nàng, nắm tay nàng kéo lên, điện hạ tình thế cấp bách xin thứ cho thuộc hạ. Cõng ta! Không chờ chàng nói hết Lý Viện Viện đã không hề do dự mượn sức trèo lên vai chàng. Đi, khải giáp kiên cố khiến Lý Viện Viện cực kỳ khó chịu nhưng tốc độ đi đường hiển nhiên nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Bỗng nhiên phía trước bùng lên mấy ngọn lửa chỉ nhiều chứ không ít hơn số người đang đuổi đến phía sau. Yến tư thành nhíu chặt mày, đổi sang hướng khác tiếp tục chạy trốn nhưng trước mắt lại là vách núi treo leo. Không còn đường thoát chỉ đành tử chiến. Trên vách núi trăng treo lạnh lẽo, Lý Viện Viện nhìn thấy vô số ánh đao bóng kiếm tung bay trước mắt mình, nàng không nhớ nàng bị hất xuống vách núi thế nào, nàng chỉ nhớ Yến Tư Thành dùng cánh tay bị thương liều mình kéo lại nàng, máu tươi đặc quánh từ nơi hai cánh tay đang níu lấy nhau của hai người ngoằn ngoèo chảy xuống cánh tay nàng, vẽ thành một vết máu uốn lượn đáng sợ. Ánh trăng lạnh lẽo tôn lên gương mặt tái nhợt như xác chết của Yến Tư Thành. Nhưng chàng vẫn bảo vệ nàng như tất cả những lúc nàng gặp nguy hiểm trước đây. chàng nói Điện hạ đừng sợ, Lý Viện Viện nhìn thấy trên vách núi có một kẻ nào đó, vừa cười gian ác vừa đạp lên bờ vai bị thương của Yến Tư Thành. Võ công của Yến Tư Thành rất giỏi, nếu chỉ có một mình chàng chắc chắn có thể trốn thoát rất dễ dàng. Lý Viện Viện nghĩ vậy, nhưng nàng chưa kịp buông tay, bàn tay đẫm máu bỗng vuột ra, đồng từ Yến Tư Thành co rút lại đau đớn trong mắt chàng vào khoảnh khắc đó dường như còn hơn cả lúc bị kẻ địch trà đạp dưới chân. Lý Viện Viện chưa bao giờ cảm thấy cơ thể nhẹ đến vậy. Nàng rơi xuống vách núi, tất cả hình ảnh đều trở nên dần xa, nhưng có một bóng người lại từ trên vách núi nhảy xuống, không màng sống chết bay về phía nàng, che lớp ánh trăng thê lương, chắn lại gió lạnh thấu xương. Ôm nàng trong lồng ngực ấm áp dùng sinh mạng để bảo vệ nàng. Tư thành ngô chung nàng nghe thấy mình nói vậy, nếu điện hạ chết tư thành cũng không thiết sống nữa. Không thiết sống nữa sao? Ẩm một tiếng cực lớn, Lý Viện Viện cảm thấy toàn thân đau đớn dã rời, đầu óc nàng hơi váng vất trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy sau lưng là mặt đất lạnh lẽo, trước mắt là ánh sáng vàng chói trang trao đảo, còn có tiếng người huyên náo nói những ngôn ngữ nàng nghe không hiểu. Mẹ, còn ngây ra đó làm gì cô à té ngã bất động luôn rồi. Kêu thầy đi, mẹ, thầy cũng không khiêm nổi cô ấy hả? Gọi xe cứu thương của trường tới đi. Trước khi hôn mê, Lý Viện Viện chỉ ngây người suy nghĩ. Rốt cuộc mẹ là cái gì? chương một bé bự và hot boy. Lý viện viện đóng kịch nhưng mãi không nhập vai, bởi vậy bị hội trưởng câu lạc bộ kịch nói mắng té tắt nhất thời nghĩ quẩn trong lúc diễn tập đã nhảy từ bục đạo cụ xuống nền nhà. Người thì không sao, nhưng nền nhà thùng một lỗ. Đây là nội dung lý viện viện nghe bạn cùng phòng kể lại sau khi nàng tỉnh dậy trong bệnh viện của trường Vô dụng, một cô gái cùng phòng buộc tóc đuôi gà ngồi bên cạnh mắng nàng. Lý viện viện cũng cảm thấy mình rất vô dụng. Có nhảy cũng nên nhảy lên người hội trưởng kia cho thùng một lỗ mới đúng. Nhưng hiện giờ hình như không phải là lúc nàng nên suy nghĩ chuyện này. Lý viện viện nhìn cô gái bên cạnh vừa mắng nàng vô dụng vừa mắng hội trưởng bệnh hoạn điên cuồng. Nàng nhận thức rõ ràng rằng mình không quen cô nàng, nhưng trong đầu lại hiện ra một cái tên tương ứng châu tình. Suy nghĩ của Lý viện viện bất giác bay đi. Nàng nhớ mình bị rơi xuống vách núi mà. Cùng rơi xuống với thị vệ trưởng của nàng, nhưng hiện giờ... Nàng tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm trong đầu hình như còn tồn tại một phần ký ức không thuộc về nàng. Cơ thể này rất khác với nàng trước đây, nhưng chuyện kỳ dị hơn là... Chủ nhân vốn có của cơ thể này cũng tên Lý Viện Viện. Lý Viện Viện ngập tràn thắc mắc nhưng có nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao lại như thế này. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị mở ra, một cậu con trai bị vác vào, hình như cậu ta bị thương ở chán, cứ mãi chống huyệt Thái Dương, dường như vô cùng đau đớn, nhưng cũng giống như đang cật lực suy nghĩ chuyện gì đó. Yến Tư Thành, mày đừng dọa ông nha, mẹ nó chưa có ba bậc thang thôi mày cũng té ra nông nỗi này hả? Cậu con trai vác Yến Tư Thành trông có vẻ rất căng thẳng, vừa đặt Yến Tư Thành xuống giường, bỗng nghe cô gái trên giường bên cạnh nhẹ giọng gọi Tư Thành. Giọng nói có chút nghi hoặc chút bất an, nhưng nhiều hơn hết là thăm dò. Nghe thấy tiếng nói lạ lẫm nhưng giọng điệu lại rất đỗi quen thuộc gọi mình. Yến Tư Thành bừng mở mắt giây phút đó, trong mắt tựa như phát sáng. Chàng quay đầu tiếp xúc với ánh mắt của cô gái trên giường bên cạnh. Sau đó hai người đều ngây ra. Lý viện viện quan sát cách ăn mặc của Yến Tư Thành từ trên xuống dưới. Tóc hất ngược lên trên tựa như dùng mỡ heo định hình có lắc thế nào cũng không dối. Chiếc áo đỏ tươi lộ ra hơn nửa bắp tay, trên ngực viết ký hiệu gì đó nàng không hiểu, quần xanh nhạt ống quần sắn lên, chân mang một đôi giày vàng tươi trói đến muốn mù mắt, giữa quần và giày lộ ra hơn nửa cổ chân, trước cổ chân còn có mấy sợi lông tơ nói thô không thô, nói mảnh không mảnh. Tư thành, Lý Viện Viện không dám chắc chắn, gọi thêm một tiếng nữa. Yến Tư thành không đáp nhưng nguyên nhân chàng ngây ra là vì cậu con trai bên cạnh chàng nghĩ sao nói vậy kêu lên, bé bự này là ai? Châu Tình ngồi bên cạnh Lý Viện Viện tính tình nóng nảy, lập tức đập giường đứng dậy, cậu ăn nói kiểu gì vậy? Cậu con trai không chịu yếu thế, hơ, mập mà không cho người ta nói à. Mày Châu Tình dựng ngược cậu có biết tôn trọng người khác không vậy? Hai người lườm liếc nhau, mỗi người một câu cãi ầm lên. Trong âm thanh nền vang dội như vậy, câu công chúa Điện hạ của Yến Tư thành hiền nhiên gần như chẳng lọt lỗ tai người nào, nhưng Lý Viện Viện vẫn nghe thấy, vậy là nàng gật đầu, là ta thiên ninh. Thiên ninh là tên tự của Lý Viện Việt người biết chỉ có thể đếm được trên 5 đầu ngón tay. Yến Tư Thành là một trong số đó. Yến Tư Thành nghe vậy càng im lặng, đặc biệt là trong tình huống hai người bên cạnh đỏ mặt tía tai cãi nhau ầm trời, sự im lặng của hai người càng trở nên rất quái dị. Không ngờ chàng vốn tưởng người ngựa nhốn nháo rơi xuống vách núi chỉ có cái chết kết quả hiện giờ họ sống lại và gặp nhau trong cảnh chó sủa gà kêu thế này cuộc đời quả là khó lường. Yến Tư Thành bỗng lui về phía sau. Cậu con trai dìu chàng bên cạnh đang cãi hang máu, nhất thời không chú ý, đến khi quay đầu nhìn lại thì Yến Tư Thành đã quỷ hai gối dưới đất, phủ phục khấu đầu thuộc hạ bảo vệ bất lực xin điện hạ trách phạt. Hai người đang cãi nhau bên cạnh lập tức ngây ra, há miệng ngơ ngác nhìn chàng. Giọng chàng rất yếu, hai người đều không nghe rõ lời chàng vừa nói, nhưng động tác của chàng đã đủ khiến họ kinh ngạc đờ người. Châu Tình lùi lại một bước, làm làm gì vậy, bái thần à? cầu con trai bên cạnh Yến Tư Thành cũng giật mình, vội khom xuống dìu chàng lên, Yến Tư Thành, mày dọa tao đó à? Mày té hư não rồi hả? Yến Tư Thành vẫn quỳ dưới đất, không hề động đẩy. Chỉ có Lý Viện Viện ngồi trên giường tựa như đã lấy làm quen, hờ hững nói, đứng dậy đi. Châu tình kinh hãi nhìn Lý Viện Viện, lòng không ngừng lầm bẩm con nhỏ này trở nên bình tĩnh từ lúc nào vậy đột nhiên có một thằng con trai quỳ trước mặt mình mà mặt không đổi sắc tim không đập nhanh kêu người ta. Đứng dậy đi. Làm màu làm mè gì vậy? Nhưng kinh hãi nhất là Yến Tư Thành nghe vậy liền thật sự đứng dậy cúi đầu yên lặng đứng đó không nói thêm một lời chàng tựa như không hề cảm giác được vết thương vẫn còn chảy máu trên đầu chả buồn chùi lấy dù chỉ một lần. Hai người ngoài cuộc nhất thời kinh hãi đến mức không biết nên nói gì. Cửa phòng bị đẩy ra, bác sĩ của bệnh viện trường lười nhác bước vào trò này tránh ra nào, băng vết thương lại đi chứ. Đầu Yến Tư Thành được quân băng xong, bác sĩ của bệnh viện trường lại lười nhác đi ra. Cậu con trai không yên tâm nhìn Yến Tư Thành mấy lần, rồi lại nhìn di động, ê chiều nay tao còn có lớp đi trước đây, mày không có vấn đề gì thật chứ. Yến Tư Thành gật đầu, lúc này cậu con trai mới vừa đi vừa ngoái đầu bước ra khỏi phòng bệnh, chẳng bao lâu trong giò châu tình có thứ gì đó kêu lên, cô cầm một khối màu đen, nói một chàng vào trong, cuối cùng hét lớn, mẹ lão yêu bà lại điểm danh rồi. Châu tình vội vàng cầm di động rồi xách túi lên, vỗ vào chân lý viện viện. Mình đi học trước đây, cậu chờ mình tan học tới đón cậu nha. Lý viện viện cũng ngoan ngoãn gật đầu, chờ khi trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn hai người bọn họ. Yến Tư Thành lại đứng dậy, cùng kính đứng bên giường Lý viện viện sau khi Lý viện viện suy tư một hồi bèn hỏi Tư Thành có biết đây là nơi nào không? Yến Tư Thành lắc đầu thuộc hạ không biết. Lý viện viện im lặng một hồi Tư Thành lấy một tấm gương đồng tới cho ta. Yến Tư Thành ngẩn ra tuy còn nghi hoặc nhưng lại vô thức vùi lấp nghi hoặc trong lòng chấp hành mệnh lệnh. Chàng tìm được trên giường bên cạnh một tấm gương tròn, nhìn rõ bóng người bên trong Yến Tư Thành hơi ngây người, một là vì dung mạo hiện giờ của mình, hai là vì tấm gương này quả thật quá rõ, khiến chàng bất giác cầm trong tay soi thêm mấy lần. Nhưng nghĩ đến Lý Viện Viện còn đang chờ chàng lập tức chùi chút bụi bên trên, nghiêm túc trình lên trước mặt Lý Viện Viện. Điện hạ vật này không phải gương đồng, nhưng còn rõ hơn gương đồng nữa. Lý viện viện đón lấy chiếc hương, nhìn người bên trong, lướt bên trái, ngó bên phải, sau đó bóp bóp chiếc cầm đôi mũ mĩm của mình kéo kéo đôi mắt thon dài, rồi lại chọc chọc vào cái miệng nhỏ nhưng được thịt nặn thành hình cuối cùng cười thỏa mãn. Đây quả là một nhan sắc khuyên quốc khuyên thành. Chờ sau này nàng vẽ đôi mày rậm này thành mày tròn, thoa son lên, đầu cài một đóa mẫu đơn đỏ thật to, nhất định sẽ đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt. Lý viện viện nghĩ cho dù trước đây nàng gặp phải cảnh ngộ gì, sau này sẽ gặp phải cảnh ngộ ra sao cho dù hiện giờ nàng đã đến nơi nào, sau này phải đi về đâu, nhưng hiện giờ nàng có được một cơ thể đầy đặn nở nang xinh đẹp này thật sự đã không còn gì tiếc nuối. Trời xanh nhân từ, ban cho nàng được chuyển thế làm người còn thỏa mãn nguyện vọng bấy lâu nay của nàng, lý viện viện không thể không vui mừng. Tư thành, lý viện viện nói, rơi xuống vách núi cũng tốt lắm, Yến tư thành ngẩn ra, điện hạ. Nàng nhìn mình trong gương, khi cười lên đôi mắt bị thịt rồn thành hình trăng lưỡi liềm, lòng vui như hoa nở, huynh biết đó, ta quanh năm gầy ốm nên không được phụ vương yêu thích bởi vậy mới bị liên hôn với vương tộc Bắc Nhung, rồi sau đó lên đường hòa thân bị thổ phỉ chặn giết ta càng hận mình ốm yếu mà liên lụy các người. Bây giờ tốt rồi, ta không những không phải sầu não vì bị gả đến biên thùy xa xôi, mà còn có một cơ thể khỏe mạnh mà mình hằng yêu thích. Yến Tư Thành im lặng. Trên vách núi đó chắc ta đã chết một lần rồi, còn chủ nhân của cơ thể này hình như cũng bởi vậy có thể sống lại coi như là ân phước trời ban, ta muốn tiếp tục sống ở đây cho thật tốt. Thay thế chủ nhân vốn có của cơ thể này, vứt bỏ phong hiệu công chúa tĩnh an phụ vương phong cho ta chỉ là một người bình thường và sống thật tốt vì chính bản thân mình. Bởi vậy không thể để người khác phát hiện thân phận của chúng ta. Tuy không biết đây là nơi nào, nhưng cũng may ta vẫn nhớ được tên của những người ở đây, chắc tạm thời không bị phát hiện đâu tư thành thì sao. Nghe Lý Viện Viện hỏi Yến Tư Thành bèn đè nén tất cả cảm xúc hình như cũng giống Điện Hạ tuy không biết những sự vật nhìn thấy, nhưng nếu gặp ai vẫn biết được họ tên người đó. Thuộc Hạ sẽ cố gắng ước đoán tính cách của họ để không bị ai phát giác có điều khác thường. Không, Lý Viện Viện nói ta muốn hỏi Tư Thành nghĩ thế nào về nơi này. Yến Tư Thành thoáng im lặng, tiếp đó quỳ xuống hành lễ, Thuộc Hạ là người của phủ công chúa, Điện Hạ ở đâu đương nhiên Tư Thành cũng ở đó. Thái độ muôn phần cung kính, vô cùng vâng lời. Lý viện viện bỗng nhớ lại câu nói bên tai dưới vách núi trong gió lạnh. Nếu điện hạ không còn, Tư Thành cũng không thiết sống nữa. Vì hai người đã trải qua một thời gian tiếp xúc với nhau rất dài, bởi vậy Lý viện viện biết đó là lần duy nhất trong 13 năm bầu bạn cùng trưởng thành Yến Tư Thành dùng giọng điệu chứa chan tình cảm nói với nàng như vậy. So với sự cung kính lúc này, khoảnh khắc đó chàng mới thật sự bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng có lẽ đó chỉ là sự kích động lúc hai người cùng nhau đứng giữa ranh giới sinh tử mà thôi. ranh giới sinh tử, Lý Viện Viện nhìn thị vệ trường đang phù phục dưới đất đột nhiên cảm thấy so với lời nói của Yến Tư Thành lúc đó, có lẽ hành động của chàng phải khiến người ta kinh ngạc và cảm động hơn mới đúng, nhưng lúc đó sao nàng lại cứ cảm thấy? Chàng làm vậy là lẽ đương nhiên nhỉ? Lý viện viện suy nghĩ một lúc nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi lại liền bảo Yến Tư Thành đứng dậy. Nàng đảo mắt nhìn mình trong gương, lại bắt đầu soi kỹ gương mặt mình, chỉ một giây sau bèn vứt hết tất cả vấn đề vừa suy nghĩ ra sau đầu. Chương 2, công chúa và Thị Vệ. Châu tình tan học tới đón Lý viện viện vừa đi vừa nhìn về phía sau, cuối cùng không nhịn được kéo Lý viện viện thì thầm, người này cứ đi theo bọn mình làm gì cậu làm gì người ta trong bệnh viện trường rồi. Lý viện viện quay đầu nhìn Yến Tư Thành thấy ánh mắt chàng không ngừng lướt qua những người bên cạnh nàng, hiện giờ tuy chàng không có bội đau, nhưng tay vẫn đặt bên eo theo thói quen cũ, như ngày thất tịch hàng năm chàng theo sau cùng nàng đi dạo phố chợ. Lý viện viện quay đầu lại rất bình thường, nàng vỗ tay Châu Tình an ủi, không cần hoảng hốt. Châu Tình ngây ra, học theo người cổ đại nói chuyện làm gì vậy, mình nghe mà nổi da gà hết rồi đây, rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy hả? Lý viện viện không đắp bước theo châu tình vào một tòa lầu, đang định rẽ lên cầu thang, bỗng một dì sau lưng la lên, này, trò nam kia, không được vào ký túc xá con gái. Tiếng la này khiến ba người đều sửng sốt. Lý viện viện quay đầu lại, nhìn thấy Yến Tư Thành bị một bà dì chặn ở cửa. Châu tình cơ hồ dùng ánh mắt không thể tin lường chàng, cậu ta bị điên à, còn định theo chúng ta về ký túc xá nữa. Dì kia liên tục đuổi Yến Tư Thành, nhưng Yến Tư Thành lại chẳng hề để ý tới bà gì đó, chỉ bình thản nhìn Lý Viện Viện. Lý Viện Viện hiểu ánh mắt chàng, chàng đang nói, nếu như cần thiết thuộc hạ sẽ hạ thù bà ta ngay. Lý Viện Viện lắc đầu tiếp đó hỏi Châu Tình tối nay mình phải ở ở ký túc xá hà Mọi người đều ở ký túc xa à Châu Tình ngớ ra, thu lại ánh mắt quan sát Yến Tư Thành, ngơ ngác nhìn Lý Viện Viện hỏi lại, không thì ở đâu nữa. Lý viện viện gật đầu, nói với Yến Tư Thành tối nay ta ở đây. Huynh cũng ở ký túc xá của mình đi. Ánh mắt Yến Tư Thành khẽ độc mấp máy miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu cung kính lui ra khỏi ký túc xá nữ. Châu Tình dụi mắt có phần ngưỡng mộ nhìn Lý viện viện hơ các cậu đang diễn kịch đó à, sao cậu ta nghe lời cậu quá vậy? Đã quen được bao lâu đâu? Quen cũng lâu rồi. Châu Tình lấy làm lại nhìn Lý Viện Viện, Lý Viện Viện lập tức nói lại có cảm giác vừa gặp đã quen anh ấy trông giống một người anh họ xa của mình. Thật ra nếu tính cho đúng, Yến Tư Thành thật sự cũng là thân tích xa của Lý Viện Viện, nhưng vì cách quá xa, xa đến mức có thể bỏ qua không tính. Giữa họ thì quan hệ chủ tớ công chúa và thị vệ trưởng mới là liên kết quan trọng nhất. Nếu không có liên kết này, cả đời chàng e cũng không gặp được công chúa một lần. Yến Tư Thành lặng lẽ đứng ngoài ký túc xá nữ, giống như kiếp trước Lý Viện Viện vào cung, chàng chờ bên ngoài cung, chờ nàng trở về, bảo vệ nàng bình an. Lý Viện Viện lên lầu mới nhớ ra, không có ai dẫn đường cho Yến Tư Thành, làm sao chàng tìm được ký túc xá của mình. Nàng đứng ngoài ban công nhìn xuống, phát hiện quả nhiên Yến Tư Thành vẫn đứng dưới lầu. Nàng vừa định đi xuống thì một cô gái khác mở cửa phòng quay về. Lý Viện Viện mỉm cười, Tĩnh Ninh, chào cậu. Trương Tĩnh Ninh sừng sốt, à chào. Cô nàng đặt túi xuống, lấy nước trên bàn uống một hớp rồi cười hỏi. Lý viện viện, sao hôm nay cậu khách sáo quá vậy, hôm nay bị té sinh bệnh rồi à? Không lý viện viện thầm ghi nhớ, nói chuyện với những người này không nên khách sáo mới đúng. Châu Tình bên cạnh sen vào, này, mình nói rồi mà cậu tập diễn kịch làm gì cậu thích tay Trương nam kia đến vậy à? Hả, lý viện viện ngớ ra, Trương nam là ai, trong đầu không có thông tin này. Trương tĩnh ninh tiếp lời, phải đó, cậu ta ăn hiếp cậu quá mức rồi, cậu đừng diễn nữa, cho bọn này biết tối nay các cậu tập ở đâu, để các chị tới dạy dỗ cậu ta một trận. Nàng không biết tập ở đâu, thôi đi, Lâm Hiểu Mộng cũng ở đó, cậu đi không chừng sẽ cãi nhau với cô ta trước đó. Lâm Hiểu Mộng là ai nữa vậy hả? Hứ con Bích đó, sớm muộn cũng có ngày mình cắt lưỡi cô ta. Bích là con vật gì nhỉ? Lý viện viện cảm thấy chán mình đang toát mồ hôi, thật sự còn căng thẳng hơn lúc bị phụ hoàng giáo huấn. Ngày hai cô gái trí tré trò chuyện, ngày càng xuất hiện nhiều từ ngữ mà nàng không hiểu và nhân vật mà nàng cũng chẳng biết. Lý viện viện len lén đứng lên, mở cửa âm thầm chuồn ra ngoài. Xuống đến dưới lầu nàng vội vã bước nhanh về phía Yến tư Thành. Thấy dáng vẻ lý viện viện vội vã, lòng Yến tư Thành thắt lại, bước sang nhanh đón. Nghe lý viện viện nói, nơi này không tiện ở lâu. Sắc mặt chàng nghiêm lại có ai muốn hãm hại công chúa à? Vẻ mặt lý viện viện nặng nề ta sẽ để lộ tẩy. Yến Tư Thành thoáng im lặng, lý viện viện đi về phía trước mới được mấy bước lại rừng. Đi, đi đâu được đây? Ngoài nơi này hình như nàng không còn nơi nào khác có thể tạm nương thân. Trong lúc trần trừ, bỗng nghe phía trước có tiếng gọi Yến Tư Thành. Là cậu con trai dìu chàng đến bệnh viện trường hôm nay. Tao tưởng mày về rồi chứ, sao lại quay lại khu ký túc xá? Vừa dứt lời cậu ta nhìn sang bên cạnh bé bự Lý viện viện cảm thấy đây là một lời khen thẳng thắn Nàng vén tóc ra sau tai tươi cười đón nhận lời khen này cảm ơn Khóe miệng cậu con trai giật giật Nhìn nàng một cách kỳ quái Tiếp đó phớt lờ nàng quay sang vỗ vỗ cánh tay Yến Tư Thành Mày không sao chứ Vừa khéo tao đang giúp bạn gái tao dọn đồ Nào giúp một tay Cậu ta kéo Yến Tư Thành Nhưng chỉ cảm thấy như đang kéo một cục sắt nặng đến nỗi không cách nào dịch chuyển Lục thành vũ Yến Tư Thành nói với cậu ta, mày vừa nói tao về à? Tao không ở ký túc xá hả? Đúng vậy, mấy ngày trước chẳng phải mày thuê phòng dọn ra khỏi trường rồi sao? Lục Thành Vũ lấy làm lại nhìn chàng, mày té ngu người thật rồi à? Nghe cậu ta nhắc lại, một tiêm anh mối hiện lên trong đầu Yến Tư Thành, nhưng không mấy rõ ràng. Yến Tư Thành thăm dò tao nhớ là nhà số 3, lầu 2, tòa nhà số 1 trong học phủ viên phải không? Lục Thành Vũ càng cảm thấy kỳ quặc, không phải, là nhà số 1 lầu 2 tòa nhà số 3 à. Cậu ta hơi nghẹn lời. Mày có cần đi bệnh viện khám không vậy? Yến Tư thành thầm nhớ địa điểm, chàng học theo dáng về cậu con trai dỗ bạn gái bên cạnh xoa đầu Lục Thành Vũ tao dỡn với mày thôi. Nói xong còn điềm nhiên nháy mắt trái. Đi trước nha, chàng đưa lý viện viện bước nhanh đi xa, để lại một mình Lục Thành Vũ đờ người tại chỗ, sờn gai ốc mẹ còn nháy mắt nữa. Mẹ! Bà nó chứ mày có biết mình đang làm gì không vậy? Mẹ, ông nổi ra gà rồi đây. Lý viện viện quay đầu nhìn lại tư thành, hình như người đó đang mắng huynh. Yến tư thành gật đầu thuộc hạ phải nghiền ngẫm ngôn ngữ cơ thể của người ở đây rồi mới sử dụng được. Công chúa muốn sống ở đây, vậy chàng phải nhanh chóng lần ra quy tắc ở đây, chàng phải quen thuộc với thế giới này, thâm nhập vào thế giới này nhanh hơn lý viện viện, vì chỉ có như vậy chàng mới có thể bảo vệ nàng thật tốt. Yến Tư Thành cung kính nói, để điện hạ phải sợ hãi, xin điện hạ thứ tội. Không sao, cuối cùng cũng tìm được căn phòng thuê ngoài trường. Yến Tư Thành vừa mở cửa lập tức xanh mặt. Ở cửa giày vứt bừa bãi, nền nhà trong phòng đầy vết bẩn đen xì. Lý viện viện rè giặt bước vào phòng, cánh tay to hơn trước kia nhiều vô tình vướng vào giá áo bên cạnh. Giá áo không ngã, nhưng bên trên có một mảnh vải rơi xuống, vắt lên đầu lý viện viện. Lý viện viện gỡ xuống xem, một chiếc quần hình tam giác Cho dù chưa từng nhìn thấy vật này, nhưng Lý Viện Viện cũng liên tưởng được làm mặc ở đâu. Mặt nàng vừa tái vừa đỏ cầm chiếc quần ném đi cũng không được mà sách lên cũng không nổi. Cuối cùng vẫn là Yến Tư Thành đanh mặt kéo chiếc quần ra ném vào nhà vệ sinh cách cửa không xa. Lý Viện Viện ngẩn đầu nhìn chàng Tư Thành sao huynh lại có thói quen treo y phục mặc bên trong ở ngoài vậy. Làm vậy không hay đâu. Yến Tư Thành đen mặt bóp chán, điện hạ đó không phải của thuộc hạ đâu. Lý viện viện vỗ vỗ đầu, sao nàng lại quên mất đây là phòng của Yến Tư Thành trước kinh nhỉ? Nàng vào phòng, chỉ có một gian, nhìn sơ qua là thấy hết dưới đất quần áo vứt bừa bãi, bàn học lộn xộn, thứ gì trên bàn cũng bừa bột, chỉ có một khối vuông đen xì đặt ở giữa giống như bài vị để thờ những đồ vật tạp nham khác không đụng vào nó. Một cái nệm lớn để ngồi, một bàn trà vuông vức trên tường cũng treo một khối vuông đen xì có điều to hơn khối trên bàn rất nhiều cuối cùng. Một chiếc giường. Lý viện viện và Yến Tư Thành đồng loạt nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng. Lý viện viện nhìn trái nhìn phải căn phòng này nhỏ, chỉ có một gian vậy thôi, ngoài ra là bếp và nhà vệ sinh. Nàng suy tư, phải làm sao đây? Yến Tư Thành quay người đi xuống bếp nhìn quanh một vòng, điện hạ thuộc hà có thể nghỉ ngơi ở đây. Lý viện viện thò đầu nhìn xuống bếp cho mày, chật hẹp vậy sao? Cũng đủ để nghỉ ngơi. Lý viện viện chỉ vào tấm nệm to, hay là huynh? Còn chưa dứt lời Yến Tư Thành đã quỷ xuống Tư Thành vạn lần không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Vậy được rồi, Lý Viện Viện ngồi lên tấm nệm, không biết đụng phải vật gì, bỗng nhiên vật đen xì treo trên tường sáng lên, một người đàn ông trung niên đầu chọc xuất hiện bên trong, triều đại mà chúng ta nói đến hôm nay có thể nói là triều đại phồn vinh nhất trong lịch sử. Lý Viện Viện giật thoát, Yến Tư Thành tức tốc chắn trước mặt Lý Viện Viện. Yến Tư Thành nhìn người đàn ông trung niên kia như hổ rình mồi rất lâu, nhưng ông ta cũng không có phản ứng gì tựa như đang tự nói một mình. Lý viện viện tiện tay nhặt một chiếc áo vỏ lại ném lên mặt vật đó. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục nói, Yến Tư Thành cho mày gõ lên khối vuông đó. Là cái gì vậy? Lý viện viện hỏi, hình như là một thứ giống như đèn chiếu chắc vô hại. Yến Tư Thành nhìn người đàn ông trong hình thấy miệng ông ta mấp máy nói, bỗng có một câu chui vào tai chàng. Vương Triều Đại Đường cách hiện tại đã có hơn ngàn năm lịch sử. Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đều ngây người tại chỗ. Chương 3, Đại Đường và Hiện Đại. Lý Viện Viện ngồi ngay ngắn dưới đất, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe người trong TV nói Yến Tư Thành dọn dẹp phòng ốc xong lúc nào nàng cũng không hay. Yến Tư Thành lặng lẽ ngồi ở cửa giống như trước đây chàng canh giữ ngoài sân viện của công chúa. Nhưng khác là ánh mắt chàng cũng sáng rực rán vào TV. Tivi chiếu xong cảnh người đàn ông trung niên lại bắt đầu chiếu quảng cáo, chiếu hết quảng cáo bắt đầu vào thời gian chiếu phim, lý viện viện xem không rời mắt. Trước khi bắt đầu phim ánh mắt nàng vẫn luôn tĩnh lặng nhưng sắc bén như lúc trò chuyện với các phi tử trong hậu cung, nín thở tập trung âm thầm quan sát mỗi một chi tiết tuy khóe môi không cong nhưng vẻ mặt lại cực kỳ ôn hòa che lấp tất cả cảm xúc trong nội tâm. Mãi đến khi phim bắt đầu, Lý Viện Viện chỉ xem chừng 10 phút nhưng hoàn toàn bị tình tiết của phim thu hút, nàng chăm chú theo dõi câu chuyện, lắng nghe lời thoại khôi hài trong phim mà khanh khách cười theo. Yến Tư Thành quay đầu nhìn nàng, nhưng Lý Viện Viện không hề phát giác vẫn trôi theo cảm xúc của nhân vật chính trong phim. Ánh mắt Yến Tư Thành khẽ dịu, nàng sẽ thích nơi này, chàng nghĩ vậy, bởi vậy chàng phải nhanh chóng hiểu rõ nơi này hơn nữa. Nhìn chiếc TV vẫn đang chiếu phim Yến Tư Thành nhẹ giọng nói, điện hạ thuộc hạ muốn thám tính tình hình xung quanh trước. Ừ ừ ừ, đi đi. Nàng dán mắt vào TV, miệng còn nở nụ cười, giọng vội vàng như có đôi chút thúc giục Yến Tư Thành mau đi. Yến Tư Thành biết lúc nàng tập trung vào chuyện gì sẽ không tích bị quấy dày, lập tức lấy chìa khóa âm thầm ra khỏi cửa. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Lý Viện Viện ngồi xem TV rất lâu thế ngồi ngay ngắn khiến đầu gối nàng tê dần, hai chân mỏi như. Lý viện viện Mỹ hiện giờ không còn ở đại đường, nơi này cũng không phải phủ công chúa, nàng nhìn cách ngồi tùy tiện của người trong phim, bèn rớt khoát rũi thẳng chân không ngồi quỳ nữa. Ngồi một lúc nàng cảm thấy lưng cũng rất thoải mái, nhìn ra sau lưng chẳng phải chỗ dựa của chiếc nệm đang ở phía sau đó sao. Nàng thuận thế ngã ra, hai tay tự nhiên đặt trên chiếc bụng mũ mĩm. Nằm được một hồi nàng phát hiện tư thế này không ổn lắm, quy tắc gò bó quanh nằm đã trói buộc hành vi của nàng, nhưng chưa ngồi bao lâu, nàng cảm thấy nằm vẫn thoải mái hơn. Dù sao Yến Tư Thành không có ở đây, cũng đâu có ai nhìn. Lý viện viện đảo mắt rồi lại nằm xuống, tiếp đó thoải mái khen ôi mềm quá. Lý viện viện nằm thượt trên nệm, nàng phát hiện bên tay trái chính là ly nước tay phải còn có thể thỏ xuống giường, mò được một túi ni lông màu trắng, dùng sức kéo miệng túi ra, bên trong đựng đồ ăn vặt TV vừa chiếu ban nãy. Mặt lý viện viện sáng lên, thò tay lấy một gói ra, đắn đo một chút rồi lại đặt trở về. Nhưng chẳng bao lâu trong tivi lại bắt đầu chiếu quảng cáo đồ ăn vặt mắt lý viện viện chằm chằm nhìn miệng túi. Nàng chỉ ăn một gói thôi, chắc không sao đâu nhỉ. Xé gói đồ ăn vặt ra, rác trong tay phải ném đi, vừa khéo nàng nghiêng đầu nhìn thấy giữa rừng và nệm ngồi có một thùng rác nàng nhẹ đưa tay ném rác vào đó. Thì ra chủ nhân cũ đã bố trí căn phòng này tuyệt diệu như vậy. Chỉ cần dùng tư thế thoải mái nhất nằm xuống, đưa tay lên là có thể làm được bất kỳ chuyện gì. Trước đây sức khỏe lý viện viện không tốt, ăn uống phải kiêm kỵ đủ điều, hiện giờ đổi thành cơ thể này, nàng không nhịn được mà ăn một lúc mấy gói. Nhưng ăn nhiều lại thấy hơi khát tay trái bưng nước lên, uống xong lại đặt ly nước lên bụng cho tiện, đổ cao nệm thịt của bụng cũng khéo vừa vặn. Lý viện viện lại thoải mái khen thầm, ngày tháng thế này thật tốt quá. Lục Yến Tư Thành sách túi đồ ăn quay về thấy Lý Viện Viện đang nằm trên nệm, vắt chéo hai chân, tay trái đặt ly nước trên bụng, tay phải lấy đồ ăn vặt bên cạnh, vừa nhai rôm rốp vừa nhìn tivi cười. Yến Tư Thành ngẩn ra, nhất thời quên gọi nàng. Khi Yến Tư Thành đóng cửa, Lý Viện Viện nghe được một tiếng cạch nàng mới lơ đãng rời mắt nhìn ra. Thấy Yến Tư Thành đang ngây người đứng ở đó, ban đầu còn chưa cảm thấy có gì không ổn, nhưng mấy giây sau cơ thể nàng run lên, ly nước lắc một cái đổ ụp xuống ngực nàng, cảm giác mát lạnh khiến Lý Viện Viện vội vàng bỏ dậy, liên tiếp vỗ ngực mấy cái. Nàng không nhớ hiện giờ mình đã mập hơn trước khi nhiều chỉ vỗ một cái màng ngựa bèn rung lên không kìm lại được vết nước thấm vào áo thành một mảng tối màu, Lý Viện Viện lại vội vàng giật giấy vệ sinh trên bàn trà để chui. Yến Tư Thành kho người hành lễ với Lý Viện Viện, hoàn toàn coi như mình không nhìn thấy gì cả quay người đi vào nhà bếp. Bất bình thường đến mức ngay cả một câu hỏi cũng không thốt ra được. Nhưng Lý Viện Viện lúc này cũng không có tâm trạng truy cứu những chi tiết nhỏ nhặt đó. Lúc Yến Tư Thành cắt trái cây bưng lên thì Lý Viện Viện đã ngồi nghiêm chỉnh trước bàn trà, nàng vẫn coi TV, vẻ mặt không khác gì bình thường. Điện hạ, Yến Tư Thành cũng không có phản ứng gì khác nhẹ giọng hồi báo như thường ngày. Thuộc hạ đã nắm rõ tình hình xung quanh nơi này. Đây là trái cây Thuộc hạ mua được trong một ngôi chợ nhỏ cách đây hai con đường. Thuộc hạ đã nếm qua, vẫn còn tươi ngon. Ánh mắt Lý Viện Viện nhìn trái cây đã cắt trên bàn Tư Thành mua à? Làm sao mua được? Yến Tư Thành lấy trong quần ra một chiếc ví da màu gạo cùng kính trình lên cho Lý Viện Viện xem trong vật này có không ít tiền. Theo chi tiêu của hôm nay, chỗ tiền này đủ để Điện hạ và Thuộc hạ sống hơn một tháng. Lý Viện Viện xưa nay không có khái niệm về tiền bạc chỉ gật đầu huynh cứ cất đi. Yến Tư Thành nhận lệnh đứng dậy xuống bếp, hiện giờ không có đầu bếp Yến Tư Thành đành tự mình nấu thức ăn. Đối với dụng cụ nhóm lửa ở đây Yến Tư Thành vẫn chưa học được cách sử dụng bèn tạm kết hợp mấy món sống đơn giản cùng với thức ăn nóng mua bên ngoài để làm thành bữa tối. Chàng nếm qua một lượt suy đoán khẩu vị của Lý Viện Viện để áng chừng nàng thích ăn gì, sau đó để lại mấy món ăn trong bếp còn lại đều bưng lên bàn trà chỉnh tới trước mặt Lý Viện Viện. Lúc này ở bên ngoài đã chập tối, Yến Tư Thành cảm thấy vô cùng ái náy, điện hạ thứ tội, hôm nay thời gian cấp bách chỉ có 3 món này. Không sao, ánh mắt Lý Viện Viện vẫn dừng ở TV, Yến Tư Thành dọn chén đũa xong, đang định lui ra đứng bên cạnh Lý Viện Viện bỗng nói. Hôm nay Tư Thành bận rộn suốt ngày chắc cũng vừa mệt vừa đói rồi cùng dùng bữa đi. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần câu nể. Yến Tư Thành ngây người. Sau khi ra thế xa sút từ nhỏ chàng đã bị bán vào phủ công chúa làm nô lệ cho dù cuối cùng trở thành thị vệ trưởng, nhưng chàng vẫn là một nô lệ, không được người ngoài coi trọng mấy. Nhưng Lý Viện Viện luôn đối xử với chàng rất thân thiết, thân thiết đến mức đôi lúc chàng cảm thấy mình không chỉ là một nô lệ mà giống như một huynh trưởng cùng nàng trưởng thành, là người thân của nàng. Nhưng sao chàng có thể là người thân của công chúa được yến tư thành vẫn luôn hiểu rõ thân phận của mình, không dám vượt giới hạn. Điện hạ chút nữa tư thành sẽ ăn sau. Ăn luôn bây giờ đi. Lý viện viện cười nhẹ. Tư thành, bụng kêu rồi kìa. Yến Tư thành ngây người, mặt ửng đỏ, nhận lệnh xuống bếp dùng bữa. Trả trách lại đói, nghĩ kỹ thì suốt ngày hôm nay chàng chưa ăn gì. Lúc rửa chén Yến Tư thành tìm hiểu được cách lấy nước nóng ở đây, rồi từ một suy ra ba, học luôn cách tắm rửa. Hôm nay mệt mỏi suốt ngày, cả người Lý viện viện đầy mồ hôi. Trong nhà vệ sinh Yến Tư thành chỉ cho Lý viện viện biết cách sử dụng máy nước nóng mà chàng ngẫm ra được. Tuy chiều nay Lý Viện Viện đã nhìn thấy trên TV, nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kéo ra là có nước nóng à. Tựa như nàng rất hứng tú, đưa tay kéo thử, nào ngờ một dòng nước lạnh ào ào xối lên đầu Lý Viện Viện. Chuyện xảy ra đột ngột khiến cả người Lý Viện Viện ướt đẫm toàn thân run dày vội nhảy sang bên cạnh nước lạnh. Nàng uất ức trợn mắt nhìn Yến Tư Thành, tóc tai nhỏ nước khiến Lý Viện Viện trông hơi nhếch nhá. Yến Tư Thành bỗng thấy buồn cười, nhưng thấy ngực nàng ướt đẫm áo rán vào người khiến nội y bên trong càng hiện rõ nét. Yến Tư Thành lập tức cảm thấy cả người cứng đờ, vội vã cúi đầu, cối vô thức cong xuống, điện hạ thứ tội. Lý viện viện vội dìu chàng nền nhà ướt đó. Trong lúc này, nước đã dần dần bắt đầu nóng, hơi nước bốc lên. Lý viện viện sửng sốt một lúc tâm trí lại bị thu hút thốt lên, nóng thật rồi. Mời điện hạ dùng, Yến Tư Thành vội vã lôi ra như được cứu. Dù lùi ra ngoài nhưng Yến Tư Thành vẫn nghe được tiếng nước chảy ảo ảo bên trong, chàng vội vàng mở cửa ra ngoài đứng hóng gió lạnh. Cũng chẳng biết hóng gió được bao lâu thì Lý Viện Viện mở cửa ra, đầu tóc ướt đẫm gọi Yến Tư Thành vào. Nàng đã thay một bộ quần áo trong tủ của Yến Tư Thành tuy không rộng lắm, nhưng quần cứ kéo lê dưới đất. Lý Viện Viện cũng không để ý, lại tới trước bàn trà bắt đầu xem TV. Lần này chưa xem được bao lâu thì mí mắt Lý Viện Viện bắt đầu đánh nhau, Yến Tư Thành nhắc nàng đi ngủ, nàng quyến luyến không nỡ bỏ lên giường, vẫn cố chống mắt xem tivi. Yến Tư Thành đang định tắt tivi, lại nghe Lý Viện Viện nói: "Tư Thành, cứ mở đi, để ta vừa nghe vừa ngủ." Giả, nàng chớp chớp mắt trông như giây sau sẽ ngủ ngay, "Tư Thành, chúng ta tới 1000 năm sau rồi." Giả Trong quá trình ra ngoài tuần tra lúc chiều Yến Tư Thành cũng cố ý tìm hiểu thế giới này, chẳng phát hiện so với đại đường, nơi đây đã biến hóa long trời lở đất, đời sống con người cũng trở nên tiện lợi đến mức không tưởng. Nơi đây sáng ở Trường An nhưng chiều có thể đến được các vùng đất phương Nam. Không cần ra ngoài cũng có thể du ngoạn cảnh sắc khắp thiên hạ, nhìn ngắm nhật nguyệt tinh tú. Lý viện viện thấp giọng lầm bẩm triều đại này hùng mạnh hơn đại đường của ta nhiều. Yến Tư Thành không nói gì, là người sống ở đại đường 20 năm Yến Tư Thành không thể không thừa nhận, nhìn thấy thời thế thịnh vượng như hiện nay, lòng chàng có cảm giác thương cảm không nói nên lời. Lý Viện Viện đã nhắm mắt, ở đây có phố trợ lớn hơn đại đường, có thể nếm được thức ăn ngon khắp mọi nơi, còn có rất nhiều sự vật mới mẻ gương mặt tròn trịa của Lý Viện Viện đỏ bừng, nàng mơ màng nói, đây đúng là một thời đại tốt. Chỉ một buổi chiều mà công chúa đã phản quốc rồi sao? Yến Tư Thành nhìn gương mặt say ngủ của Lý Viện Viện bật cười bất lực. Chàng tắt đèn trong phòng, bỗng nhiên không biết trong góc nào truyền đến một chàng âm thanh khiến Lý Viện Viện giật mình tỉnh giấc. Mày Yến Tư Thành dựng ngược ánh mắt sắc bén quét đến góc phát ra âm thanh đó, nhưng trước khi chàng hành động, Lý Viện Viện đã thò tay lấy vật trên đầu giường xuống ta biết đây là gì. Mắt Lý Viện Viện sáng rực trông rất vui vẻ. Đây là di động người trong TV dùng cái này nói chuyện với bằng hữu ở xa. Yến Tư Thành lập tức im lặng. Lý viện viện cầm chiếc di động vẫn đang kêu không ngừng, nhìn một lúc bên trên có hai chữ trương nam không ngừng nhấp nháy, lý viện viện thử vạch lên đó một cái, bên trong lập tức truyền ra một giọng nam alo. Mắt lý viện viện sáng rỡ, đè nén kích động nói alo. Một chữ truyền ra ba thanh điệu có hơi thấp thỏm bất an, có hơi kích động, còn có căng thẳng khi làm chuyện xấu. Lý viện viện, giọng nam bên trong rất không lành, cô định nghỉ diễn để đội kịch khó xử à. Lý viện viện đờ người. Phòng tập giảng đường số 5 tới ngay bây giờ đi. Bây giờ à, Lý Viện Viện nhìn sắc trời bên ngoài. Trễ lắm rồi, tôi muốn mù còn chưa dứt lời, bên kia đã mắng cho nàng một trận té tát mới có 8 rưỡi thôi mà. Ngủ cái gì mà ngủ, tới ngay cho tôi. Giọng cậu ta to đến mức Yến Tư Thành đứng bên cạnh cũng nghe thấy Yến Tư Thành cho mày, Lý Viện Viện cũng hơi bài xích yêu cầu cưng rắn này. Ngoài phụ hoàng gia, đâu ai có thể ra lệnh cho nàng như vậy. Huống hồ còn dùng giọng điệu không mấy nhã nhận này. Vẻ mặt nàng vẫn còn ôn hòa, nhưng từ ngữ lại trở nên cứng rắn, xin lỗi, hôm nay tôi không khỏe, đang rất mệt mỏi, bất kể anh có chuyện gì cũng để hôm khác nói. Tạm biệt, cô, không nghe người đó nói nữa. Lý viện viện học theo người trong tivi dập máy, nhưng di động lại lập tức kêu lên, yến tư thành thấy lý viện viện cho mày bèn chủ động tiến tới, điện hạ. Tư thành, đừng để nó kêu nữa. Dạ. Yến Tư Thành đón lấy di động nằm trong lòng bàn tay, đang định dùng sức bóp nát thì di động đã tự ngừng, chẳng bao lâu, di động rung nhẹ, màn hình sáng lên, Yến Tư Thành liếc mắt nhìn thấy một dòng chữ. Trương Nam, cô ngang bướng làm lỡ việc tập luyện của mọi người khiến tôi rất thất vọng. Còn một tuần nữa là công diễn, hiện giờ vấn đề của cô là lớn nhất, ngày mai ở phòng tập giảng đường số 5 tôi không hy vọng cô làm mọi người chậm trễ nữa. Yến Tư Thành đặt di động xuống dưới nệm, sau đó ngồi đè lên nó. Trường 4, mập và ốm. Lý viện viện đang say ngủ trên giường, buổi tối nàng ngủ rất ngoan, không đạp chăn cũng không ngáy, chỉ nằm yên trên giường, cũng rất ít chờ mình. Yến Tư Thành thu dọn bàn trà, sau đó tìm giấy bút trên bàn học đặt lên bàn trà chàng ngồi nghiêm chỉnh dưới đất chỉnh âm thanh của tivi xuống mức nhỏ nhất. Công chúa đang ngủ theo Lý thì chàng ngồi bên cạnh như vậy thật sự không hợp lẽ, nhưng chàng phải nhanh chóng nắm rõ quy tắc của thế giới này, bởi vậy phải vận dụng mỗi 1 phút 1 giây. Yến Tư Thành nghiêm nghị nhìn tivi, cho dù tiết mục có buồn cười đến mức nào chàng cũng chỉ cho mày tập trung vào tất cả các tình tiết trên màn hình tựa như đang lắng nghe quân tình quan trọng, khi có chỗ nào tạm thời không hiểu chàng còn nghiêm túc ghi lại. Đồng hồ treo tường không ngừng chạy tích tắc theo tiếng thờ của Lý Viện Viện chàng ngồi thẳng như cán bút trước tivi suốt đêm. Mãi đến khi bên ngoài tờ mờ sáng chàng mới buông bút suốt một đêm chàng mượn ánh sáng của tivi ghi hết 5 trang giấy. Rụi đôi mắt cay xè, Yến Tư Thành nhìn sang bên cạnh Lý Viện Viện vẫn giữ thư thế đó ngủ rất say, môi nhẹ cử động không biết trong mơ ăn được thứ gì ngon mà vẻ mặt thư thái trông như rất vui vẻ. Yến Tư Thành vẫn nhớ lúc còn nhỏ, lần đầu tiên chàng nhìn thấy công chúa là bên bờ hồ của phủ công chúa, nàng khóc rất tội nghiệp, lúc đó Yến Tư Thành vẫn chưa biết nàng là ai, ban đêm cũng không thấy rõ y phục chàng nhất thời hiếu kỳ bèn tới hỏi mấy câu, Lý Viện Viện chỉ khóc thê thảm ẩm ờ kêu gào, không có bánh phù dung, không được ăn bánh phù dung. Thì ra chỉ vì một miếng bánh phù dung, Yến Tư Thành nhất thời im lặng, sau đó móc ra hai miếng kẹo gừng đưa cho nàng, tôi không có bánh phủ dung. Chàng nói, nhưng kẹo gừng cũng ngọt lắm, lấy không, cô bé nhìn kẹo gừng trong tay chàng, đôi mắt to bỗng lóe lên tựa như bên trong có ánh sáng tỏa ra, nàng ngẩn đầu nhìn Yến Tư Thành rồi lại nhìn kẹo gừng cuối cùng chỉ lấy một miếng. Sau khi bỏ vào miệng, nàng trợn to mắt chớp mấy cái, lệ vẫn còn vương trên mắt lăn xuống như hạt châu, vị ngọt như gió xuân thổi bay tâm trạng không vui của nàng. Ngon lắm, miệng nàng còn ngậm kẹo gừng nên nói không rõ, ngon lắm. Yến Tư Thành đưa miếng kẹo còn lại tới trước mặt nàng. Lý viện viện lại đầy tay chàng về cái này ngon lắm, đại ca ca ăn đi. Kẹo gừng đâu ngon đến mức đó Yến Tư Thành thầm biết, nhưng cũng ăn miếng kẹo gừng theo ý nàng. Nhìn đôi mắt to của cô bé, Yến Tư Thành bỗng có cảm giác đúng là ăn rất ngon. Ngon hơn bình thường, chàng nói, miếng kẹo gừng đổi được nụ cười của Lý Viện Viện. Sau đó chàng vì miếng kẹo gừng này mà bị mắng một trận, vì công chúa sức khỏe yếu ớt không thể ăn bừa. Nhưng Yến Tư Thành không cảm thấy uất ức lắm, chàng vĩnh viễn nhớ mãi vẻ mặt của cô bé lúc đó vui biết giường nào tựa như trong giấc mộng của nàng hiện giờ. Vừa bình yên vừa hạnh phúc, chàng hy vọng cả đời Lý Viện Viện đều bình yên hạnh phúc như vậy. Dù bắt chàng dùng sinh mạng bảo vệ cũng không sao chàng bằng lòng đem hết tất cả những gì của mình ra để bảo vệ nàng. Lý viện viện bị mùi cháo thơm đánh thức, Yến Tư Thành bày thức ăn lên bàn trà cùng kính nói, điện hạ bữa sáng đã chuẩn bị xong, sau khi điện hạ rửa mặt là có thể dùng bữa. Lý viện viện ngây người, một chén cháo vẫn còn bốc khói, mấy đĩa thức ăn xinh xắn. Tư Thành dậy sớm nấu à? Dạ, Lý viện viện không nói nữa, đóng cửa rửa mặt trong nhà vệ sinh. Lý viện viện nhìn mình trong gương, thầm nghĩ hiện giờ tuy nàng trở nên xinh đẹp, nhưng vẻ ngoài của Yến Tư Thành lại chẳng được nâng cao, hơn nữa cách ăn mặt của chàng trông có vẻ không có chiều sâu. Từ điểm này, Lý viện viện đột nhiên có cảm giác Yến Tư Thành chịu thiệt thòi. Mặt khác khi đến đây, Yến Tư Thành không chỉ phụ trách công việc bảo vệ nàng mà ngay cả ăn uống quét dọn cũng kiêm luôn, nhưng nàng lại chẳng hề trả tiền cho chàng, tính ra hiện giờ nàng còn xài tiền của Yến Tư Thành nữa. Vậy Yến Tư Thành càng lỗ nặng rồi. Công chúa hơi giàu dĩ, nhưng nhất thời không nghĩ ra cách bù đắp cho Yến Tư Thành. Lý viện viện ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn rồi lại quay đầu nhìn Yến Tư Thành đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt Yến Tư Thành lập tức quay lại, điện hạ. Tư Thành không ăn à, chút nữa thuộc hạ sẽ ăn sau, cùng ăn đi, Lý viện viện buộc miệng nói, huynh nhìn đi, người ở đây đều ăn cùng nhau hết. Nàng chỉ tivi suốt đêm không tắt trong đó đang chiếu quảng cáo công ích cả gia đình ngồi ăn cơm rất vui vẻ đầm ấm yến tư thành không quay lại quỳ một gối lặng lặng cúi đầu thuộc hạ không dám vượt giới hạn lý viện viện khẽ bảo đứng lên đi nàng cũng không biết phải khuyên thế nào nhìn yến tư thành chờ nàng ăn sáng xong bận rộn tới lui dọn bàn lý viện viện càng cảm thấy yến tư thành thiệt thòi nàng ngồi trên nệm nhìn yến tư thành rửa chén dưới bếp Lý Viện Viễn nghiêm túc suy nghĩ hiện giờ mình phải làm cách nào bù đắp cho Yến Tư Thành, bỗng dưới nệm rung rung, có âm thanh cực nhỏ phát ra, nàng sờ xuống dưới, kéo di động của mình ra tiếng chuông lập tức to lên. Hai chữ trương nam nhảy nhót trên màn hình, nhớ lại thái độ mất lịch sự của người này hôm qua, Lý Viện Viễn khẽ cho mày, nhưng vẫn nhận cuộc gọi, xin chào. Bên kia dường như hơi sửng sốt trước lời mở đầu lịch sự của Lý Viện Viện, một lúc sau mới nói, 9 giờ sáng nay ở phòng tập giảng đường số 5, đừng quên đó. Lý Viện Viện suy nghĩ một lúc tuy nàng không hiểu rốt cuộc phải đi tập thành cái gì, nhưng hình như đó là chuyện Lý Viện Viện trước đây vẫn làm theo như Châu Tình nói hôm qua. Lý Viện Viện hình như cũng kiên trì với chuyện này lắm. Nàng muốn hòa nhập vào thế giới này, muốn mượn cơ thể của Lý Viện Viện, vậy nàng cần phải làm tất cả mọi chuyện của Lý Viện Viện, nàng gật đầu, tôi sẽ đến đúng giờ. Ngắt điện thoại, lúc này Lý Viện Viện mới nhớ ra, nàng quên hỏi 9 giờ sáng rốt cuộc là canh mấy? Để không đến trễ, Lý Viện Viện thay quần áo ra ngoài từ sớm, dọc đường hỏi đường người ta để tìm đến phòng tập giảng đường số 5, Yến Tư Thành vẫn theo sau ba bước như bình thường. Thời gian trông cũng còn sớm, trong tòa nhà giảng đường chỉ có lác đác mấy người đi qua, đường đến phòng tập vô cùng yên tĩnh, trên hành lang chỉ vang vọng tiếng bước chân của Lý Viện Viện và Yến Tư Thành. Nhưng vừa rẽ qua một góc, nàng bèn nghe thấy mấy âm thanh đinh đinh đang đang giòn dã huyền chuyển chẳng bao lâu âm tiết đơn điệu dần dần trở nên liền mạch, sau đó ngày càng nhanh tao nhã hợp thành một bài hát Lý Viện Viện chưa từng nghe bao giờ. Lý Viện Viện cảm thấy bài hát này thật sự rất hay, bước chân nàng nhanh thêm, đi về đại sảnh đang mở cửa, nàng đứng bên ngoài không vào, nhưng ánh mắt thoáng chốc đã tìm được bóng một cậu con trai trên sân khấu. Cậu ta mặc áo tay ngắn màu xám nhạt và quần jean, mái tóc ngắn và đôi tay thon dài, ngón tay đang đẹp đẽ nhảy nhót trên phím đàn đen trắng như cá tông mình tấu lên một bài hát khiến Lý Viện Viện say mê, đường nét trên mặt cậu ta tròn trịa sạch sẽ, bờ vai dày rộng, bụng hơi có thịt nhô ra. Lý Viện Viện lập tức cảm thấy mặt hơi nóng lên. Một chàn trai thật thật đẹp. Lý Viện Viện bước vào phòng tập chăm chú nhìn cậu con trai kia, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Yến Tư Thành nàng càng đến gần lại càng nhìn rõ gương mặt của cậu con trai mắt phụng môi mỏng lý viện viện cơ hồ nghe thấy tim mình đập như sấm đột nhiên có người xuất hiện cậu con trai giật mình tiếng đàn ngưng bặt lý viện viện chớp mắt hoảng hốt giải thích xin xin lỗi tôi không cố ý cắt ngang chỉ là tôi nghe thấy khúc nhạc rất hay cậu con trai bỗng thở vào thì ra là lý viện viện nghe thấy cậu ta gọi tên mình trong đầu lý viện viện bỗng lóe lên một xưng hô tương ứng tiểu bàn khoan đã đâu có đúng cậu ta tên tiểu bàn à Nhưng Lý Viện Viện không hề cảm thấy cậu ta mập trong mắt Lý Viện Viện, hình thể của cậu ta ở mức thích hợp hay đúng hơn là vừa vặn. Vừa vặn với mẫu nàng thích, tôi còn tưởng là ai đi luyện tập tới kiếm chuyện với tôi nữa chứ. Tiểu bàn từ sân khấu nhảy xuống đất thì trên bụng cậu ta cũng lắc theo mấy cái. Hôm nay sao cậu tới sớm vậy? Chẳng phải hôm qua bị té sao, không nghỉ thêm à? Hôm nay là thứ bảy phải tập cả ngày đó. Lý Viện Viện bén tóc ra sau tay, mặt ửng đỏ tôi không sao bị té không đụng phải chỗ nào cảm ơn cậu quan tâm cậu không cần khách sáo thật ra chuyện hôm qua bọn tôi cũng cảm thấy trương nam ăn nói qua đáng nhưng anh ta là người có yêu cầu hoàn hảo cậu cũng biết mà sao lại bồng bột nhảy xuống vậy cũng chỉ có cậu bị té thôi thật là một chàng trai chu đáo mặt lý viện viện bất giác đỏ lên hai người trò chuyện thời gian bất chi bất giác lặng lẽ trôi như nước chảy phòng tập dần dần đông người có người gọi tiểu bàn cậu ta bèn chạy tới cùng với mấy người khác khiêng cây đàn piano trên sân khấu đi Ánh mắt Lý Viện Viện vẫn luôn bám theo cậu ta, nàng cảm thấy mình không thể rời mắt được nữa. Lý Viện Viện, bỗng nhiên ở đâu có một giọng nam xen vào. Tới đây, Lý Viện Viện quay đầu, một cậu con trai cao cao ốm ốm đi vào trên tay cậu ta còn cầm mấy quyển vở trắng. Trương Nam Lý viện viện tò mò quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, cảm thấy sở thích của lý viện viện trước đây thật sự quá kỳ quặc kiểu con trai ốm nhom thế này rốt cuộc đẹp chủ nào, tại sao lại thích cậu ta, cậu ta lại còn hung dữ với người khác đâu dịu dàng thân thiết như tiểu bàn. Con trai hung dữ với người ngoài cũng được, nhưng trước mặt con gái phải giống như một con mèo. Nàng thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn đi về phía Trương Nam. Kịch bản mới của cô, Trương Nam nhét một cuốn vào tay nàng. Mấy chỗ cô diễn không tốt tôi đã cố gắng sửa cho cô rồi. Cậu ta không nói thừa cũng không hề nhắc tới chuyện hôm qua mà đi vào chủ đề ngay, nhưng cậu ta cứ nhíu mày trông có vẻ như nói chuyện với Lý Viện Viện khiến cậu ta hơi nhức đầu. Cô coi trước đi, chú ý nghiền ngẫm tính cách của vai này, cô thử nghĩ về thân phận của nhân vật đi, cô ta là công chúa đại đường, con cưng của vua, lúc ăn hiếp người khác thì phải kiêu căng hống hách. Lý Viện Viện hơi sừng sốt, không nghe thấy những lời phía sau, chỉ hỏi về đoạn giữa tôi diễn cái gì. Khóe miệng Trương Nam giật giật cô đừng nói là đến giờ cô vẫn không biết mình diễn ai nhé. Luyện tập bao nhiêu ngày rồi mà, đầu óc cô đem đi bắt bướm hết rồi à. Lý viện viện tiện tay lật sờ kịch bản, lập tức mỉm cười tôi biết rồi. Nàng cười híp mắt, tôi diễn công chúa đại đường. Công chúa đại đường đó. Trương Nam, con hát và công chúa. Phòng tập rất yên tĩnh, Lý viện viện ngồi dưới sân khấu lặng lặng đọc kịch bản. Đây là vợ công chúa cướp trạng nguyên, chia rẽ trạng nguyên và thanh mai chúc mã, sau khi trạng nguyên trở thành phò mã thì bắt đầu dần dần thôn tính thế lực của công chúa, sau đó ép công chúa nhảy xuống vực cuối cùng tìm lại thanh mai chúc mã yêu thương nhau sống hết nửa đời còn lại. Lý viện viện đọc đi đọc lại 2-3 lần cuối cùng cũng hiểu câu chuyện này, sau đó nàng cho mày. Trạng nguyên xuất thân nghèo hèn, đường đường một công chúa bị chỉ hôn cho một trạng nguyên còn chưa được ban quan chức đã đủ mất mặt lắm rồi. Lại còn để phò mã xuất thân hàn vi làm mưa làm gió ở hậu viện lật tung cả phủ công chúa ép công chúa phải chết. Cuối cùng con người bị ổi này còn tìm lại thanh mai trúc mã ở bên cô ta đến bạc đầu. Lý viện viện cảm thấy công chúa này đáng phải mất mặt đến tận kiếp sau. Nhưng càng khiến nàng hoang mang hơn là vở kịch này viết như vậy mà mọi người còn gọi là hài kịch. Lý viện viện cảm thấy mình bị tổn thương. Nam nữ chính trên sân khấu đang diễn cảnh thứ nhất thanh mai chúc mã tình tràng ý thiếp sau khi nam chính lên kinh dự thi nữ chính ở quê mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng chờ được nam chính đỗ đạt về quê. Nhưng hắn lại từ biệt nữ chính hai người khóc lóc đòi sống đòi chết cuối cùng nam chính bày vẻ mặt bi tráng nói với nữ chính chờ ta. Sau đó bèn đến kinh thành. Trương Nam là người cầu toàn, trong cảnh thứ nhất, Nam chính tên Tôn Tú, nghe nói do át chủ bài của câu lạc bộ kịch nói trong trường là Lưu Thư Dương đảm nhận, còn nữ chính Lâm Chi trong kịch thì do Lâm Hiểu Mộc, người mà bạn cùng phòng của Lý Viện Viện ghét cay ghét đắng đảm nhận. Hai người này đều biểu hiện rất đạt, nhưng vẫn bị Trương Nam hô dừng mấy lần, bắt họ diễn đi diễn lại, ngay cả giọng nói to nhỏ, mức độ cường điệu của biểu hiện cũng phải chính xác. Cảnh đầu tiên tập rất lâu, lý viện viện nghiên cứu xong kịch bản, không có chuyện gì làm bèn nghiên cứu chương nam, đây cơ hồ là hành vi vô thức của nàng, giống như lúc ở hậu cung, lặng lặng quan sát tính cách sở thích cách thức xử sự, sự của mỗi người, sau đó ghi nhớ trong lòng. Nhưng nàng càng nghiên cứu càng lấy làm lạ, một người nghiêm túc cố chấp ăn nói khó nghe lại còn không đẹp, rốt cuộc có điểm nào thu hút lý viện viện trước đây chứ? Hơn nữa lạ lùng là nàng quan sát được trong đội kịch này còn có mấy cô gái khác cũng thích Trương Nam, lẽ nào người của thời đại này đều có sở thích lạ lùng như vậy? Được rồi, cảnh thứ nhất tốt lắm tiếp theo chuẩn bị cảnh thứ hai. Trương Nam vẫy tay kêu người đang diễn tập trên sân khấu chuẩn bị. Mở đầu cảnh thứ hai là nữ chính lâm chi lén theo tôn tú đến kinh thành, nhưng bị công chúa bắt được xỉ nhục cô ta một trận trước mặt tôn tú. Vừa lên sân khấu đã phải xỉ nhục người ta, lý viện viện hưng phấn làm nóng người. Lý viện viện chưa từng làm con hát bao giờ, hay nói đúng hơn là ngoài làm công chúa trong 18 năm cuộc đời của nàng trước đây vốn không hề làm bất kỳ việc gì, thậm chí một số việc công chúa làm được nhưng vì nàng yếu ớt nên bị hạn chế không thể làm. Bởi vậy đối với bất kỳ trải nghiệm mới mẻ nào nàng cũng đều rất kỳ vọng và nhiệt tình. Nhưng khi nàng lên sân khấu thử ước đoán cảm xúc nhìn lâm hiểu mộng đối diện còn chưa nói được một lời thì trương nam dưới sân khấu bỗng chen vào chú ý ước đoán tính cách và tâm lý nhân vật. Giọng nói hơi sốt ruột giống như đã hết kiên nhẫn với Lý Viện Viện, vốn không chờ nàng bắt đầu diễn đã chen vào, đừng có bảo đâu làm đó, cô phải kiêu căng hống hách lên. Ánh mắt phải ác độc, giọng nói phải lớn, phải thể hiện khí thế của công chúa. Phòng tập hơi yên ắng, Lý Viện Viện quay đầu nhìn xuống trương nam đang ngồi vị trí chính giữa dưới sân khấu. Cậu ta nhíu mày, thể hiện sự bực bội, Lý Viện Viện cũng cho mày, bày tỏ thái độ không vui của nàng, giọng nói lớn là có khí thế à. Cụ nữ tranh chua trợ búa làm sao xưng bá thiên hạ được. Câu không mặn không nhạt của nàng khiến tất cả mọi người trong phòng tập đều sửng sốt thời gian rồi chưa hề thấy lý viện viện nói nặng với ai câu nào cho dù hôm qua bị trương nam mắng mỏ đến mức chịu không nổi cũng chỉ im lặng nhảy từ trên bục đạo cụ xuống. Câu nói bất ngờ này nghe rất có lý, cũng là một phản bác rất có khí thế, mọi người nhất thời không phản ứng kịp. Bắt đầu đi! Không chờ mọi người sực tỉnh, Lý Viện Viện đã quay đầu dịu dàng ra lệnh cho Lâm Hiểu Mộng. Lâm Hiểu Mộng ngơ ngác đáp một câu ở. được sau đó theo kịch bản quỳ dưới đất, nhưng vừa quỳ gối xuống, Lâm Hiểu Mộng đột nhiên sực tỉnh chớp chớp mắt. Khoan đã cảm giác bị ra lệnh này là thế nào, nhưng cô ta quỳ xuống đồng nghĩa với việc màn kịch đã bắt đầu. Nam chính Lưu Thư Dương bên này cũng nhanh chóng nhập vai, vẻ mặt lấy lòng chắn trước mặt Lâm Chi thấp giọng khuyên công chúa Chi Nhi là hàng xóm của ta ở quê, lần này vào kinh không biết phải đi đâu mới tới nương nhờ ta. Buông ra, Lý Viện Viện lạnh lùng nói, ánh mắt nhẹ lướt qua mặt tôn tú, sau đó dừng trên mặt Lâm Chi, nàng bước tới mấy bước nâng cầm Lâm Chi lên. Trước đây Lý Viện Viện đã từng thấy nhiều người làm động tác này, nhưng nàng chưa bao giờ thực hiện, vì nàng là công chúa không được Phụ Vương yêu thích bởi vậy nàng rất biết điều mà thu lại vẻ sắc sược giao hảo với tất cả mọi người, không đắc tội với ai. Nhưng hiện giờ đang diễn kịch mà, trước đây Lý Viện Viện cũng từng nghĩ nếu Phụ Hoàng chịu ủng hộ nàng thì nàng cũng muốn sắc sược nhưng nói đến cùng thế gian này lại chẳng hề có nếu như. Bởi vậy nàng chỉ đành thỏa mãn nguyện vọng chưa thành của mình trước kia vào lúc này. Ngón tay nâng cầm lâm chi lên, nàng cong môi cười, đúng là một gương mặt xinh đẹp. Nụ cười của Lý Viện Viện khiến người dưới sân khấu bỗng ớn lạnh. Lâm Hiểu Mộng đang nhìn thẳng vào nàng cũng thầm run lên một cái, bỗng dưng hơi khiếp sợ cô ta nhìn vào mắt Lý Viện Viện, cảm thấy trong mắt nàng tựa như một giây sau sẽ thật sự có rắn độc chui ra gắn vào cổ mình. Lâm Hiểu Mộng nín thở vùng ra phía sau thoát khỏi phạm vi bàn tay Lý Viện Viện có thể chạm tới. Trốn cái gì, cô sợ ta à? Lý viện viện khựng lại, đồ cong trên môi càng cong hơn. Cũng phải cô nên sợ ta. Cô lên kinh tìm cố nhân ta không cho phép thì cô sẽ khó bước vào kinh thành một bước. Cô là hàng xóm cũ của chàng ta không cho phép thì một tổ nhà cô cũng phải rời đi. Cô xinh đẹp ta không cho phép thì hiện giờ có thể chém đầu cô ngay. Lý viện viện nói xong một chàng này bèn im lặng. Thời gian quá ngắn, Lý Viện Viện không kịp học thuộc nhiều nên chỉ nhớ mấy câu đầu tay kia nàng vẫn cầm kịch bản định chờ Tôn Tú đứng ra bảo vệ Lâm Chi sẽ xem kịch bản diễn với cậu ta. Nhưng Lý Viện Viện chờ một lúc cũng không thấy Tôn Tú đứng ra, nàng bất giá tạm rời vai quay đầu nhìn Lưu Thư Dương. Thấy Lưu Thư Dương ngây người nhìn nàng, miệng há ra như một kẻ ngốc. Lý Viện Viện chớp mắt quay đầu nhìn Lâm Hiểu Mộng nhưng thấy cô ta cũng há miệng ngây ngốc như Lưu Thư Dương. Nàng lại quay đầu, đào mắt qua phòng tập im lặng như thờ cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên người Trương Nam, phát hiện tất cả mọi người đều ngây ngốc. Lý Viện Viện lấy làm lạ cho mày hỏi có tiếp tục nữa không? Câu nói này thức tỉnh tất cả mọi người, phòng tập lúc này mới bắt đầu ồn ào. Người hai bên sân khấu đều đang thì thầm thảo luận gì đó, vẻ mặt Trương Nam phức tập nhìn Lý Viện Viện chỉ có tiểu bàn một mình đứng trong góc vỗ tay cổ vũ cho Lý Viện Viện tiếng bốc bóp, bóp bóp trở nên chói tai trong phòng tập. Ánh mắt Lý Viện Viện dừng trên người tiểu bàn, thấy cậu ta nhiệt tình khen ngợi mình, lập tức hai má đỏ bừng. Đúng là một chàng trai thẳng thắn ngày càng thấy hợp khẩu vị của nàng. Lý Viện Viện, cậu thay não rồi à? Lưu Thư Dương bên cạnh kinh ngạc nói. Sao đột nhiên cứ như biến thành người khác vậy? Lý Viện Viện im lặng, bỗng cảm thấy không ổn, đang định suy nghĩ nên đáp thế nào thì Lâm Hiểu mộng ngã ngồi dưới đất cũng lên tiếng tựa như chưa hoàn hồn, phải đó, làm tôi giật cả mình. Cô ta cường điệu vỗ ngực. Tôi còn tưởng mình đắc tội gì với cậu nên cậu sắp cắn tôi nữa chứ hôm qua cậu lĩnh ngộ được bí kíp võ công gì nên kỹ năng diễn xuất tiến bộ vượt bậc à. Lý viện viện cười hòa nhã che giấu tất cả cảm xúc trong mắt hình như hôm qua bị té nên đột nhiên có cảm giác. lưu thư dương cũng cười, vậy tôi cũng nhảy một cú, có được cảm giác này tương lai tôi nhất định sẽ trở thành ngôi sao quốc tế. Được rồi, trường nam dưới sân khấu bỗng cắt ngang đối thoại của mấy người bên trên, cậu ta cúi đầu nhìn kịch bản, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, tiếp tục Không khen cũng không xin lỗi một câu, Lý Viện Viện hơi bất mãn, nàng suy nghĩ đến hoàn cảnh mình hiện giờ cân nhắc trước sau, cảm thấy mình không cần làm lành với cậu ta, vậy là nàng nói, đạo diễn tôi có cần phải kêu căng hống hách nói lớn tiếng nữa không? Trương Nam ngẩn người, xóa bỏ mấy chữ trên kịch bản, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, không cần đâu, cô làm tốt lắm. Lý Viện Viện khẽ nhướng mày, thầm nói người này có vẻ không cố chấp như nàng tưởng tưởng. Diễn tập suốt buổi chiều tuy Lý Viện Viện phải cầm kịch bàn xem lời thoại, nhưng diễn xuất của nàng thật sự không ai có thể bắt bẻ, đất diễn của nàng không nhiều, cảnh thứ hai xỉ nhục lâm chi, cảnh thứ ba nói mấy câu, cảnh cuối cùng bị ép nhảy xuống vách núi chết kết thúc. Lý Viện Viện diễn rất hứng chí, lúc nhảy xuống vực là cao trào của vở kịch này, nàng trèo lên thang đạo cụ, nói hết một tràng lời thoại, cảm thấy mình diễn rất có thần, nhưng không ngờ đến đây, Trương Nam vẫn luôn im lặng nhìn nàng diễn lại nhíu mày. Cảm xúc không đúng, Trương Nam nói. Cô không có cảm giác dẫy rộ tuyệt vọng, nàn lòng thoái chí trước khi chết. Lý viện viện ngần người, cảnh này dùng cách diễn của cô hôm qua lại chuẩn hơn. Trương Nam nói, làm lại lần nữa, hôm qua nàng đã dùng cách diễn nào vậy? Lý viện viện đứng lên thang đạo cụ khẽ suy ngẫm một lúc, sau đó diễn lại một lần. Trương Nam vẫn nhíu mày, vẫn không đúng. Cậu ta mở miệng định phê bình, nhưng hình như nhớ ra điều gì cậu ta lại khép miệng, một lúc sau mới thu lại cảm xúc giọng điệu dịu đi một chút. Cô xuống đây đã, sợ nàng lại nhảy xuống nữa sao? Lý viện viện thật thà bước xuống. Cảm xúc của cô mấy cảnh trước rất thích hợp, có điều lời thoại phải nhuần nguyễn hơn. Cảnh cuối cùng này cô nghiền ngẫm lại đi. Trương Nam nói xong bèn nhìn thời gian. Được rồi, sáng nay chúng ta tập tới đây thôi, mọi người đi ăn cơm trước đi, 2 giờ chiều nay vẫn ở đây. Lý Viện Viện cầm kịch bản nhìn về phía Tiểu Bàn, cậu ta đã cùng mấy cậu con trai khác tụ thành nhóm chuẩn bị đi ăn cơm. Thấy Lý Viện Viện nhìn mình, Tiểu Bàn cười vẫy tay với nàng. Lý Viện Viện hôm nay cậu diễn tuyệt lắm. Lý Viện Viện cúi đầu cười nhẹ, lòng hơi chán nản vì cảnh cuối cùng diễn không tốt không khiến cho đạo diễn coi thường người khác này kinh ngạc từ đầu đến cuối. Lý Viện Viện cảm thấy hơi tiếc nuối, quay người bỏ đi. Lý Viện Viện vừa ngẩng đầu liền thấy Yến Tư Thành đang chờ ở cửa. Từ đầu chàng đã không bước vào phòng tập vẫn luôn lặng lẽ chờ ngoài cửa. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị tựa như hoàn toàn không nhìn thấy người xung quanh. Mãi đến khi tiếp xúc với ánh mắt Lý Viện Viện, mắt Yến Tư Thành mới tựa như có thêm hơi ấm, chàng cúi đầu tỏ ý hành lễ. tiếc nuối trong lòng Lý Viện Viện bỗng dưng nhạt đi nhiều, nàng chậm chậm đi về phía chàng, giống như lúc ra khỏi Hoàng Cung sau khi Vân An, là thị vệ trưởng Yến Tư Thành vẫn luôn đứng ở vị trí đầu tiên nghênh đón nàng. Nhưng lúc nàng đi bước cuối cùng để ra khỏi phòng tập yến tư thành khẽ há miệng chữ điện còn chưa thốt ra Một cô gái bỗng từ phía sau sông tới hất lý viện viện một cách thân hình lý viện viện to khỏe nên không bị hất đi Còn cô gái kia lại như người nhưng điều này không ngăn cản cô ta nhào tới trước mặt yến tư thành kéo cánh tay yến tư thành ha ha yến tư thành anh tới xem em tập phải không Nhìn lâm hiểu mộng với vẻ mặt hạnh phúc kéo tay yến tư thành lý viện viện thoáng ngây người Đây lại là tình huống gì nữa Thương sáu, ghen ghét và phớt lờ. Thấy cô gái đột nhiên nhào tới chộp lấy cánh tay mình yến tư thành dùng nghị lực và lý trí cực độ mới nén được thôi thúc muốn quật ngã cô ta. Nơi này người qua kẻ lại, cô gái này còn mặc váy ngắn, nếu ngã trồng vó dưới đất cảnh tượng chắc không đẹp mắt lắm, chàng âm thầm hất tay cô gái ra, lùi lại một bước lâm hiểu mộng, chào cô. Thái độ rất xa cách khách sáo, lâm hiểu mộng hơi sừng sốt, làm cái quái gì đây, sao hôm nay anh lại khách sáo với em quá vậy? Lý viện viện ở bên cạnh nghe thấy lời cô ta bèn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dành thời gian nghiên cứu tiếng địa phương ở đây, ví dụ như là mẹ con bích và làm cái quái gì này, nàng phải hiểu hàm ý của những lời này, để khỏi trở thành trò cười cho người ta mà vẫn không biết. Đối diện với Yến Tư Thành xa cách khách sáo nhưng Lâm Hiểu Mộng vẫn không hề lùi bước cô ta càng thêm nhiệt tình bước tới Yến Tư Thành, hôm nay cùng đi ăn nha. Yến Tư Thành lại lùi một bước xin lỗi, lần này Lâm Hiểu Mộng hơi hiểu ra, không phải anh tới tìm em à. Cô ta nhíu mày, rõ ràng rất không vui. Anh lại chấm em nào trong câu lạc bộ kịch nói của em rồi hả? Lúc cô ta nói lời này, vừa khéo Lý Viện Viện bước chân đến cửa, nghe thấy chữ lại ý nghĩa sâu sắc này, Lý Viện Viện ngước lên nhìn Yến Tư Thành. Yến Tư Thành lập tức đón lấy ánh mắt của Lý Viện Viện. Chàng bước tới, vừa định gọi một tiếng điện hạ, Lâm Hiểu Mộc bên cạnh bỗng nói anh tới tìm Lý Viện Viện. Anh tìm cậu ta làm gì? Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô ta, không liên quan đến cô. Lý viện viện quay lại cười nhã nhận với Lâm Hiểu Mộng rồi cũng quay đi. Lâm Hiểu Mộng chớp mắt nhìn hai người đi xa, cô ta gãi đầu, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cô ta cảm giác yến tư thành cũng như Lý viện viện diễn kịch ban nãy trở nên. Có phải cậu ta trở nên bất thường không? Đúng, rất bất thường. Một giọng nam vang lên sau lưng Lâm Hiểu Mộng, cô ta giật mình, Lưu Thư Dương, cậu muốn hù chết tôi à? Lưu Thư Dương cười cười, sao nhìn theo bóng nam thần nhà cậu đến mức không động não được nữa à? Cậu ta lại từ chối cậu bỏ rơi cậu rồi à? Lần này có phải lại đau lòng hòa khóc không? Việc quái gì đến cậu? Lâm Hiểu Mộng bực bội nói. Hôm nay Yến Tư thành ra vẻ quái gở là vì muốn làm mặt lạnh từ chối tôi, sau này chờ tôi cưa đổ được anh ấy sẽ hành hạ lại gấp bội. Lâm Hiểu Mộng nghiến răng, tôi không dễ dàng từ bỏ vậy đâu. Lưu Thư Dương im lặng một lúc mới cười nói, thôi đi, người ta thả đi với Lý Viện Viện cũng đâu thèm đi ăn với cậu. Lâm Hiểu Mộng hư lạnh, anh ấy mà thích Lý Viện Viện. Cứ cho họ đi đi, có đi 10 lần cũng không nở được đóa hoa nào đâu. Lý Viện Viện đã đi xa đương nhiên không nghe được họ tranh cãi sau lưng, nàng chỉ hỏi Tư Thành một câu, trong đầu có ký ức về Lâm Hiểu Mộng không? Lờ mờ có đôi chút hình như là người theo đuổi chủ nhân vốn có của cơ thể này. Yến Tư Thành đáp rất chừng mực, nhưng Lý Viện Viện lại cười híp mắt Tư Thành, hôm nay huynh hại ta khổ rồi đó. Yến Tư Thành ngẩn ra, điện hạ. Lý viện viện sờ mặt mình, buổi tập chiều nay chắc sẽ có người gây sự với ta. Nàng cười nhẹ, không hề phiền não vì chuyện này mà dường như còn rất vui. Đôi lúc xinh đẹp cũng là tội lỗi. Nghe được ý cười nhẹ nhàng thoải mái trong lời nàng, yến tư thành cũng nở nụ cười hiếm có, nhẹ gật đầu điện hạ nói phải. Đi được một lúc lý viện viện khựng lại, nàng bỗng nhớ ra mình lại phạm sai lầm như ban sáng, quên hỏi 2 giờ chiều rốt cuộc là canh mấy. Sau một thoáng suy tư, nàng bèn quyết định Tư Thành chút nữa ta muốn tới phòng tập trước để ôn lại kịch bản, hôm nay chúng ta dùng bữa ở gần đây nhé. Yến Tư Thành gật đầu, thuộc hạ đã thám thính rồi, môi trường này có 4 nhà ăn, đi chừng 10 trượng nữa là có thể thấy nhà ăn gần nhất. Sau khi Lý Viện Viện vào phòng tập Yến Tư Thành đã thám tính rõ ràng hoàn cảnh tổng thể của ngôi trường này, thấy Lý Viện Viện hứng chí bừng bừng diễn kịch trên sân khấu, sau khi chàng tuần tra một vòng quanh phòng tập xác định không có nguy hiểm, lại nhanh chóng tuần tra quanh trường học một vòng trường ích rất lớn yến tư thành cũng đi rất nhanh có nơi thậm chí phải chạy mới xem hết suốt buổi sáng chàng đã cố hết khả năng ghi nhớ tất cả kiến trúc và một số đường quan trọng quay về phòng tập nghe nói họ còn có buổi tập chiều yến tư thành định chiều nay tìm xa một chút xem xét hoàn cảnh bên ngoài trường dù sao công chúa cũng ở đây chàng phải nắm rõ hoàn cảnh trong phạm vi mười dặm xưa nay lý viện viện rất tán thưởng năng lực làm việc của yến tư thành cũng vì chàng luôn tỉ mỉ chu đáo như vậy nên lý viện viện cũng đã lấy làm quen nàng gật đầu đi thôi Trong nhà ăn số một người qua kẻ lại Yến Tư Thành tìm một vị trí tương đối yên tĩnh trong góc cho Lý Viện Viện ngồi đó, vì xung quanh ồn ào chàng không thể không cúi đầu kề sát tay Lý Viện Viện nói, điện hạ ở đây chờ một chút Tư Thành sẽ đi lấy thức ăn. Lý Viện Viện gật đầu đồng ý. Sau khi Yến Tư thành đi, đối diện Lý Viện Viện có một cậu con trai tóc ngắn ngồi xuống, áo tay ngắn màu đen, đeo tai nghe, cậu ta đặt mâm cơm xuống, kể từ lúc ngồi xuống ghế cậu ta đã bắt đầu rung chân, vừa chăm chú rung chân vừa tập trung ăn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Chiếc bàn này là bàn của nhà ăn bình thường, bốn chỗ ngồi dính liền nhau, cậu ta rung chân khiến ghế của Lý Viện Viện bắt đầu lắc theo. Lý Viện Viện vẫn luôn dùng ánh mắt hòa nhã nhìn cậu ta, nhưng cậu con trai ăn quá tập trung nên hoàn toàn không để ý tới Lý Viện Viện. Lúc đầu nhìn cậu ta, Lý Viện Viện có ý để cậu ta biết điều dừng hành động vô ý thức này lại, nhưng cứ nhìn, nhìn mãi, đối phương chẳng có phản ứng gì, nàng lại bỗng dưng cảm thấy thú vị. Trong phủ công chúa xưa nay nàng đều dùng bữa một mình, đừng nói có người dung chân trước mặt nàng, ngay cả lớn tiếng nói một câu cũng không ai dám. Nàng nhìn cậu con trai sống động này, nàng bắt đầu từng chút từng chút rung theo nhịp chân của cậu ta, giống như gà con mổ thóc. Bà mâm cơm đặt xuống, hầu như chiếm hết tất cả chỗ trống trên bàn, lúc này Lý Viện Viện như bị kéo ra khỏi tần suất rung chân, ngẩn đầu nhìn lên Yến Tư Thành đang sầm mặt nhìn cậu con trai dung chân không biết từ đâu chui ra kia. Có lẽ sát khí quá nặng, có lẽ vì ba mâm cơm đột ngột chiếm trổ, sự chú ý của cậu con trai dung chân cuối cùng cũng dịch khỏi mâm cơm, ngẩng đầu nhìn Yến Tư Thành khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lý Viện Viện cảm nhận rõ ràng bàn ăn dung lên một cái, sau đó không có chấn động chuyển tới nữa. Tiếp đó cậu con trai dung chân bưng mâm cơm chưa ăn hết lẳng lặng bỏ đi. Lý Viện Viện nhìn theo cậu ta, lòng có chút quyến luyến. Nàng vừa định nói Yến Tư Thành mấy câu, nhưng trong mắt Yến Tư Thành đang cúi đầu chẳng còn chút hung dữ nào của ban nãy nữa chẳng nhìn Lý Viện Viện dịu dàng nhẹ giọng nói, điện hạ thức ăn đã chuẩn bị ổn thỏa. Mời dùng, mùi thức ăn truyền vào hốc mũi khiêu khích con sâu đói trong bụng Lý Viện Viện chẳng còn lưu luyến gì cậu con trai dung chân đã bỏ đi kia nữa. Suốt bữa trưa, Lý Viện Viện ăn trong yên tĩnh khác thường giữa nhà ăn ồn ào. Vì hầu như không ai đến ngồi chung bàn với nàng Yến Tư Thành đứng chắp tay sau lưng tựa như ngăn một bức tường trong góc này, dùng ánh mắt vạch rõ ranh giới giữa Lý Viện Viện và các sinh viên khác. Chắc đã quen với đãi ngộ này, Lý Viện Viện không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng lúc bước ra khỏi nhà ăn, Lý Viện Viện quay đầu nhìn các sinh viên tụm 5 tụm 7 cười đùa, lòng bóng dậy lên một gợn sóng. Tại sao không thể giống bọn họ? Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành cùng kính bước theo sau lưng, nàng đột một lui nửa bước đứng cùng vị trí với Yến Tư Thành. Yến Tư Thành hầu như cũng lập tức lùi nửa bước, không nhiều không ít, vẫn giữ khoảng cách ban nãy. Yến Tư Thành hơi khó hiểu trước động tác của Lý Viện Viện, Điện Hạ. Lý Viện Viện cười cười, nhưng không giải thích gì. Buổi trưa Lý Viện Viện ngồi trong phòng tập không một bóng người ôn lại kịch bản Yến Tư Thành cũng đứng ở cửa như lúc sáng. Có điều hiện giờ trong phòng tập chỉ có một Lý Viện Viện bởi vậy chàng không đi nơi khác. Chí nhớ Lý Viện Viện rất tốt, chỉ cần hiểu được ngữ cảnh, nàng đọc hai ba lần đã thuộc được những lời nói của công chúa, hơn nữa đất diễn của nàng không nhiều, nên chỉ chừng nửa tiếng nàng đã ghi nhớ được toàn bộ lời thoại. Nhìn đại sảnh vẫn trống không, Lý Viện Viện biết chắc còn một thời gian nữa mới tới hai giờ. Vậy là nàng lại lấy đoạn cuối bị Trương Nam chê bai ra xem công chúa trong kịch cuối cùng cũng biết phò mã mình yêu lén giờ âm mưu quỳ kế sau lưng mình nàng ta đứng trên vách núi nhìn vầng trăng độc thoại phò mã mang theo binh mã đuổi đến công chúa nản lòng thoái chí cuối cùng nhảy xuống vách núi lý viện viện đọc đi đọc lại những chữ này mấy lần cuối cùng thở dài không hiểu yến tư thành ở cửa nghe được tiếng thở dài của nàng ánh mắt liếc về phía lý viện viện tư thành tựa như biết chàng đang nhìn lén người bên trong lập tức gọi chàng yến tư thành mặt không đổi sắc bước vào điện hạ Lý viện viện cầm kịch bàn trong tay, suy tư hỏi chàng, hôm đó chúng ta rơi xuống vách núi, tư thành có cảm giác đau đớn tuyệt vọng, nản lòng thoái chí không? Yến tư thành ngần ra, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng tay lý viện viện trượt khỏi lòng bàn tay chàng, rơi xuống vực sâu không đáy. Chàng im lặng không đáp. lý viện viện sờ cầm nói một mình, rốt cuộc phải làm sao mới đủ tuyệt vọng nản lòng đây? ta cũng từng bị rơi xuống vách núi một lần rồi, nhưng là bị đẩy xuống. ta chỉ nhớ ý nghĩ lúc rơi xuống là phải tóm lấy kẻ đẩy ta để lót lưng, nhưng không ngờ lại bị Tư Thành tóm được. ta thật sự không lý giải nổi cảm giác tuyệt vọng nản lòng của công chúa này. Yến Tư Thành cụp mắt thuộc hạ chỉ mong đời này điện hạ không cần lý giải mùi vị đó. Lý viện viện không nghe được cảm xúc ẩn giấu trong lời Yến Tư Thành, chỉ nói, hình như đúng là ta không thể lĩnh hội được xem vừa kịch này ta cứ nghĩ tại sao không bắt tên phò mã chết ở đoạn này, tại sao không bắt tên phò mã chết ở đoạn kia. Rõ ràng công chúa trong kịch luôn có cơ hội để xử kẻ đại nghịch bất đạo này, nhưng lúc nào cũng ngu xuẩn tha cho phò mã, đến tận lúc cuối cùng. Nếu ta là công chúa ta cũng tuyệt đối không nhảy xuống vách núi, đường đường là lá ngọc cành vàng, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi thiêu chết tên phụ bạc này. Nói hết một chàng, Lý Viện Viện thư thái hơn nhiều, nàng quay đầu nhìn Yến Tư Thành, bổ sung thêm một câu, hơn nữa thị vệ của phủ công chúa ăn chay hết sao, há lại nhân nhượng cho công chúa bị lăng nhục đến mức này. Yến Tư Thành lẳng lặng cúi đầu cười thầm, phải nếu Lý Viện Viện có phò mã, nhưng lại bị phò mã lăng nhục đến mức này, Yến Tư Thành cảm thấy cho dù mình có liều mạng cũng phải chết chung với tên phò mã kia, không để hắn làm tổn thương công chúa thêm nữa. Xem ra diễn đoạn tung hoành thiên hạ ăn hiếp người khác phía trước thoải mái hơn. Lý viện viện cười hỏi Yến Tư Thành. Tư Thành có nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược hung dữ của ta lúc sáng không? Yến Tư Thành ngây ra, điện hạ thứ tội. Buổi chiều còn tập nữa Tư Thành ngồi đó xem đi. Lý viện viện vỗ vỗ vào vị trí bên tay trái chàng. Hiếm khi ta mới ngang ngược một lần mà. Dạ, tất cả sắp xếp của chàng đều không quan trọng bằng một lời của Lý viện viện. Lúc tập buổi chiều bắt đầu Yến Tư Thành bèn ngồi ở vị trí Lý Viện Viện kêu chàng ngồi. Trong thời gian đó vì có người muốn ngồi chung một hàng ghế với bạn mình nên muốn Yến Tư Thành đổi chỗ cho họ nhưng cuối cùng ai nấy cũng đều âm thầm bỏ đi trước ánh mắt lạnh lùng của Yến Tư Thành. Chàng không nhường đâu, Yến Tư Thành nghĩ đây là vị trí công chúa chỉ định cho chàng. Chàng sẽ ngồi mãi ở đây, không động đẩy. Chương bày, nhã nhặn và lạnh nhạt, Lý Viện Viện an hiếp người ta. Nhìn vẻ mặt khinh bỉ ngang ngược của Lý Viện Viện Yến Tư Thành dưới sân khấu lại không kìm được cong khóe môi cười, nhưng bỗng nhiên chàng lại cảm thấy chua sót cho nàng, nơi mềm mại nhất trong tim như bị ai đó bóp chặt, vừa chua xót vừa đau đớn. Yến Tư Thành nghĩ, nếu thật sự là ở đại đường thì tốt biết mấy, nếu trước đây công chúa cũng như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng ngược lại, Lý Viện Viện lúc đó phải nhẫn nhịn mỗi giờ, phải khiêm nhường mỗi khắc, phải cẩn trọng lời nói hành động mỗi ngày, sống rẻ dặt cẩn thận cân nhắc trước sau. Chàng thật mong công chúa lúc đó có thể sống tự do hơn một chút, nhưng đó là nguyện vọng mà Yến Tư Thành có làm cách nào cũng không thể đạt được. Bởi vậy chàng hy vọng công chúa đi hòa thân ít ra ở biên thùy, thân phận của công chúa được coi trọng hơn ở đại đường nhiều, nàng cũng có thể ngang ngược tùy ý hơn nhiều. Dù cuối cùng họ không thể tới được biên thùy, nhưng có thể vô tình ngẫu nhiên tới được nơi đây cũng tốt. Theo tình hình trước mắt có khi lý viện viện ở đây sẽ sống tốt hơn ở biên thùy rất nhiều ít ra tràng tạm thời có thể bảo đảm như vậy, Yến Tư Thành vừa suy nghĩ mông lung vừa quan sát biểu diễn trên sân khấu. Cứ xem, xem mãi, Yến Tư Thành cũng nghĩ như lý viện viện. Tên phò mã âm mưu tạo phản này thật sự chẳng ra gì. Cho dù công chúa thật sự mù mắt không nhìn thấu lòng người, nhưng nếu có chàng bên cạnh yến tư thành bảo đảm ở đoạn này chàng có thể ám sát phò mã 10 lần, ở đoạn kia có thể hạ độc chết phò mã 10 lần. Cho dù phò mã là thần tiên dáng thế có thân bất tử, nhưng đến khoảnh khắc lý viện viện đứng trên thang đạo cụ, phò mã cũng thương tích đầy mình rồi. Nếu hắn ta vẫn còn có thể lê thân tàn ép chết công chúa, vậy coi như cũng là một trang hảo hán. Nhìn Lý Viện Viện đứng trên thang đạo cụ vẻ mặt bi ai đọc lời thoại, cho dù biết là già, nhưng lòng Yến Tư Thành vẫn thấy không thoải mái, ngay cả lúc nhìn Lưu Thư Dương diễn phỏ mã đã hết vai đứng bên cạnh cũng thấy ngứa mắt. Lúc Yến Tư Thành đang không vui trong lòng, Trương Nam ngồi chính giữa trước chàng mấy hàng bỗng hét lên, rừng. Trương Nam nhíu mày nhìn Lý Viện Viện, sáng nay chẳng phải đã nói với cô rồi sao, kêu cô tìm lại cảm giác trước đó mà. Thấy cuối cùng Lý Viện Viện vẫn diễn không đạt cảnh này, Trương Nam hơi sốt ruột. Tôi tưởng cô đã tìm được cảm giác rồi chứ. Sao cuối cùng vẫn sai sót, cô xem đi cô là cô gái bị người mình yêu thương nhất phản bội. Cô không còn là công chúa nữa. Cô phải tuyệt vọng, phải bi thương, chứ không phải như hiện giờ ánh mắt cô cứ như đang nói. Được rồi, ta không đấu với người nữa đâu, ta chết là được rồi chứ gì cô không thể rớt khoát như vậy. Lý viện viện trên sân khấu không có biểu hiện gì, dường như đã quen với thái độ của Trương Nam. Nhưng Yến Tư Thành ngồi phía sau lại xa sầm mặt. Lý Viện Viện lấy kịch bản ra xem đi xem lại mấy lần, Trương Nam nói, làm lại. Vậy là Lý Viện Viện diễn lại một lần. Trương Nam càng nhíu chặt mày hơn, cô không biết bi thương à? Cô chưa từng thất tình sao? Chưa từng tuyệt vọng vì chuyện gì sao? Nản lòng thoái chí thì sao? Cô thử nghĩ tới cảm giác đó đi. Lý Viện Viện nghiêm túc suy nghĩ, hình như thật sự chưa từng có. Thật ra nếu nói tới bi thương, Lý Viện Viện cũng từng bi thương, sự hụt hẫng khi biết mình không được phụ vương sủng ái, nỗi thê lương khi phải hòa thân đến biên thùy, nghĩ tới những điều này, Lý Viện Viện cũng có đôi chút bi thương, nhưng nếu nói đến tuyệt vọng, nàng thật sự không biết đó là mùi vị gì. Vì cho dù thế nào đi nữa, chẳng phải nàng đã sống lại rồi sao? Cho dù rơi xuống vực nàng cũng sống lại mà. Nàng nặng vía như vậy, được ông trời thương xót như vậy, tại sao phải tuyệt vọng chứ? Lý viện viện không lĩnh hội được, vậy là nàng lắc đầu, không tưởng tượng được hay là đạo diễn làm thử xem. Logic của lý viện viện rất đơn giản, anh nói tôi làm không được vậy anh làm thử xem. Nhưng câu này của nàng nói ra giữa chốn đông người khiến người nghe lại có cảm giác khiêu khích. Mặt Trương nam xa sầm, ném kịch bàn trong tay lên ghế bên cạnh cô không diễn được thì xuống ngay cho tôi. Vừa dứt lời có người từ bên cạnh bước nhanh ra, lướt ra phía trước cậu ta, mang theo một luồng gió. Người đó bước dài lên sân khấu, bước chân nặng nề, giống như dẫm đạp lòng người bước lên sân khấu Điện Yến Tư Thành nhớ đến thông tin tìm hiểu được hôm qua và hôm nay Biết hiện giờ gọi Lý Viện Viện là Điện Hạ E có điều không ổn, lập tức đổi xưng hô Thiên ninh, chúng ta đi thôi Lý Viện Viện đứng trên thang đạo cụ, sừng sốt nhìn Yến Tư Thành đang chia hai tay phía dưới Tuổi nhỏ khi bên cạnh không có ai, Yến Tư Thành thỉnh thoảng vẫn gọi nàng là Thiên ninh, thân mật như một ca ca thật sự Nhưng khi lớn tuổi hơn, Yến Tư Thành ngày càng kiêng rè thân phận, bất kể lúc nào trong tình huống gì Yến Tư Thành vĩnh viễn đều gọi nàng là điện hạ, lời nói cử chỉ cung kính chẳng bao giờ vượt giới hạn. Bởi vậy hiện giờ nghe thấy sưng hô này, Lý Viện Viện hơi thất thần, những hình ảnh khi xưa tựa như chiếc lồng đèn kéo quân không ngừng xoay vòng trong đầu nàng, này là hình ảnh thiếu niên đưa kẹo gừng cho nàng ăn, này là hình ảnh thiếu niên giúp nàng bắt đom đóm, này là hình ảnh thiếu niên bệnh châu chấu cỏ cho nàng. Thiếu niên này vẫn luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng trưởng thành, cách tiếp xúc giữa hai người đã thay đổi rất nhiều, nhưng điều duy nhất không hề thay đổi dường như chính là chàng không thể nhẫn nhịn khi nàng bị ăn hiếp. Không thể nhẫn nhịn dù chỉ một chút xíu xiu thôi. Sau đó Lý Viện Viện cười gật đầu, được nàng nắm lấy đôi tay Yến Tư Thành, nhảy xuống khỏi thang đạo cụ. Thấy Lý Viện Viện vững vàng đáp xuống, không ít người thầm kinh ngạc trước sức mạnh cánh tay của Yến Tư Thành. Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là Lâm Hiểu Mộng đang đứng chờ diễn bên cạnh. Cô ta nhìn đến xanh mắt, lập tức không nén được cảm xúc hét lên, làm gì vậy còn đang luyện tập mà. Cậu định đi thật à? Yến Tư Thành quay đầu, lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Mộng. Giống như bị băng đâm trúng, Lâm Hiểu Mộng rụt về phía sau, nhưng vẫn cố giữ thể diện, sao hả? Rõ ràng là đạo lý này mà, diễn không tốt cũng không cho người ta nói à. Còn một tuần nữa là công diễn rồi, đạo diễn chỉ trích vài câu đã bỏ đi, làm phách quá nhỉ? Ánh mắt Yến Tư Thành lạnh lẽo, nhưng Lý Viện Viện lại cười, vốn chẳng hề đếm xìa tới cô ta, nắm tay Yến Tư Thành xuống sân khấu, đi tới trước mặt Trương Nam, nàng mỉm cười nhã nhận xin lỗi, cảnh cuối cùng này tôi thật sự diễn không được. Thái độ nhã nhận này lại khiến Trương Nam sừng sốt, vô thức ở một tiếng, sau đó lại thêm một câu. Không sao tập tập thêm đi. Ba chữ này còn chưa thốt ra, Lý Viện Viện lại tiếp tục cười nói, không sao thì tốt tôi thấy tôi cũng thích diễn kịch lắm, nhưng đoạn này thật sự không diễn được bởi vậy anh sửa lại kịch bản đi nhé. Nàng nói rất đơn giản nhẹ nhàng, sửa làm sao cho tôi diễn được ấy, vậy nhé, mai tôi tới xem, nói xong nàng kéo tay Yến Tư Thành rời khỏi phòng tập. Trương Nam ngẩn ra, mọi người trong phòng tập cũng ngơ ngác, đến khi sự tỉnh lại, Lý Viện Viện đã kéo Yến Tư Thành đi mất từ lâu. Lâm Hiểu mộng nghiến đến nát răng, Lưu Thư Dương bên cạnh nhìn cô ta, giọng điệu có vẻ hả hê ái trà, xem ra hai người này hình như nở hoa gì đó rồi cậu ta sờ cầm suy tư. Ồ nhưng mà khổ vị của Tây Yến Tư Thành này sao đổi nhanh quá vậy, lúc trước chẳng phải nghe nói cậu ta thích con gái khoa nghệ thuật sao. Không thể nào, Lâm Hiểu mộng căm hận nhiến răng, sao Yến Tư Thành có thể thích cậu ta được, Lưu Thư Dương bĩu môi ít ra thì trông có vẻ là vậy. Lâm hiểu mộng căm hận một lúc rồi nhíu mạch cậu có chú ý vừa rồi yến tư thành gọi Lý Viện Viện là gì không? Cái gì, anh ấy không gọi là Lý Viện Viện, đó là sưng hô thân mật của người ta mà cậu lo nhiều vậy làm gì? Lâm hiểu mộng yên lặng, không nói thêm lời nào, nhưng trong phòng tập ngày càng có nhiều tiếng ồn vang lên trọng tâm thảo luận chỉ có tin tức chấn động rằng Lý Viện Viện vậy mà lại có bạn trai rồi. Bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, tâm trạng Lý Viện Viện rất tốt, chìm đắm trong suy nghĩ vừa rồi hình như mình rất bá đạo, nàng mãi nắm tay Yến Tư Thành quên buông ra luôn. Còn Yến Tư Thành đương nhiên không dám chủ động lấy tay ra, chàng vẫn dùng tốc độ chậm hơn nửa bước lặng lẽ theo sau Lý Viện Viện. Cứ đi, đi mãi, mặt Yến Tư Thành âm thầm nóng lên. Bàn tay mũm mĩm của Lý Viện Viện rất ấm áp, ấm đến mức khiến lòng bàn tay của Yến Tư Thành toát mồ hôi, chàng nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau, lại nhìn nụ cười trên môi Lý Viện Viện. Phong cảnh bên cạnh hình như đều trở thành hào quang hư ảo, chỉ có Lý Viện Viện mới là tồn tại chân thực nhất. Tư Thành, bước chân Lý Viện Viện bỗng khựng lại. Yến Tư Thành đang thất thần không dừng kịp thoáng chốc đâm sầm vào lưng Lý Viện Viện. Yến Tư Thành tỉnh ra ngay, ra vẻ muốn quỷ xuống, điện hạ thứ tội. Lý Viện Viện không để tâm kéo Yến Tư Thành lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chàng, huynh có nghe họ nói gì không? Yến Tư Thành ngẩn ra. Vừa nãy thấy có hai cô gái đi lướt qua họ trí chóe thảo luận chân gà kho quán này ngon hay cánh gà nướng quán kia ngon hơn. Yến Tư Thành quay dầu, điện hạ muốn ăn gì hả? Không phải, vừa rồi họ nói phía ngoài trường có một con đường rất dài rất dài. Mắt Lý Viện Viện sáng rực, toàn là đồ ăn, Yến Tư Thành thoáng im lặng, sau đó gật đầu thuộc hạ đi tìm. Đường học phú Nam là phố ăn vặt lớn nhất trường X, vừa đi đến đầu đường Lý Viện Viện đã sắp không chịu nổi. Hai tay nàng siết chặt cánh tay Yến Tư Thành, Tư Thành. Cái này, Yến Tư Thành mua một cái bánh trứng cho nàng, sau đó Lý Viện Viện không túm lấy chàng nữa, hai tay cầm chiếc bánh trứng nóng hổi, vừa ăn vừa nhìn hàng quán xung quanh. Yến Tư Thành nhìn cánh tay không còn gánh nặng, lại nhìn bánh trứng trong tay Lý Viện Viện cuối cùng vẫn lặng im. Dọc đường, những thứ mà Lý Viện Viện ưng ý thì Yến Tư Thành đều mua hết cho nàng, đi đến giữa đường, Lý Viện Viện muốn ăn cánh gà nướng, ăn một lượt ba xiên, lúc cầm xiên thứ tư, ngay cả ông chủ cũng lén nói với Yến Tư Thành ái trà cậu trai này, kêu bạn gái ăn ít thôi. Lý Viện Viện nghe được lập tức vỗ ngực bảo đảm, không sao tôi còn ăn được. Ông chủ thoáng im lặng, tôi không nói cô không ăn được nhìn cô là biết ăn rất được nhưng mà cô bé à, cô nên ăn ít thôi. Lúc ông ta nói lời này. Lý viện viện đã cầm xiên cánh gà nướng thứ tư, dắt yến tư thành đi mất. Ăn hết con phố, ăn từ đầu đến cuối, lý viện viện sờ bụng cảm thán, đời này của ta chỉ có lúc này mới biết mùi no. Lời này lý viện viện không hề cường điệu, mà sự thật đúng là vậy. Trước đây sức khỏe nàng yếu ớt, người hầu nghiêm khắc khống chế số lượng thức ăn của nàng, mỗi lần chỉ cho ăn no 7 phần. Kiêng dầu, kiêng ngọt, kiêng cay, ngay cả muối trong thức ăn cũng bị giới hạn, thức ăn mỗi ngày đều rất thanh đạm, nhưng lý viện viện lại thích cay thích ngọt. Lúc nhỏ còn ăn bụng được sau khi trưởng Thành cứ làm vậy là lại bị người bên dưới nói không biết kỷ luật nhiều lần như vậy ngay cả Phụ Hoàng cũng trách mắng nàng. Bởi vậy sau khi Lý Viện Viện hiểu chuyện thì không được ăn ngon nữa thật sự chưa từng mở thắt lưng ăn cho thỏa bụng như hôm nay. Yến Tư Thành nghe thấy câu cảm thán của Lý Viện Viện lại có mấy phần chua sót nhưng vẫn nhắc nhở theo thói quen điện hạ ăn nhiều không có lợi cho sức khỏe. Lý viện viện quay đầu sang bên cạnh hít hít mũi, sau đó mắt lại sáng lên quay sang yến tư thành chúng ta ăn thêm một xiên mực nướng nữa nhé. Được, vừa ăn xiên mực nướng vừa hân hoan ra khỏi phố ăn vặt. Lý viện viện vui đến mức sắp cất tiếng hát to, đúng lúc này, một chàng trai phát tờ rơi phía trước đưa một tờ rơi sặc sỡ tới trước mặt lý viện viện tập yoga giảm cân. Lý viện viện sửng sốt yến tư thành bên cạnh đang định ngăn cản, nhưng lý viện viện đã vô thức đón lấy tờ rơi. Một cô gái chỉ mặt một chiếc yếm đen kỳ quái đang bày ra một tư thế yểu điệu trên tờ giấy, cô gái rất ốm, trên chiếc bụng láng mượt không hề có chút thịt nào. Chàng trai phát tờ rơi nói, đến phòng tập thể hình của chúng tôi đi yoga, bơi lội, thể hình đều có, còn có huấn luyện viên hướng dẫn nữa, bảo đảm ốm. Chỉ cần cô chịu tập nửa năm sau nhất định sẽ ốm như cô ấy. Anh ta chỉ cô gái trong bức hình, Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn anh ta, rất lấy làm khó hiểu tại sao phải ốm. Đẹp mà. Cô xem, mặt mũi cô nhìn rất xinh xắn, vừa nhìn đã biết là cổ phiếu tiềm năng, nếu ốm lại nhất định là một mỹ nữ. Yến Tư Thành nghe người này tùy tiện bàn luận dung mạo của công chúa như vậy, lập tức nổi giận, hỗn sược. Chàng trai phát truyền đơn dùng mình, bị khí thế của chàng hù dọa hỗn hỗn gì. So với sự lạnh lùng của Yến Tư Thành, lý viện viện lại nhã nhận hơn nhiều, hiện giờ tôi đã là một mỹ nữ rồi mà. Nàng ung dung thản nhiên cười nói, tôi rất vừa ý với cơ thể mình. Chàng trai phát tờ rơi ngơ ngác nhìn hai người đi xa, mẹ kiếp lần đầu tiên gặp một cô bé bự nói mình đẹp trơn chu thế này tự tin ở đâu ra vậy trời. Về đến nhà, Lý Viện Viện đặt tờ rơi lên bàn trà, ngồi nghiêm chỉnh nghiên cứu cô gái trên giấy. Sau đó cho mày Tư Thành cô gái này có đẹp không? Yến Tư Thành đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, không bằng một phần vạn của điện hạ. Lý Viện Viện lại nhìn cô ta mấy lần, không hề có vẻ đầy đạn phú quý, mặt ốm meo thon, là tướng nghèo khổ không đáng phải nhìn. Nàng vo tờ giấy ném vào thùng rác, sau đó mở TV, ngồi xem không nói một lời. Nhìn trai gái trong TV, trong đầu lý viện viện nhớ lại những chuyện gặp phải và những lời nghe được mấy hôm nay. Nàng thầm hiểu ra, thế giới này không phải đại đường, nên lâu nay không còn coi mập là chuẩn mực của cái đẹp nữa. Chương 8 Ái Mộ và Nguyên Do Thật ra sau khi biết đây không phải là thế giới coi mập là tiêu chuẩn của cái đẹp lý viện viện cũng không buồn lắm. Vì trong lòng nàng tự tin rằng mình có thể lật đổ quan niệm thẩm mỹ của thế giới này. Tự tin đó xuất phát từ niềm kiêu hãnh của công chúa Đại Đường. Cảm thấy mập không đẹp, không sao, nàng sẽ cho họ nhìn thấy cái gì là mập mới đẹp. Cảm thấy ốm mới là chân lý của thế gian, cũng không sao, nàng sẽ cho họ nhận ra rằng quan niệm thẩm mỹ này hạn hẹp dường nào. Bởi vậy tối đó Lý Viện Viện không cảm thấy đau lòng lắm, nàng đi ngủ từ sớm. Còn Yến Tư Thành càng không coi chuyện này ra gì, trong mắt chàng, lý viện viện biến thành thế nào cũng không sao, chỉ cần nàng vẫn là người chàng thề tận chung, vậy Yến Tư Thành sẽ không tiếc sức lực mà bảo vệ nàng. Nhưng đêm nay lòng Yến Tư Thành cũng có chuyện sầu não. Nhìn ví tiền trên bàn Yến Tư Thành chìm vào suy tư sâu sắc. Tuy chàng rất không muốn nghĩ vậy, nhưng sự thật bày ra trước mắt sức ăn của công chúa Điện Hạ đúng là đã tăng vọt. Trước đó chàng đã quá lạc quan về kế hoạch chi tiêu. Nếu không có nguồn kinh tế nhất định cứ miệng ăn núi lở như vậy không quá hai tuần lý viện viện sẽ bị đói. Đây thật sự là chuyện Yến Tư Thành không thể tưởng tượng nổi. Chàng đen mặt đóng ví tiền lại, ánh mắt bỗng tập trung trên mấy chiếc thẻ trong ví. Theo suy đoán, trong ví tiền thì ắt đựng tiền, vậy số thẻ đó chắc cũng có chút liên quan tới tiền bạc. Chàng rút một trong số đó ra, nhìn mấy chữ ngân hàng access sật to ở đầu, phía dưới khắc iPad thẻ vàng. Thẻ vàng, quả nhiên là có liên quan đến tiền. Yến Tư Thành nhất thẻ vào lại định ngày mai tìm thời gian ra ngoài thăm dò xem chiếc thẻ này đáng giá bao nhiêu tiền. Ngoài ra, Yến Tư Thành cầm bút viết chi tiêu của hôm nay vào trang cuối cùng trong vợ chàng nghĩ, hiện giờ họ đến được nơi này, nói không chừng ngày nào đó trong tương lai có thể rời khỏi đây, bởi vậy hiện giờ chàng phải ghi lại số nợ, chờ sau này kiếm được tiền, chàng sẽ trả số tiền sử dụng hiện giờ cho chủ nhân cũ, cho dù chủ nhân cũ có quay lại hay không, tiền mượn của người ta vẫn phải trả. Cũng trong buổi tối này Yến Tư Thành ghi nhớ mấy chữ số ngoan ngoèo. Chàng đã bắt đầu lần ra được cách ghi chép của thế giới này. Hôm sau, Lý Viện Viện cũng dậy từ sớm cùng Yến Tư Thành tới phòng tập như hôm qua. Cũng như hôm qua còn chưa đi tới phòng tập đã nghe tiếng đàn piano êm tai truyền đến, môi Lý Viện Viện bất xác nở nụ cười. Tư Thành có nghe thấy tiếng nhạc này giống như âm thanh của thiên nhiên không? Yến Tư Thành nghiêng tai nghe một lúc thuộc hạ cho rằng không thể nào đàn hay hơn được nữa. Lý viện viện không đáp, đi tới cửa phòng tập mới nhẹ nhàng để lại một câu Tư Thành chờ ở đây đi. Yến Tư Thành ngần ra, đến khi nhìn thấy cậu con trai ngồi đàn trên sân khấu phòng tập liên tưởng với cảnh tượng sáng qua, lúc này Yến Tư Thành mới hiểu ra công chúa đã rung động rồi. Yến tư thành ngây người một lúc nhìn lý viện viện đi về phía tiểu bàn, không biết tại sao chàng quên cả chớp mắt nhìn đến khi vành mắt hơi khô rát, lúc này chàng mới chớp mấy cách quay đầu đi đứng sang bên cửa canh chừng ở cửa như trước đây, không hề nhìn vào trong giảng đường. Đúng là công chúa cũng tới tuổi thành thân rồi, thân phận lúc trước khiến nàng không thể lựa chọn nếu hiện giờ có thể tìm được người mà nàng thật lòng ái mộ. Cũng tốt lắm. Yến Tư Thành không biết mình đã đứng ở cửa bao lâu, người đi vào giảng đường đông dần, bỗng có bóng người đứng trước mặt Yến Tư Thành. Ê, gần đây rốt cuộc anh giờ trò gì vậy? Là Lâm Hiểu Mộng Yến Tư Thành không quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn cô ta, sau đó nhìn vào trong phòng tập trương nam đang bàn chuyện kịch bản với Lý Viện Viện Tiểu Bàn đang cùng mấy cậu con trai bên kia không biết nói tới chủ đề gì mà cười rất vui vẻ. Yến Tư Thành thoáng suy tư, người đó là ai? Chàng chỉ Tiểu Bàn hỏi Lâm Hiểu Mộng. Lâm Hiểu Mộng rất bực bội với việc Yến Tư Thành không đắp câu hỏi của mình, nhưng vẫn nhíu mày nhìn sang bên kia, Giang Tiểu Bàn. Cậu ta thuộc tổ đạo cụ, họ tên là gì, nhà ở nơi nhà ở đâu, đối nhân xử thế ra sao. Họ Giang tên Giang Đông Bân, học khoa thanh nhạc nghe nói nhà cũng giàu có tính tình cũng tốt, sao Hà Lâm Hiểu Mộng thoáng im lặng, sau đó giật mình. Không phải chữ Yến Tư Thành, thích người mập thì thôi đi anh còn ưng con trai nữa á. Khẩu vị của anh làm sao vậy? Ánh mắt của người đi đường lập tức tụ lại, Yến Tư Thành cũng im lặng một lúc, thấy Lý Viện Viện đã bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản chàng cũng bỏ đi không nói một lời. Mà kệ Lâm Hiểu Mộng sau lưng nổi có kêu gào, Lý Viện Viện diễn một lần theo kịch bản Trương Nam chỉnh sửa, hiệu quả cũng tốt Trương Nam không bắt bẻ được gì. Tập suốt buổi sáng, ngoài việc Lâm Hiểu Mộng thỉnh thoảng bỗng dưng liếc xéo Lý Viện Viện, nàng cảm thấy sáng nay thật ra cũng vui. Nhưng khi Lý Viện Viện rời khỏi phòng tập bất ngờ lại không nhìn thấy Yến Tư Thành, nàng cũng không vội ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ một lúc nhưng rốt cuộc cũng không chờ được. Người trong phòng tập đều sắp đi hết xung quanh trống trải đến đáng sợ Yến Tư Thành hiếm khi vô cỡ bỏ nàng đi lâu như vậy, Lý Viện Viện lo lắng cho mày. Cửa phòng tập nhẹ nhàng mở ra Trương nam từ bên trong đi ra thấy Lý Viện Viện vẫn đứng ở cửa cậu ta khó hiểu, sao không đi ăn cơm. Tôi chờ một người, Yến Tư Thành à, ủa, Lý Viện Viện sửng sốt. Hai người quen nhau à? Trương Nam gật đầu cậu ta và tôi cùng chuyên ngành coi như là đàn em của tôi, rất nổi tiếng trong lứa sinh viên mới tôi có nghe nói tới. Bởi vậy hôm qua thấy cậu ta ở đây tôi cũng hơi ngạc nhiên. Trương Nam quan sát Lý Viện Viện. Cô cứ chờ vậy à? Sao không gọi điện thoại? Lý Viện Viện như bừng hiểu ra, đúng rồi. Tôi có thể gọi điện thoại. Đầu nàng tức tốc nhớ lại quy trình gọi điện thoại trong tivi, sau đó cho mày tôi không có số của anh ấy. Trương Nam cũng rất ngạc nhiên, không có à. Thấy Lý Viện Viện bất lực vô tội thở dài, Trương Nam cũng không hỏi nhiều, lập tức móc di động ra. Tôi hỏi giúp cô, Trương Nam gọi mấy cuộc điện thoại, chẳng bao lâu cậu ta nhanh chóng bấm di động một cái. Lý Viện Viện cảm thấy túi quần rung lên, nàng móc di động ra, nhìn thấy một màu tin nhắn. Đây là số điện thoại của cậu ta. Trương Nam nói, cô hỏi thử xem, tôi ăn cơm xong còn phải họp với hội học sinh khoa tôi nữa, đi trước nhé. Lý Viện Viện gật đầu. Nàng cầm di động nghiên cứu rất lâu cuối cùng mới bấm số gọi. Bên kia đổ chuông một lúc mới có người bắt máy, xin chào. Tư thành, gọi điện thoại được hiền nhiên Lý Viện Viện rất vui, khóe môi bất giác vảnh lên. tuy lần trước đã từng nói điện thoại với Trương Nam một lần, nhưng lần đó không phải do Lý Viện Viện gọi hơn nữa nội dung cũng không vui vẻ mấy bởi vậy đã bớt đi ít nhiều cảm giác vui sướng. Một người trước nay chỉ có gặp mặt mới có thể nói chuyện được hiện giờ đột nhiên nghe thấy giọng đối phương trong một khối vuông, điều này đối với Lý Viện Viện là một trải nghiệm mới lạ. Bởi vậy cho dù đã chờ rất lâu, giọng điệu Lý Viện Viện vẫn vọt lên cao vút. Ta tập xong rồi, Huynh đang ở đâu? Điện Hả, bên kia ngây người một lúc. Điện hạ thứ tội hiện giờ thuộc hạ đang ở ngân hàng ngoài trường, sẽ về ngay. Không vội, Lý Viện Viện vẫn còn rất vui. Hiện giờ ta cũng không đói. Hai tay nàng ôm di động đặt bên tai. Tư thành, huynh nói với ta thêm mấy câu đi. Bên kia dường như gặp phải khó khăn gì đó, nặn một lúc mới ra được một câu, điện hạ thuộc hạ sẽ về ngay. Lý viện viện bật cười, vì yến tư thành quá nghiêm túc nên thường ngày rất ít nói, lúc này bắt chàng nói không có chủ đề như vậy chắc đã làm khó cho chàng. Vậy là lý viện viện chu đáo mở lời tư thành ta ưng ý một người trong đội kịch chút nữa về huynh tham mưu cho ta với nhé. Điện thoại im lặng rất lâu, cuối cùng Lý Viện Viện chỉ nghe được chữ dạ như một lời hứa. Còn nữa Tư Thành có vừa mắt cô gái nào không? Nếu sau này chúng ta phải sống lâu dài ở đây, chắc chắn Tư Thành cũng phải thành ra lập nghiệp mà. Đa tạ điện hạ quan tâm Tư Thành tạm thời không có dự định này. Nói ra thì lúc ở đại đường, huynh cũng chỉ hoãn chưa thành ra có nguyên nhân gì chăng? Ủa, không nghe thấy sao? Tư Thành, thuộc hạ đây, bên kia im lặng một lúc mới nói. Điện hạ thuộc hạ sắp tới rồi, được ta chờ ở cửa giảng đường số 5, Yến tư thành cúc máy, nhìn tòa nhà giảng đường phía trước trong đầu nhớ lại câu hỏi của Lý Viện Viện. Nguyên nhân à, hình như chàng cũng không biết chỉ cảm thấy phải ở mãi bên cạnh Lý Viện Viện bảo vệ nàng là chuyện quan trọng nhất đâu còn tâm tư suy nghĩ nguyên do gì nữa. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com, 9, Anh ngữ và Ưng Vũ, tập xong phần buổi chiều. Hôm nay Trương Nam không chỉ trích Lý Viện Viện nữa, có điều cuối cùng khi thu dọn đồ đặc rời đi cậu ta nói một câu, tuy còn thiếu chút thương cảm nhưng tiến bộ rất nhiều. Tỉ mỉ thêm một chút là cuối tuần sau lên sân khấu chắc không thành vấn đề. Lý Viện Viện rất vui nên cũng khen Trương Nam một câu, anh sử kịch bản khá lắm. Trương Nam sừng sốt, giờ khóc giờ cười, sao giọng điệu cô cứ như lãnh đạo vậy. Diễn viên diễn không đạt bắt đạo diễn phải xử kịch bản, vậy mà cô có vẻ kiêu hãnh quá nhỉ. Lý viện viện kêu hãnh gật đầu rồi quay đầu đi ánh mắt đuổi theo bóng tiểu bàn, Mặc kệ Trương Nam có nói thêm gì không, nàng chạy tới bên cạnh tiểu bàn cười với cậu ta. Tiểu bàn cũng vui vẻ cười ha ha, Lý viện viện hôm nay cậu diễn hay lắm, tập luyện bao lâu nay cuối cùng cũng có ngày không thấy Trương Nam mắng mỏ trong phòng tập rồi. Được khen, Lý viện viện rất vui, phải cảm ơn cậu đã khích lệ. Đầu liên quan tới tôi, tôi thấy là công lao cú ngã của cậu đó cứ như thay ra đổi thịt ấy. Lý viện viện cười cười không tiếp tục chủ đề này nữa tối nay cậu có chưa dứt lời, phía sau có mấy cậu con trai bước tới vỗ vai tiểu bàn, ê ăn cơm. Trên mặt họ là nụ cười trêu chọc tiểu bàn đỏ mặt lập tức vẫy tay với lý viện viện. Tôi đi trước đây, lý viện viện nhã nhận cười đáp được mai gặp. Mấy cậu con trai đưa tiểu bàn đi, người kẹp nách người vỗ lưng cậu ta cười đùa. Người nào đụng vào tiểu bàn xong cũng quay đầu nhìn lý viện viện, sau đó đều cười mờ ám. Lờ mơ truyền tới tiếng cười nói. Bạn trai cô ta đẹp trai như vậy mà lại đi thích cậu Lý viện viện không giận thoải mái để mặc họ nhìn Lúc mấy cậu con trai ra khỏi phòng tập bất ngờ thấy họ té ấp xuống Ai nấy đều bỏ dậy với vẻ mặt kỳ lạ Chỉ có lý viện viện nhìn thấy Yến Tư Thành đứng ở cửa Chờ mấy cậu con trai đi xa Lý viện viện mới chậm rãi bước tới Nhẹ giọng than thở Nam nhân ở đây sao thích khua môi múa mép như nữ nhân vậy nhỉ Yến Tư Thành khẽ cúi đầu Điện hạ có cần thuộc hạ Thôi đi Dù sao ở đây cũng không phải đại đường, nói ra thì mắt lý viện viện rực sáng nhìn Yến Tư Thành. Tư Thành, hôm nay huynh có quan sát tiểu bàn kỹ càng không? Có, quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết. Có phải cậu ấy rất đáng yêu không? Yến Tư Thành im lặng. Từ góc độ của Tư Thành, rốt cuộc ta phải theo đuổi thế nào mới lấy lòng tiểu bàn được? tuy Lý Viện Viện là công chúa, nhưng lúc ở đại đường nàng phải luôn luôn cẩn thận, không dám lén nuôi nam sủng như các hoàng tỷ được sủng ái. Trong quan hệ nam nữ, nàng vẫn luôn nghiêm ngặt tuân thủ giới hạn, không dám vượt mức. Bởi vậy trước khi hòa thân, nàng rất hiếm có cơ hội tiếp xúc với phái nam càng không biết làm sao mới lấy được lòng người đó. Về mặt này, Lý Viện Viện cảm thấy mình nên nhờ Yến Tư Thành chỉ bảo. Dù sao sở thích của con trai đối với con gái chắc cũng như nhau thôi. Yến Tư Thành nghe câu hỏi của Lý Viện Viện chàng im lặng một lúc. Thật ra chàng rất muốn nói chàng cũng không có kinh nghiệm theo đuổi con trai, nhưng cuối cùng nghĩ lại cách lấy lòng con trai chắc cũng như cách lấy lòng con gái thôi. Cả đời Yến Tư Thành chỉ chuyên tâm làm một việc đó chính là bảo vệ Lý Viện Viện. Trong lúc làm chuyện này có phát sinh một số nhiệm vụ ngoài lề, một trong số đó chính là dỗ cho Lý Viện Viện, Viện Vui. Vậy là Yến Tư Thành tự nhiên coi chuyện làm thế nào theo đuổi con trai và dỗ cho Lý Viện Viện, Viện Vui là như nhau tràng tổng kết kinh nghiệm tóm tắt lời lẽ đúc kết thành chân lý cho đồ ăn. Lý viện viện nghĩ kỹ cảm thấy đúng thật là vậy. Nàng lập tức thay đổi cái nhìn về thị vệ trường thường ngày lạnh lùng nghiêm túc của mình còn có bí quyết khác không? Yến tư thành nhìn lý viện viện chiều ý người đó. Lý viện viện gật đầu còn nữa không? Tất cả đều chiều theo ý người đó. Lý viện viện gật đầu, nghiền ngẫm ý nghĩa của mấy chữ này đến lúc ngủ. Thấy lý viện viện yên ổn thiếp đi, Yến Tư Thành tắt đèn, tắt tiếng TV, chàng lại bắt đầu học. Có điều, đêm nay Yến Tư Thành hơi lơ đãng Theo quan sát của chàng chiều nay, con người Giang Đông Bân tuy rất ôn hòa nhưng lại thiếu quyết đoán, tính cách trần trừ do dự, sau này gặp chuyện e sẽ không gánh vác nổi, nhưng mà... Công chúa thích, Yến Tư Thành trao mày. Nhớ lại nụ cười của Lý Viện Viện khi nói Giang Đông Bân đáng yêu Yến Tư Thành chỉ thở dài nhan sắc dù đẹp nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ mục ruỗng hai người bên nhau suốt đời dù sao cũng phải xem tính cách đôi bên trong việc tuyển chọn phu tế công chúa đã có phần tùy tiện. Nhưng mà, công chúa thích, Yến Tư Thành luôn lấy việc công chúa thích làm nguyên tắc hành sự tối cao, nhưng hiện giờ tâm lý và nguyên tắc của chàng nảy sinh mâu thuẫn, ngoài việc vừa giúp Lý Viện Viện theo đuổi Giang Đông Bân vừa thở dài Yến Tư Thành cũng không còn cách nào khác. Sáng hôm sau, Lý Viện Viện đem cháo Yến Tư Thành nấu đi, nói muốn cho tiểu bàn ăn. Yến Tư Thành nhìn chiếc bình thủy đựng đầy cháo mà Lý Viện Viện không ăn bao nhiêu chàng mấp máy môi cuối cùng vẫn giữ im lặng. Nhưng đi tới phòng tập lại không thấy tiểu bàn, chờ một lúc thì có một bạn gái mà Lý Viện Viện chưa gặp bao giờ tới trước. Lý Viện Viện hỏi thăm mới biết hôm nay là thứ hai câu lạc bộ kịch nói không luyện tập phòng tập có lớp học. Lúc này Lý Viện Viện mới nhớ ra. Hôm qua trước khi về, hình như Trương Nam nói 8 giờ tối mai tập tiếp. Buổi tối kia, Lý Viện Viện nhìn cháo trong tay Yến Tư Thành nhìn nàng, chàng sợ nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt nàng dù chỉ một chút. Nào ngờ, Lý Viện Viện ngẩn đầu, môi bị liếm sáng lấp lánh, nàng đã rất đói Tư Thành, hay là chúng ta đổi cách khác lấy lòng tiểu bàn đi cách cho ăn này hành hạ ta quá. Yến Tư Thành đương nhiên vui mừng không sao tả xiết. Buổi sáng không tập hai người cũng trở về phòng, Lý Viện Viện ngồi coi TV Yến Tư Thành Hầu bên cạnh. Mãi đến chiều, di động của Lý Viện Viện đổ chuông, châu tình. Lý Viện Viện, cậu muốn chết à, lớp của lão yêu bà mà cậu cũng dám chuồn. Mau đi học ngay, Lý Viện Viện sửng sốt mình cũng phải đi học hả? Chứ không thì sao, cậu muốn bị rớt à? Nghe ra bị rớt quả là một chuyện vô cùng đáng sợ. Lại nghe Châu Tình dặn dò một chàng, lý viện viện mới cúp máy, sau đó cho mày, Tư Thành, làm thế nào để học lớp ưng vũ? Yến Tư Thành ngây người, bỗng nhiên cảm thấy những điều TV dạy cho chàng quá ít quả nhiên chàng vẫn phải thực hành những sinh hoạt của cuộc sống hiện thực. Sau khi suy nghĩ một hồi, hai người đem hai chiếc dù tới rảng đường số 4 đi học. Đến cửa giảng đường, bên trong đã bắt đầu lên lớp, Lý Viện Viện nhớ châu tình dặn dò trong điện thoại, nói đã giữ chỗ cho nàng ở cửa sau, kêu nàng lén vào từ cửa sau, nhưng Lý Viện Viện nhìn trái nhìn phải thật sự không phân được đâu mới là cửa sau. Không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, Lý Viện Viện đưa tay đẩy cửa bước vào. Một phụ nữ trông niên mặc quần dài màu đen đang đứng trên bục giảng quay đầu lại, đẩy kính, lại tới trễ à. Tên gì? Lý viện viện ngước mắt thấy châu tình ngồi phía sau đang vò đầu bứt tóc, nàng thật thà đắp lý viện viện. Cô giáo nghiêm mặt ghi vào một cuốn sổ, vào đi tới trễ thêm hai lần thì không cần thi môn này nữa. Lý viện viện gật đầu đi về phía châu tình. Vừa đi được mấy bước bỗng nghe cô giáo lại hỏi, trò này đâu phải thuộc chuyên ngành chúng ta, đi học với bạn gái hay tới dự thính vậy? Cô giáo đang hỏi Yến Tư Thành bước vào theo, Yến Tư Thành thoáng suy nghĩ em tới dự thính. Cô giáo vô cảm nhìn chàng, vớ vẩn, chuyên ngành nào cũng có lớp tiếng Anh mà cậu tới lớp tôi dự thính làm gì, đi học với bạn gái thì nói thẳng đi. Cả lớp cười ầm cô giáo tiếng Anh này nổi danh nghiêm khắc ghê gớm lại độc miệng ở khoa văn, những sinh viên bị cô giáo này trêu chọc nhiều không kể xiết, được tặng danh hiệu là lão yêu bà. Nhưng mỗi lần nghe cô giáo vừa độc miệng vừa giảng bài cũng rất thú vị. Bởi vậy cũng có không ít sinh viên chọn lớp này. Thấy Yến Tư Thành bị trêu chọc giữa chốn đông người, Lý Viện Viện cho mày tuy nàng là công chúa không được sủng ái, nhưng xưa nay luôn đứng trên cao gia lệnh, trước đây từng có phu tử đến phù công chúa dạy học nhưng tất cả đều cung kính, chưa từng buông lời trêu chọc như vậy. Lý Viện Viện lập tức bất mãn với cô giáo này. Nàng là một công chúa luôn bao che thuộc hạ của mình, cho dù trong tình trạng bị chèn ép, Lý Viện Viện cũng cố gắng hết sức cho người trong phù mình được tôn trọng nhiều hơn. Huống hồ Yến Tư Thành là thị vệ trưởng của nàng, lúc ở bên nàng, trừ khi ngay cả nàng cũng bị sỉ nhục không thể phản kháng, nếu không cho dù thế nào nàng cũng bảo vệ chàng. Lý viện viện siết tay định đứng lên, nhưng cô giáo lại nói, được rồi, đừng làm lỡ thời gian của mọi người, vào đi. Trong giờ học không được thể hiện tình cảm, tôi thấy đôi nào là tôi chia rẽ đôi đó ngay. Cả lớp lại cười ầm lên, Yến Tư Thành đi tới ngồi bên cạnh Lý viện viện âm thầm kéo tay áo Lý viện viện. Điện hạ chỉ đùa thôi, không hại đến đại thể. Giọng chàng rất nhẹ, chỉ có Lý Viện Viện mới nghe thấy. Lý Viện Viện thấy cô giáo thật sự quay người đi bắt đầu giảng bài, nàng thở dài, vỗ vỗ tay Yến Tư Thành như an ủi, Yến Tư Thành nhìn mờ u bàn tay Lý Viện Viện ánh mắt hóa dịu dàng. Ê ê không phải chứ, hai người bỗng bên cạnh truyền tới một giọng nữ. Hai người yêu nhau rồi à, mới có mấy ngày cuối tuần thôi mà. Là Châu Tình bên cạnh kinh ngạc tròn mắt nói, Tư Thành là bà con xa của mình. Ánh mắt châu tình đảo đi đảo lại giữa hai người, cuối cùng vỗ vỗ vai Lý Viện Viện, cậu được lắm Lý Viện Viện, cao thâm khó lường quá nhé. Lý Viện Viện biết có giải thích cũng vô ích, bèn im lặng, để Mặc châu tình nghĩ sao thì nghĩ. Nàng nhìn lên bảng đen, định nghiêm túc nghe rằng để bổ sung hiểu biết về thế giới này, nhưng khi nàng nhìn kỹ bảng đen, cả người Lý Viện Viện đờ ra. S. China Citizen Attaching Great Important Order Rapidly. Chữ, đây là chữ gì vậy hả? Lý viện viện đơ người quay đầu nhìn, trong mắt Yến Tư Thành cũng ngập ngỡ ngàng kinh hãi như mình. Chương 10, theo hầu và tự lập, nếu rớt lớp tiếng Anh này phải làm sao, thì học lại, học lại cũng không qua thì sao, thì học lại nữa. Tóm lại trước khi tốt nghiệp nhất định phải qua, rớt những lớp bắt buộc chắc chắn sẽ không đủ học phần, không đủ học phần thì không thể tốt nghiệp. Không thể tốt nghiệp thì cậu phải đóng tiền học lại một năm. Không qua thì cứ phải học lại, không được nhận bằng tốt nghiệp coi như phí công học đại học. Chú Tình vừa rũa móng tay vừa nói nhẹ nhàng đơn giản, mà này Lý Viện Viện sinh viên giỏi chết tiệt như cậu còn hỏi mấy chuyện này làm gì cậu mà rớt thì người cả khoa cũng khỏi thi luôn. Cô thổi bột từ móng tay rơi ra, vỗ vai Lý Viện Viện đứng lên đi về phía nhà vệ sinh cậu yên tâm đi. Sau đó trái tim Lý Viện Viện bị treo lên không cách nào kéo xuống được. Nghe Châu Tình nói chủ nhân của cơ thể này trước đây học giỏi lắm thì phải. Nhưng nàng chẳng nhận được chút tri thức nào của sinh viên giỏi để lại trong đầu. Nhìn con run trên bảng đen, Lý Viện Viện nhíu chặt mày. "Tư Thành, dạ, huynh nghĩ thế nào?" Yến Tư Thành suy tư một lúc, hôm trước thuộc hạ thấy trong trường có một nơi tên là thư viện, ở đó lưu trữ rất nhiều sách, có khi sẽ có cách giải quyết khó khăn này. Lý Viện Viện nghiêm túc gật đầu, mấy hôm nay coi tivi khiến ta quên mất cách thu thập tri thức từ sách. Nàng nhìn lên bảng đen, những điều người ở đây học tập thường ngày chúng ta vẫn còn nhiều thứ chưa biết lắm. Điện hạ nói phải 5 giờ 40 phút chiều tan học lý viện viện cố ý nhớ thời gian này, nàng muốn dần dần thích ứng với cách tính giờ của thế giới này, để tránh lại phạm sai lầm. 8 giờ tối phải luyện tập không kịp tới phố ăn vặt yến tư thành hầu lý viện viện dùng bữa trong nhà ăn, vẫn như trước đó yến tư thành yên trước ngựa sau sắp đặt hết tất cả lý viện viện chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trong góc cầm đủ ăn cơm. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung lại, có tiếng xì xào lọt vào tay, Lý Viện Viện ngẩn đầu lướt nhìn họ, rồi lại nhìn Yến Tư Thành đang đứng, khoảnh khắc Lý Viện Viện rời mắt, ánh mắt Yến Tư Thành cũng dừng trên người nàng, Điện Hà có gì can dặn. Tư Thành cũng ngồi dùng bữa đi, vừa dứt lời Yến Tư Thành lập tức cho mày, Điện hạ, nơi này tuy không phải là đại đường, nhưng Tư Thành vạn lần không thể phá quy tắc lễ nghi. Tài Yến Tư Thành nhạy bén hơn Lý Viện Viện, những lời nói vu vơ xung quanh chàng đã nghe được từ lâu, nhưng người khác nói gì tuyệt đối không ảnh hưởng đến quyết định của bản thân Yến Tư Thành. Lý Viện Viện là chủ chàng là tớ cho dù ở đâu chàng cũng không quên mối quan hệ này. Chàng nhẹ giọng an ủi, điện hạ đừng để những lời nói vu vơ quấy nhiễu tâm trí. Không phải do những lời của người ta quấy nhiễu tâm trí. Lý Viện Viện buông đũa. Dùng bữa xong chúng ta sẽ đến thư viện, tiếp đó còn phải đi tập kịch, nếu hiện giờ huynh không ăn chút gì, lát nữa sẽ đói đó. Yến Tư Thành ngây người, ngồi xuống đi coi như là mệnh lạnh. giả Yến Tư Thành rút đũa, ngồi xuống bên góc khác của bàn ăn, Lý Viện Viện chia cơm và thức ăn từ ba chiếc mâm trước mặt ra, bưng một mâm đưa cho Yến Tư Thành, nè. Yến Tư Thành nhìn vẻ thỏa mãn của Lý Viện Viện sau khi chia thức ăn, chàng cũng bất giác cong môi, ánh mắt xưa nay lạnh lùng cũng bất giác trở nên dịu dàng. Chàng gấp một đũa cơm bỏ vào miệng, nhưng chưa kịp nhai, bỗng có tiếng gió vù vù chuyển đến, Yến Tư Thành nghiêm mặt, không hề quay đầu, đưa tay tóm lấy một cánh tay hơ đến, lòng bàn tay siết chặt người phía sau oai oái kêu đau, đau đau đau. Nghe thấy giọng nói này, Yến Tư Thành cho mày buông tay, lục thành vũ. Chàng quay đầu nhìn cậu ta, lục thành vũ xoa cổ tay, không khách sáo ngồi bên cạnh Yến Tư Thành, mìa gặp ma thật rồi, mày có mắt phía sau à? Sự xuất hiện của cậu ta khiến Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đều ngừng ăn cơm, bốn con mắt chăm chăm nhìn cậu ta. Lục Thành vũ xoa cổ tay xong cũng không giả vờ kêu đau nữa, ngang nhiên gác chân lên bàn ăn phía dưới, Yến Tư Thành, đại gia như mày mà cũng ăn cơm nhà ăn hả? Cậu ta cũng không cảm thấy mình là người ngoài, giật đũa của Yến Tư Thành cắp thức ăn trong mâm cơm của Yến Tư Thành, vừa ăn vừa hỏi. Gần đây mày đổi khẩu vị à, yêu bé bự này rồi hả? Yến Tư Thanh trao mày, suýt chút bục miệng nói đó là thức ăn công chúa ban cho ta. Lý Viện Viện cũng cao mày, suýt chút nói ăn không nói ngủ không ngáy. Nhưng giữa chốn đông người, cuối cùng hai người đều nén lại cảm xúc. Yến Tư Thành đưa tay giật đũa lại nói, tìm tao có việc gì không? Lục Thành Vũ sừng sốt tình cờ thôi mà tao thì có việc gì cậu ta khựng lại. À đúng rồi, nói đến việc thì có đây, sao mày không tới tham gia hoạt động của câu lạc bộ cuối tuần rồi? Cậu ta híp mắt chỉ Lý Viện Viện. Ăn chơi với bé bự này hả? Yến Tư Thành còn đang ngơ ngác với câu trước của cậu ta, thắc mắc rằng không ngờ mình cũng có tham gia câu lạc bộ gì đó, nhưng câu sau lập tức khiến chàng lạnh mặt cất tiếng nạt hỗn xược, Tiếng hét khiến lục thành vũ giật mình toàn thân chấn động, sừng sốt nhìn chàng, mày bị khùng hả? Vẻ mặt Yến Tư Thành càng lạnh hơn, Lý Viện Viện bên cạnh lại cười nói Tư Thành có hoạt động gì vậy? Lục Thành Vũ nghe Lý Viện Viện hỏi, vẫn còn chưa hết hoàng hồn nhìn Yến Tư Thành mấy lần rồi mới đáp hoạt động của câu lạc bộ Taekwondo đó tháng sau trường mình có thi đấu giữa sinh viên mới với các trường khác. Nói xong cậu ta quay đầu nhìn Yến Tư Thành, mọi người đều dành thời gian cuối tuần và buổi tối để tập huấn, biết mày ghê gớm rồi, nhưng tốt xấu gì mỗi ngày mày cũng phải tới hoạt động gân cốt chứ, sau này thi đấu bị thương thì mấy thằng cha trong câu lạc bộ nhất định sẽ cười vào mặt mày. Lý Viện Viện và Yến Tư Thành nhìn nhau. Yến Tư Thành lạnh giọng nói, tao không đi. Lý viện viện đồng thời hỏi, mấy giờ bắt đầu huần luyện. Ánh mắt Lục Thành Vũ đào qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng trả lời Lý viện viện 8 giờ ở cung thể thao. Sau đó ba người đều im lặng, Lục Thành Vũ ngồi một lúc cảm thấy vô vị bèn vỗ vai Yến Tư Thành bỏ đi, tối nhớ đến đó nha. Tư Thành 8 giờ tối nay huynh tới cung thể thao đi. Yến Tư Thành đoán được nàng sẽ nói vậy, liền bất lực kêu, điện hạ. Tư thành, ở thế giới này ta đã không còn là công chúa, không có nhiều kẻ ám sát hành thích và âm mưu quỷ kế vậy đâu, Huynh không cần bảo vệ ta mọi lúc. Hôm nay trong lớp tiếng Anh Huynh cũng thấy rồi đó, thời khóa biểu của chúng ta khác nhau, ta phải đi học lớp của mình, đương nhiên Huynh cũng phải đi học lớp của Huynh. Thời gian của câu lạc bộ bất đồng, Huynh theo ta được một lần, lẽ nào sau này lần nào cũng theo ta sao? Sau này chỉ e thời gian hoạt động của mỗi người sẽ nhiều hơn chứ không ít đi. Hai cơ thể này dù sao cũng khác với thân phận trước đó của chúng ta. Lý viện viện khẽ thốt, chúng ta đều phải thích ứng mới được. Yến Tư thành cục mắt, chè giấu sự hụt hẫng như bị bỏ rơi. Bắt đầu từ hôm nay đi. Lý viện viện nói, sau khi rời khỏi thư viện, huynh tới cung thể thao ta tới phòng tập. Yến Tư thành im lặng hồi lâu, điện hạ, nếu trời tối thì hãy chờ thuộc hạ tới đón. Lý viện viện xua tay, không sao ta nhớ đường rồi, ta tự về cũng được. Nơi này không có giới nghiêm như đại đường, đêm khuya cũng đông người lắm, không xảy ra chuyện gì đâu. Tối đó, ngoài việc kinh ngạc đờ người trước thư viện đổ sổ, đúng là Lý Viện Viện và Yến Tư Thành cũng bình an vô sự. Lúc Lý Viện Viện một mình về nhà Yến Tư Thành cũng vừa về chưa bao lâu, nhưng Lý Viện Viện biết trong mấy phút nàng chưa về tới, trong đầu Yến Tư Thành cơ hồ đã dự tính đến tất cả khả năng xấu nhất, chàng bị thường tượng dọa đến tái mặt, chỉ e Lý Viện Viện về trễ thêm một chút nữa thôi, Yến Tư Thành sẽ ra ngoài đi tìm. Giây phút nghe thấy tiếng gõ cửa Yến tư Thành đột nhiên yên lòng, che giấu tất cả cảm xúc mở cửa đón công chúa trở về, vẻ mặt trầm tĩnh như thường, Điện Hà. Lý viện viện gật đầu thay cho chào hỏi tối nay tư Thành tập huấn thế nào? Tất cả vẫn ổn, Điện Hà có ổn không? Tập luyện không còn vấn đề gì nữa, có điều hình như tiểu bàn nghe được một số lời nói vu vơ nên cố ý tránh ta. Nhưng không sao ta định sau khi biểu diễn vờ kịch này sẽ bày tỏ tâm ý của mình với cậu ấy, để tiện sau này theo đuổi. Nàng nói rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng Yến Tư Thành lại hơi cục mắt. Cũng may Lý Viện Viện không dừng ở chủ đề này lâu, nàng tới ngồi bên bàn trà, lấy ra hai cuốn thượng hạ 5.000 năm giày cộng mượn được ở thư viện hôm nay, lúc luyện tập nghe nói có mấy thứ mới mẻ như là Weibo WeChat gì đó, sau này rảnh rỗi chúng ta cũng tìm hiểu xem tối nay đọc sách trước đã. Nói xong nàng đưa cho Yến Tư Thành một quyền, hai người ngồi bên bàn trà đọc một lúc đọc đến thời Nam Tống, mắt Lý Viện Viện đã bắt đầu sụp xuống. Yến Tư Thành thức liên tục mấy đêm nên cũng chịu không nổi, rớt khoát đóng sách tắm giờ chia nhau đi ngủ. Hôm sau điện thoại của Yến Tư Thành đồ chuông trước là Lục Thành Vũ gọi chàng đi học đại ý cũng giống như hôm qua Châu Tình gọi Lý Viện Việt đều cấp bách vì tiếp tục không đi sẽ bị rớt. Yến Tư Thành nhìn Lý Viện viện vẫn đang say ngủ vì thức khuya thật ra chàng không muốn rời khỏi Lý Viện viện một mình hành động. Công chúa lưu lạc đến nơi này, bên cạnh chỉ có mình chàng hầu hạ vốn dĩ đã cực kỳ thiệt thòi, hiện giờ nếu ngay cả chàng cũng không có mặt lẽ nào bắt công chúa phải tự chuẩn bị cơm nước ra ngoài tìm đường phải hỏi người ta sao. Yến Tư Thành chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy mình rất thất trách. Nhưng hôm qua lý viện viện nói cũng rất có lý thế giới này rất khác đại đường, chắc chàng không thể ở bên cạnh công chúa mọi lúc như trước kia. Công chúa điện hạ muốn học cách sống một mình, nhưng chàng vẫn chưa chuẩn bị buông tay để công chúa sống một mình. Yến Tư Thành thở dài, tựa như có cảm giác phiền muộn khi sắp gả con gái, chàng tìm một tờ giấy viết tỉ mỉ một chàng, sau đó lấy ví tiền đè lên giấy. Hôm trước chàng đã đổi mật mã thẻ ngân hàng ở ngân hàng ngoài trường, tiền trong đó nhiều đến bất ngờ cho dù hiện giờ lý viện viện ăn được hơn lúc trước rất nhiều, nhưng chắc cũng không ăn hết số tiền này. Tuy vấn đề kế sinh nhai không cấp bách nhưng Yến Tư Thành vẫn muốn sớm tìm được nguồn thu nhập hôm qua lúc ở câu lạc bộ chàng đã có vài ý, sau này sẽ nghiên cứu thêm. Chàng vừa suy nghĩ những chuyện này vừa rời khỏi phòng. Lúc Lý Viện Viện tỉnh lại đã là 9 giờ sáng, nàng ngồi dậy, nhìn căn phòng trống không, vô thức gọi một tiếng tư thành. Không ai đáp lời nàng. Lý Viện Viện xuống giường, đọc tờ giấy, nhìn ví tiền, sau đó rửa mặt đang định tự đi mua đồ ăn sáng, tiếng chuông di động bỗng vang lên, là Châu Tình gọi tới, "Lý Viện Viện." Giọng bên kia hiển nhiên rất vui, "Lớp chuyên ngành chiều nay thầy cho tự học, rảnh được một ngày, chúng ta đi dạo trung tâm thành phố đi." Shopping, shopping, Lý Viện Viện cảm thấy hình như mình vẫn chưa tỉnh táo nên đầu óc còn mù mờ bất giác hỏi, san bằng cái gì? San bằng ngực cậu ấy. Chúng ta gặp nhau ở cổng trường nha. San bằng đồng âm với shopping, châu tình dắt Lý Viện Viện đi tàu điện ngầm tới trung tâm thành phố. Lý Viện Viện trợn to mắt sau khi thích ứng với hoàn cảnh trong toa xe nàng bắt đầu quan sát đủ mọi loại người tới lui. Lý viện viện biết nơi này ăn mặc khác với đại đường, nhưng sau khi rời khỏi khu vực trường học nàng mới biết thì ra phong cách ăn mặc của mỗi người cũng khác biệt rất nhiều. Trang sức trên tóc không nhiều như đại đường, nhưng màu tóc lại nhiều hơn đại đường rất nhiều rất nhiều. Trước đây nàng tưởng các cô gái trong trường có đôi tóc vàng là vì sức khỏe không tốt hiện giờ xem ra hình như không phải là vậy. Còn trang điểm trên mặt Lý Viện Viện nhìn một cô gái, cô gái cục mắt, lông mi trông dài đến mức không tưởng, viền mắt đen kéo dài đến đôi mắt khiến mặt cô trông rất dài, cô gái ngước mắt xuống xe, Lý Viện Viện bị màu mắt làm giật mình. Màu xám. cái gì, châu tỉnh đang lướt quay bua, vô thức đáp Lý Viện Viện một câu. Sau đó bắt đầu ha ha cười lớn, cậu nhìn đồ ngốc xít này đi. Châu tình đưa di động cho Lý Viện Viện, Lý Viện Viện nhìn thử, một người tên tinh thiêu chết tình yêu khác giới viết một đoạn nói, trước đây cảm thấy hai đứa ngốc xít cùng phòng chọn lớp rất ngu sùn, nhưng sau khi đi học mới phát hiện thì ra mình mới là đứa ngu sùn. Mình cũng muốn tự học, mình cũng muốn đi dạo phố, hai kẻ khốn kiếp kia quay về đây ngay, hình đi kèm là một người gõ lật bàn, Lý Viện Viện lờ mờ hiểu ra, đây là Trương Tĩnh Ninh à. Phải đó cậu đã Adway bua cô ấy rồi mà. Ngón tay Châu Tình vừa tức tốc gõ lên màn hình điện thoại, vừa hỏi Lý Viện Viện một câu, buông điện thoại xuống, Châu Tình bỗng quay đầu nhìn Lý Viện Viện đúng rồi, trước đó quên hỏi cậu tối qua cậu ngủ ở đâu vậy? Cuối tuần ngủ ở đâu? Có phải cậu và Yến Tư Thành kia thật sự yêu nhau rồi không? Mình nghe Trương Tĩnh Ninh nói kẻ thù không đội trời chung của cô ấy là lâm hiểu mộng thích Yến Tư Thành lắm, vẫn đang theo đuổi cậu ta đó. Hiện giờ Lý Viện Viện thật sự đang ở chung với Yến Tư Thành, nàng biết cho dù mình giải thích thế nào cũng bị hiểu lầm nên dứt khoát thay đổi chủ đề đánh lạc hướng tại sao tĩnh ninh lại không thích Lâm Hiểu Mỏng. Cậu không biết à? Máu 38 của Châu Tình lập tức nổi lên, họ là bạn học trung học, thời trung học họ đều thuộc loại con nhà người ta, xinh đẹp học giỏi, kỳ thi nào hai người cũng giành hạng nhất, đâu phải cậu không biết tĩnh ninh tính cách cô ấy mạnh mẽ, dần dần trở nên cam ghét Lâm Hiểu Mộng, Lâm Hiểu Mộng cũng đâu phải tốt tính, tính cách hai người xung đột thấy nhau là chướng mắt. Tại sao, hôm qua mình mới biết Lâm Hiểu Mộng theo đuổi Yến Tư Thành kia lâu lắm rồi, từ lúc nhập học đã bắt đầu, nhưng Yến Tư Thành kia không ưa cô ta. Người ta đẹp trai con nhà giàu mà, gia đình là đại gia đó Sao có thể tùy tiện Châu Tình Khượng lại, sắp tới gần Lý Viện Viện Nói tới thì cậu có thể cho mình biết sao yến tư thành lại chấm cậu không Lý Viện Viện cười nhẹ, hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo Thật ra mình thích người khác, cậu ấy tên Tiểu Bàn Châu Tình nhìn Lý Viện Viện một hồi, vẻ mặt nghẹn ngào Người qua đường A này ở đâu ra vậy chương 11, Phu Quân và Huynh Trường Về chuyện yến tư thành đẹp trai con nhà giàu trong mắt châu tình sao lại chấm lý viện viện bé bự ngốc nghếch trong mắt châu tình trên đường đi tàu điện ngầm từ trường đến trung tâm thành phố châu tình đã hỏi chuyện này hết 5 lần cuối cùng đều bị lý viện viện thản nhiên truyền chủ đề. Tuy không có được đáp án mình muốn nhưng châu tình vẫn cảm thấy trò chuyện với lý viện viện rất vui. Khi họ dạo phố được một lúc châu tình bỗng hiểu ra dọc đường cô bolo nói bla bla một chàng nhưng cô vốn không phải là người dẫn dắt chủ đề. Nhưng hiện tại nhận biết này đã không còn quan trọng, vì Châu Tình nhìn thấy quần áo, giày và túi sách. Thích đẹp là bản tính của con gái, bất kể là con gái thời đại nào. Ánh mắt của Lý Viện Viện cũng bất giác bị số quần áo đếm không hết thu hút. Lý Viện Viện nhìn Châu Tình lúc thì lấy ra một chiếc áo thử lên người mình, lúc lại tìm một chiếc quần đo trên chân mình, nàng cũng bắt trước Châu Tình lựa một chiếc thử lên người. Quần áo ở đây đều không cần cắt phải đem may, toàn bộ đều là hàng có sẵn sao. Nhưng như vậy có vừa không chiều rộng vai cũng tương đương, nhưng ngực quá nhỏ, chiều dài cũng tương đương, nhưng bụng phải cắt bớt một miếng thịt lớn mới chui lọt. Châu Tình nhìn nàng, cậu thích cái này à, kiểu này cũng được, mình tìm giúp cậu xem có size lớn không nha. Ngón tay cô tức tốc chui vào giá áo, không có, chỉ có size L là lớn nhất. Cô lấy ra một chiếc thử lên người Lý Viện Viện, không được nhìn vẫn thấy hơi nhỏ. Lý Viện Viện kéo áo ở đây không đo may được sao. Châu tình lườm nàng, cậu nói xem có được không cậu coi thử mình mặc cái này có đen quá không? Lý viện viện trả lời rồi quay đầu thử thêm mấy chiếc áo cuối cùng tuyệt vọng hiểu ra quần áo ở đây đều rất nhỏ, nàng mặc không vừa. Nhưng hoa văn này thật sự rất đẹp nếu là lúc trước nhất định nàng sẽ mặc vừa. Lý Viện Viện lắc đầu, nhìn vào chiếc hương khổng lồ trước mặt áo sơ mi tay ngắn quần jean, quần áo rất giản dị, nhưng thân hình này cực kỳ xinh đẹp mà bụng là điểm cao nhất của cơ thể khi nằm có thể vẽ nên một đường cong hoàn hảo từ cổ họng đến mắt cá chân. Tuy người ở đây luôn nhấn mạnh rằng tròn trịa không đẹp nhưng theo thẩm mỹ truyền thống của Lý Viện Viện, nàng vẫn cảm thấy hiện giờ không có chỗ nào mình không đẹp cả. Nàng nghĩ mình vì cuộc sống mà hùa theo tập quán của thời đại này, nhưng không cần thiết phải vì ánh mắt của người khác mà A-dua theo thẩm mỹ của họ. Cơ thể khỏe mạnh, mặt mũi phú quý, đây là thứ lúc trước nàng luôn mơ ước. Bởi vậy ông trời đã ban cho nàng thì nàng phải quý trọng, con người không thể thay lòng đổi dạ, đòi hỏi quá nhiều được. Châu tình mua hai chiếc áo, nhưng máu mua sắm không giảm lại còn tăng, kéo lý viện viện đi mua thêm một chiếc quần và một đôi giày. Châu tình sách không hết bèn nhét cho lý viện viện hai chiếc túi nhờ nàng sách giúp. Lý viện viện chớp mắt mấy lần mới đón lấy chiếc túi trong tay châu tình. Đây là lần đầu tiên nàng sách đồ dùng người ta. Châu tình đi mệt rên dị đau chân, sau khi ngồi xuống một cửa hàng thức ăn nhanh bèn xua tay nói, viện viện mua dùng mình một ly cốc mình không xong rồi, chân mình sắp gãy rồi. Lý viện viện lại ngơ ngác nhìn châu tình một hồi mới cầm ví tiền đi mua cốc. Giúp người ta chạy việc mua đồ, đây cũng là lần đầu tiên. Lúc xếp hàng bị người phía sau không ngừng đẩy tới phía trước, lúc sắp tới lượt lại có một người ở đâu chui ra chen vào hàng, trả tiền mua đồ uống xong còn phải tự bưng về, những điều này đều là lần đầu tiên. Về đến bàn, Châu Tình vừa lướt uây bua vừa vui vẻ bưng cốc uống. Lý viện viện hơi ngây người, Châu Tình liếc nhìn nàng, cậu làm sao vậy? Có cảm giác lý viện viện chùi giọt cốc ngoài miệng ly của Châu Tình. Có cảm giác hôm nay cuộc sống mới bắt đầu. Châu Tình không buồn ngước mắt, cậu lại u sầu vì nhìn thấy ánh nắng chói trang rồi à? Đại tài nữ của khoa văn chúng ta có cần làm một bài thơ ngay bây giờ không? Thật ra hiện giờ Lý Viện Viện cũng rất muốn làm thơ, nhưng nhìn cửa hàng thức ăn nhanh vẫn ồn ào như cũ, nàng uống một hớp cốc để mùi vị kích thích ngập tràn trong miệng, không làm đâu. Cuộc sống này hình như chẳng thích hợp ngâm thơ vịnh phú, nàng vẫn nên hòa nhập vào cuộc sống này thì hơn. Tính đến hiện giờ đã là ngày thứ năm tới thế giới này, cuối cùng Lý Viện Viện cũng hơi có cảm giác chân thực rằng mình đang sống trong một thế giới khác. Có lẽ vì không có Tư Thành, không có ai chiều theo thói quen trước đây của nàng, đối đãi với nàng như trước đây. Di động của Lý Viện Viện đột nhiên rung lên, nàng lấy ra xem, là điện thoại của Yến Tư Thành gọi đến Tư Thành. Châu Tình ở đối diện mắt sáng rực chăm chăm nhìn Lý Viện Viện. Điện Hạ chiều nay thuộc Hạ tan học rồi giọng Yến Tư Thành nghe hơi yếu ớt chắc đi học rất mệt. Điện Hạ có muốn ăn gì không thuộc Hạ đem về. Ta vừa mở lời bỗng bên cạnh có một đứa bé hòa khóc ẩm ý đòi ăn cánh gà. Lý viện Viễn khẽ nghiêng người cố tránh tạm âm, hôm nay ta và Châu Tình đang dạo phố ở ngoài, ta có để một tờ giấy trên bàn, nói xong, một lúc sau cũng không thấy bên kia có phản ứng. Lý viện Viễn cầm di động xem thử, màn hình đen xì, nàng có ấn thế nào cũng không sáng lên được. Châu Tình nhìn sang, trông còn hụt hẫng hơn cả lý viện viện hết pin rồi à. Hết pin, hình như là vậy, Mẹ cậu ra ngoài sao không sạc di động, mình còn muốn hóng chuyện nữa mà. Châu Tình cắn ống hút dầu dĩ nói. Nói chứ cậu và Yến Tư Thành thật sự yêu nhau à? Lần thứ sáu rồi, Lý Viện Viện im lặng không đáp Châu Tình tiếp tục hỏi. Vậy mấy hôm nay cậu ngủ ở đâu? Không phải ở chung với tiểu bàn gì đó chứ? Tên cậu ta nghe chẳng có cảm giác tồn tại gì hết. Cho một cái tên chính thức được không? Mình nhớ cậu ấy họ Giang. Tên cũng không biết à? Những chuyện khác thì sao? Như là chuyên ngành nào? Năm thứ mấy gì đó tính cách ra sao? Sở thích là gì? Có bạn gái chưa? Lý viện viện đờ người trước một hệ thống các câu hỏi, không biết. Lý viện viện thật sự chưa từng tìm hiểu tên thật của tiểu bàn, những chuyện khác càng không biết nhiều. Châu tình dựa vào ghế, vậy cậu thích cậu ta chỗ nào? Chắc là vừa gặp đã thích. Châu tình bĩu môi tuy không biết tiểu bàn của cậu trông làm sao, nhưng nghe cái tên này, nếu là con người chắc xác suất vừa gặp đã thích Yến Tư Thành lớn hơn nhiều. Lý viện viện uống cốc cuối cùng cũng trả lời thẳng vào câu hỏi, mình và Tư Thành không có khả năng đâu. Châu Tình lấy làm lạ tại sao? Cậu sợ Yến Tư Thành không thích cậu à? Hay cậu không thích Yến Tư Thành? Không liên quan tới những chuyện đó, có điều, có điều thế nào, Lý Viện Viện cũng không nói được. Nhưng từ nhỏ đến lớn, trong hoàn cảnh sống của Lý Viện Viện không hề có ai cho nàng biết nàng và Yến Tư Thành có khả năng trở thành phu phụ. Dù nàng không được sủng ái nhưng cũng là công chúa, vì thân phận này nên đối tượng hôn nhân của nàng chỉ có thể là vương tôn quý tộc hoặc hoàng thất của quốc gia khác. Nếu có người cả gan nghị luận hôn sự của công chúa vừa bãi còn nói rằng nàng có gian tình với thị vệ trưởng, đó là tội chém đầu, nói không chừng còn liên lụy Yến Tư Thành bị phạt nặng lưu đầy biên cương. Đối với nàng Yến Tư Thành đúng là không giống những người hầu khác, vì chàng và nàng cùng nhau trưởng thành từ nhỏ, chàng lại lớn hơn nàng 5 tuổi, đa phần nàng đều dùng thái độ đối với huynh trưởng để đối đãi với chàng. Yến Tư Thành là người nhà, nhưng Lý Viện Viện chưa bao giờ nghĩ chàng sẽ trở thành phu quân cùng mình cử án tề mi. Có lẽ Yến Tư Thành cũng chưa từng có ý nghĩ này. Lý viện viện nói tóm lại là không có khả năng đâu. Châu tình cắn ống hút hụt hẳng, vậy tĩnh ninh phải thất vọng tràn trề rồi. Các cậu yêu nhau tốt biết bao nhiêu cứ như chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem ấy. Hoàng tử và cô bé lọ lem à? Lý viện viện cười cười nhưng không đáp. Dạo phố tới 3 giờ chiều, Lý Viện Viện và Châu Tình vào cửa hàng mỹ phẩm, Châu Tình đi mua kem dưỡng da, Lý Viện Viện nhìn phấn má hồng trong quầy trưng bày, trong phấn má hồng màu đỏ nhạt có bột vàng lấp lánh, Lý Viện Viện nhìn nó không rời bước nổi. Trước đây nàng bệnh tật sắc mặt luôn tái nhật, phấn đỏ luôn là thứ nàng thích nhất, nàng tự phụ rằng đã từng dùng tất cả loại phấn tốt nhất của đại đường, nhưng chưa bao giờ thấy loại lấp lánh thế này. Nàng không cần thử đã quay người hỏi, gói cái này lại giúp tôi. Nhân viên cửa hàng viết một tấm phiếu cho nàng, Lý Viện Viện ngơ ngác một lúc mới hiểu ra quy trình mua sắm ở đây. Đi dạo cả buổi trong tay cuối cùng cũng sách được món đồ thuộc về mình, Lý Viện Viện rất vui. Hôm nay nếm trải được quá nhiều lần đầu tiên trong đời khiến Lý Viện Viện cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng nhìn ví tiền của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện cũng suy ngẫm, nàng không thể để Tư Thành nuôi mãi, tốt xấu gì thì lúc trước trong phủ công chúa nàng chính là người phát lương cho người hầu, nàng nuôi họ nên mới yên tâm thoải mái được hầu hạ hiện giờ ngược lại là không được. Nàng phải tìm một cách kiếm tiền, bên kia châu tình mua kem dưỡng ra quay lại thấy nhãn hiệu túi giấy Lý Viện Viện cầm trong tay, rõ ràng hơi sừng sốt mẹ cậu giàu sổi rồi à. Lý Viện Viện lờ mờ hiểu ra món đồ hôm nay đã vượt quá mức chi tiêu của Lý Viện Viện trước kia. Lúc ở đại đường nàng không có khái niệm tiền bạc hiện giờ đổi thành thời đại dùng giấy mua đồ nàng lại càng không có khái niệm, nhưng sau khi nghe Châu Tình nói, Lý Viện Viện thầm ghi nhớ mức giá này trong lòng, món này đắt quá, bởi vậy sau này không được mua những thứ có mức giá này nữa. Chưa chờ Châu Tình phát biểu cảm nghĩ xong, di động cổ đồ chuông, Châu Tình đầy đống đồ trong tay vào lòng Lý Viện Viện luống cuốn nghe điện thoại Trương Tĩnh ninh không phải con danh nhà cậu đang đi học sao. Trời ơi, Châu Tình, Lý Viện Viện có bên cạnh cậu không? Châu tình ngẩn ra, có đây, biến tư thành nhà cô ấy đi tìm đến phát điên rồi kìa thằng cha đó còn lôi mình ra khỏi giảng đường ngay trong giờ học nữa. Giờ thầy ghét mình lắm đây nè, cậu mau kêu lý viện viện nghe điện thoại đi. Ê cậu đừng vội, đừng có giật điện thoại của tôi chứ còn chưa dứt lời, điện thoại bên kia đã đổi chủ alo. Giọng nam trầm thấp truyền đến, châu tình nhìn lý viện viện tròn vo trước mặt còn chưa phản ứng kịp. Giọng nói vội vã bên kia cuống cuồng truyền tới thiên ninh. Cô đang ở đâu? Tôi tới đón cô, Châu Tình chớp mắt nhìn Lý Viện Viện trước mặt mình, vì đang ôm đống đồ nên càng tròn trịa hơn, nhất thời còn hơi ngơ ngác, cô ấy đang ở bên cạnh tôi, cậu chờ chút. Châu Tình lại luống cuồng ôm đồ trong lòng Lý Viện, Viện Viện về, sau đó đưa điện thoại cho nàng, mẹ cậu còn nói hai người không có gian tình nữa thì có ma cũng không tin. Lý Viện Viện không đáp một lời thật thà nghe điện thoại, alo, thiên ninh. Tiếng gọi này tựa như ánh nắng xua tan mây đen vạn dặm, giọng yến Tư Thành Hòa với tiếng mắng mò của Trương Tĩnh Ninh trong điện thoại truyền vào tai Lý Viện Viện. Cô đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không tôi tới đón cô. Tư Thành, Lý Viện Viện né ánh nhìn soi mói của Châu Tình, bước sang một bên. Tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi, không sao đâu, lúc nãy điện thoại hết pin nên không nói tiếp với anh được nhưng lúc sáng khi ra ngoài tôi có để một tờ giấy trên bàn rồi mà anh có thấy không? Yến Tư Thành bên kia im lặng, đương nhiên chàng không nhìn thấy. Yến Tư Thành vừa tan học liền gọi điện cho Lý Viện Viện, nhưng nghe chỗ Lý Viện Viện truyền tới một tiếng khóc hòa rồi cúp máy. Tiếp đó chàng có gọi thế nào cũng không được lòng Yến Tư Thành nóng như lửa đốt nào còn thời gian về nhà đọc tờ giấy Lý Viện Viện để lại. Không dễ gì mới trăm đắng ngàn cai tìm được Trương Tĩnh Ninh, lúc này mới có tin của Lý Viện Viện. Cô Bình Yên vô sự là được rồi. Trương Tĩnh Ninh vẫn đang nói phía sau, xác nhận rồi chứ gì. Yên tâm rồi chứ gì, chỉ là đi chơi thôi, không sao rồi chứ gì, mới có bao lâu đâu, cậu có cần làm quá vậy không? Mau trả điện thoại cho tôi, tôi phải quay lại lớp nữa. Cậu có thấy mặt thầy giáo lúc cậu lôi tôi ra không? Thầy mà cho tôi rất môn này, cậu có tin tôi bắt cóc lý viện viện nhà cậu đem bán ngay và luôn không? Cúp máy, lý viện viện đón ánh mắt quan sát của Châu Tình bước sang kia. Hà hà, Châu Tình cười nhẹ. Tối nay về phòng một chuyến đi, chúng ta phải bàn luận cuộc đời một chút. chương 12, hư cấu và sự thật. Lý viện viện cảm thấy mình thật sự phải về phòng một chuyến. Nàng nghĩ trước khi nàng và Yến Tư Thành nhập vào hai cơ thể của thế giới này, hai người họ chắc là hai cá thể độc lập. Giống như nàng có di động Yến Tư Thành cũng có, nàng có câu lạc bộ của mình Yến Tư Thành cũng vậy. Yến Tư Thành có ví tiền, nàng cũng nên có ví tiền, Lý viện viện trước đây chắc chắn là sống tự lập. Lý viện viện về trường, Yến Tư Thành đã chờ ở trạm xe từ sớm. Nhìn mấy chiếc túi Lý viện viện sách trong tay, chàng vô thức xúc nàng đón lấy, điện Yến Tư Thành nhìn châu tình bên cạnh ánh mắt nóng bỏng có thần nhìn mình, lập tức sửa lời. Hôm nay thiên ninh đi dạo lẽ ra phải kêu tôi, bất luận thế nào tôi cũng nên đi theo cô, dù sao. Đó là đường lạ mà, làm sao chàng có thể yên tâm để công chúa đi một mình được. Lý viện viện còn chưa lên tiếng, châu tình bên cạnh đã cướp lời thiên ninh là ai. Lý viện viện đáp là tên cúng cơm của mình Nàng lấy lại mấy món đồ Yến Tư Thành sách dùng Chỉ để Yến Tư Thành sách hộp phấn mình mua Tư Thành tôi và Châu Tình phải về phòng một chuyến Yến Tư Thành sừng sốt lại phải đi bao lâu nữa Vẻ mặt của chàng khiến Châu Tình rất buồn cười Ối trà sắp sinh ly từ biệt hay làm sao vậy Bọn tôi có ăn thịt lý viện viện đâu Có cần nâng niu tới mức đó không Yên tâm đi yên tâm đi Chút nữa sẽ mang trả lại cho cậu Một cọng lông cũng không thiếu Nói xong cô kéo Lý Viện Viện đi, miệng còn lầm bẩm cậu ta là bảo mẫu của cậu hay sao mà cứ làm như bảo vệ gà con vậy? Lý Viện Viện lại một lần nữa bước vào ký túc xá. Lần đầu tiên đến đây nàng chưa nhìn kỹ đã sợ hãi chạy mất mấy hôm nay đã có thêm kinh nghiệm tiếp xúc với người ở đây nên điềm tĩnh hơn lần đầu rất nhiều. Vì sắp xếp theo khoa nên phòng 4 người chỉ có 3 người họ ở. Chiếc giường trống còn lại dùng để đồ, Lý Viện Viện tìm thấy ví tiền của mình trong hộp bàn. Mở ra đếm tổng cộng có 420 tệ, so với ví tiền dày cộm của Yến Tư Thành thật sự kém quá xa. Sắp xếp quần áo trong tù mình, hầu như chỉ có áo tay ngắn và quần jean đơn giản, có điều hoa in trên mỗi chiếc đều khác nhau mà thôi. Lý viện viện có vẻ hiểu được tình trạng này, vì quần áo đẹp đều không có sai của nàng. Nàng thu dọn đồ đặc bỏ vào ba lô châu tình cũng ngồi sổm xuống, sao vừa về phòng đã dọn đồ bỏ chạy rồi à? Cậu thật sự sống chung với Yến Tư Thành hả? Phải nhưng tình hình không như cậu tưởng tượng đâu, còn chưa dứt lời cửa bỗng bị đẩy mạnh ra, Trương Tĩnh Ninh bước vào thấy Lý Viện Viện bèn ha ha cười lớn mấy tiếng, tiếp đó vỗ mạnh lên vai nàng, Lý Viện Viện. Làm đẹp lắm, Lý Viện Viện bị vỗ đến ngây người. Trương Tĩnh Ninh ngồi lên ghế, chân vắt chéo, bao nhiêu năm rồi mới được sảng khoái hả lòng hà dạ như vậy. tuy hôm nay mình bị thầy mắng, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ các cậu không thấy bộ mặt của Lâm Hiểu mộng hôm nay đâu, chật chật đúng là sặc sỡ muôn màu muôn vẻ. Châu Tình bắt chuyện liên quan gì tới Lâm Hiểu Mộng? Mình đâu có quen với Yến Tư Thành, nghe nói hôm nay Yến Tư Thành tìm Lâm Hiểu Mộng trước, sau đó sách tay Lâm Hiểu Mộng ép cô ta đi tìm mình. Yến Tư Thành xông vào giảng đường lôi mình ra ngoài tuy hơi đáng sợ, nhưng rất có tác phong của phim thần tượng, lúc ra khỏi giảng đường, cho dù đang trong tình huống hỗn loạn mình cũng không quên để mắt tới Lâm Hiểu Mộng. Trường Tĩnh Ninh vui vẻ rung chân, lắc đầu cười chậc đã thật. Lý viện viện tưởng tượng tình cảnh đó, hơi lo lắng cho mày, làm vậy chẳng phải gây chú ý quá mức rồi sao? Chắc chắn phải gây chú ý rồi. Trương tĩnh ninh cười nói. Không quá hai ngày, lý viện viện cậu nhất định sẽ nổi tiếng khắp khoa ta. Mình biết trước đó Yến Tư Thành kia cũng nổi tiếng ở khoa tài chính lắm, lần này đôi các cậu nhất định sẽ trở thành sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu nghĩ xem, ngược lại. Lý viện viện im lặng, tình trạng của nàng và Yến Tư Thành khác thường như vậy nếu bị người quen phát giác nói không chừng sẽ bị coi là yêu quái bắt lên giàn hỏa thiêu đến lúc đó phải làm sao? mình nói này Lý Viện Viện cậu được lắm không nói tiếng nào đã cặp với Yến Tư Thành rồi mình và anh ấy thật sự không phải như vậy đâu nàng ủy oải giải thích nhưng Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh đã bắt đầu tám chuyện phần mình nào là gia cảnh của Yến Tư Thành nào là dáng vẻ cuồng quýt của Yến Tư Thành lúc bắt người trong giảng đường ra tra hỏi còn có vẻ mặt ghen ghét của Lâm Hiểu Mộng Lý viện viện bên cạnh lắng nghe, nàng cảm thấy cho dù không cần mình tham gia, họ cũng có thể miêu tả được một chuyện tình hoàn chỉnh có nữ chính bình thường không xinh đẹp, có nam chính vừa đẹp trai vừa si tình còn có một nữ phụ nhỏ nhen. Tiêu chuẩn của một câu chuyện tình yêu kinh điển, nhưng sự thật, thật sự đâu phải như vậy. Đeo ba lô quay về căn phòng nhỏ của Yến Tư Thành, nàng còn chưa gõ cửa Yến Tư Thành đã cung kính mở cửa chờ bên trong, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, điện hạ. Dùng bữa như bình thường xong, Lý Viện Viện do dự một lúc cuối cùng nói, Tư Thành, dù sao hiện giờ chúng ta cũng không giống những người khác, hành sự kín tiếng mới giữ được cuộc sống yên ổn như hiện nay, sau này đừng tìm ta giống như hôm nay nữa. Yến Tư Thành im lặng hồi lâu, dạ, chàng đáp rất bình tĩnh, nhưng trong lòng như rời sông lấp biển, chức trách của chàng là bảo vệ công chúa, nhưng hiện giờ công chúa lại nói lúc không thấy nàng không cần phải vội tìm nàng. Ý là công chúa đã không còn cần chàng nữa rồi sao? Yến Tư Thành siết chặt quyền từ nhỏ chàng đã được bảo rằng chàng là kiếm và khiên bảo vệ công chúa. Bảo vệ nàng là ý nghĩa quan trọng nhất trong đời chàng. Nhưng hiện giờ công chúa muốn gạt kiếm nhọn và khiên giày đi, muốn bước vào trốn hoang vu một mình đối diện với gai góc Yến Tư Thành bỗng chẳng biết nếu có ngày nào đó công chúa thật sự có thể một mình sống vui vẻ bình an, vậy người bị vứt lại trốn cũ như chàng nên làm gì đây? Sau mấy ngày thích ứng ban đầu cuộc sống bắt đầu có quy luật nhất định, thời gian cũng trôi nhanh hơn. Chớp mắt đã tới cuối tuần, đến ngày Lý Viện Viện diễn kịch. Thời gian biểu diễn là 8 giờ tối. Bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều, người của đội kịch đã đến sảnh diễn, nhóm nghệ thuật phụ trách dựng cảnh các diễn viên bắt đầu tổng duyệt. Từ sau khi quan hệ dự yến tư thành và Lý Viện Viện đồn ra, mỗi lần diễn chung với Lý Viện Viện oán hận trong mắt Lâm Hiểu mộng cứ như một con rắn không gì cả nổi kêu gào muốn nhảy ra cắn chết Lý Viện Viện. Huống hồ trong vừa kịch luôn là Lý Viện Viện an hiếp cô ta. Lâm Hiểu Mộng thật sự căm hận đến đỏ mắt, Trương Nam tỏ ra rất bất lực với chuyện này, nếu hiện giờ còn thời gian, tôi nhất định sẽ xử kịch bản cho cô, nhưng tối nay phải diễn rồi, cô làm ơn giả vờ ngây thơ vô tội dùm tôi, ok. Lâm Hiểu Mộng chỉ đánh tiếp tục nghiến răng nhịn, nhưng lúc diễn tập lần thứ hai, đang diễn tới cảnh thứ hai, Lý Viện Viện vừa nâng cầm Lâm Hiểu Mộng lên nói, đúng là một gương mặt xinh đẹp. Bỗng nghe trên đầu vang lên tiếng rắc rắc vẻ mặt lâm hiểu mộng lập tức biến đổi, cô ta đứng bật dậy, nhóm nghệ thuật đang sửa đèn bên trên hét lớn, mau tránh ra. Lý viện viện ngẩn đầu nhìn lên, đang định chạy sang bên cạnh, bỗng cảm thấy chân bị ai ngáng lại, nàng nghiêng người đổ ập xuống đất còn lâm hiểu mộng đã chạy ra. Đèn trên đầu ầm một tiếng đập lên vai lý viện viện, vừa nặng vừa mạnh. Cú đập khiến vai lý viện viện tê dần một lúc lâu mới cảm thấy đau, sau đó đau đến mức không đứng dậy nổi. Đầu óc Lý Viện Viện trở nên mơ hồ trong khoảnh khắc đó, nàng tựa như hồn lìa khỏi xác nhìn thấy đường phố đại đường nàng rất đỗi quen thuộc còn có phụ nhân bưng nước đổ xuống con hào ở cửa. Nhưng cảnh tượng này chỉ kéo dài trong một thoáng. Giây sau Lý Viện Viện nhìn thấy Lưu Thư Dương bên cạnh hỏi nàng, cậu không sao chứ? Người của đội kịch đang vây quanh Trương nam từ phía trước nhảy thẳng lên sân khấu, nhìn Lý Viện Viện dưới đất rồi lại nhìn nhóm nghệ thuật bên cạnh làm ăn kiểu gì vậy? Cái đèn đó bị lỏng, vừa đụng vào giá đỡ bên cạnh là rơi xuống ngay. Là tai nạn nên Trương Nam cũng không tiện nói gì thêm, chỉ khom xuống hỏi Lý Viện Viện đập vào đâu. Lý Viện Viện ôm vai ngồi dậy, nàng nhịn đau vạn người, vì trước đây nàng thường bệnh tật nên cũng hiểu biết đôi chút về đông y, nàng thử cảm nhận xương cốt không sao, da thịt hơi đau thôi. Nàng nhìn sang bên cạnh tiếp xúc với ánh mắt tránh né của Lâm Hiểu Mỏng. Với lại mắt cá chân hơi khó chịu, Trương Nam lấy làm lạ, sao lại đau mắt cá chân lâm hiểu mộng bên cạnh miến răng lý viện viện cục mắt nói không biết lúc nãy vừa định chạy thì trẹo chân lâm hiểu mộng ngây người thoáng sương sốt nhìn nàng trương nam nhíu mày còn diễn được không tôi nghỉ một lúc đã nàng còn diễn được đương nhiên là sự việc không có vấn đề gì lớn có điều lúc người khác diễn tập nàng phải ở dưới nghỉ ngơi lấy sức thu dọn sân khấu xong mọi người tiếp tục diễn tập lý viện viện ngồi phía dưới xoa vai lúc nghỉ ngơi lưu thư dương đi tới bên cạnh đưa cho nàng một bình nước đá trường một lúc đi Lý viện viện đón lấy cảm ơn, tính tình hiểu mộng hơi kêu căng buông thả, nhưng lúc nãy không phải cố ý ngáng chân cậu đâu, con người cô ấy không xấu. Tôi biết, lý viện viện cầm bình nước đá đặt lên vai, nếu cô ấy giờ trò sẽ không có vẻ mặt đó, chắc lúc chạy dẫm chân mượn lực vô tình ngáng phải tôi thôi. Lưu thư dương chớp mắt ngây người một lúc, cậu có lẽ cậu ta không biết nên nói gì cuối cùng chỉ nói một câu. Cậu cũng thông minh lắm, lý viện viện gật đầu ừm, tôi nói nhỏ cậu nghe nhé. Hiện giờ là lúc thích hợp nhất để theo đuổi lâm hiểu mộng đó, sau khi trái tim bị tổn thương, càng kích động ngược lại sẽ càng yếu đuối, cũng càng dễ để người khác len vào, cậu nắm bắt cơ hội đi. lưu thư dương đờ người, sau đó mặt không kìm được đỏ lên, sao cậu biết cậu ta chưa bao giờ có biểu hiện gì mà. Lý viện viện cười cười, chỉ lên sân khấu tới cảnh của cậu rồi kìa, mau lên biểu diễn đi. lưu thư dương vừa chưa hết kinh ngạc vừa xấu hổ nhìn lý viện viện, sau đó vội vàng chạy lên sân khấu. Đương nhiên Lý Viện Viện biết ánh mắt người trong trường đều rất đơn thuần, vừa nhìn đã biết họ đang nghĩ gì, muốn làm gì, giống như Lâm Hiểu Mộng, Lưu Thư Dương, còn có. Lý Viện Viện nhìn sang bên cạnh tiểu bàn đang bận rộn cùng với người của nhóm nghệ thuật trong góc, thỉnh thoảng cậu ta quay đầu nhìn Lý Viện Viện đang cô đơn lẻ loi ngồi ở góc này, sau đó lại vội vàng quay đầu đi. Tiểu bàn, cậu ấy là một chàng trai lòng dạ lương thiện, nhưng chắc vì bị những cậu con trai xung quanh trêu chọc nên sợ, bởi vậy thời gian này vẫn luôn trốn tránh nàng. Không nói với nàng câu nào. Lý viện viện thở dài. Đột nhiên cảm thấy mình ngồi ở đây hơi cô độc. Nàng nhìn sang bên cạnh không có Yến Tư Thành. Bên ngoài sảnh diễn cũng không có Yến Tư Thành. Hôm nay là cuối tuần. Ba tuần sau chàng phải tham gia hoạt động rất quan trọng của câu lạc bộ. Chàng đang bận lo cho hoạt động của mình. Lý viện viện cầm bình nước đá vô thức lăn trên vai. Thật ra không có Yến Tư Thành cũng tốt, nếu để chàng nhìn thấy cảnh vừa rồi, cho dù Lâm hiểu mộng không cố ý chàng cũng sẽ nổi giận, lý viện viện cũng đừng mong diễn vở kịch tối nay nữa. Tuy chuyện gì Yến Tư Thành cũng nghe theo nàng, nhưng đối với vấn đề sức khỏe nàng, chàng hầu như không nhượng bộ. Nhưng mà, nếu có Yến Tư Thành, chắc vừa rồi nàng sẽ không bị thương đâu nhỉ. Tư Thành hiện giờ đang làm gì? chương 13 cực đẹp và cực xấu, Yến Tư Thành đang đánh người. Một cước đá ngang vào ngực đối thủ, đối thủ liên tiếp lùi mấy bước chân nhũn ra, ngã ngồi dưới đất. Cậu ta xoa ngực tức tối gỡ nón bảo hộ trên đầu xuống ném sang bên cạnh có kình hét lên, yến tư thành. Đây là huấn luyện, cậu có cần tích cực vậy không? Xin lỗi, tôi đã cố gắng bớt tích cực lắm rồi. Cậu người đó tức đến đau ngực, huấn luyện viên trường bên cạnh hét lên, được rồi, cậu là đàn anh mà lại bị người ta đá ngã đã đủ mất mặt lắm rồi, im đi. Yến Tư Thành cúi trào lui ra khỏi sân, lục thành vũ bên cạnh đưa cho chàng một bình nước mày nhìn sắc mặt của mấy thằng cha kia đi. Yến Tư Thành nhìn sang bên cạnh một tiền bối lớn hơn chàng một khóa giường như rất bất mãn với chàng ánh mắt cũng đang lạnh lùng nhìn chàng. Yến Tư Thành không hề để ý, bọn họ không đủ uy hiếp, đừng khinh địch chứ, sau này coi chừng bọn họ đánh hội đồng mày đó. Mày có ghê gớm cỡ nào cũng đâu địch nổi nhiều người như vậy. Tao thấy mày nên xuống nước đi, lần sau huấn luyện cứ nhường bọn họ thì hơn. Yến Tư Thành rất bất lực, tao đã nhường rồi. Chàng cầm bình nước đi vào phòng thay đồ. Lục Thành vũ ngơ ngác đuổi theo phía sau, vậy là đi à. Mới có 5 giờ thôi mà chúng ta phải tập thêm 40 phút nữa đó. Ngày mai tập bù, nói xong chàng chui vào phòng thay đồ, chẳng bao lâu đã thay quần áo xong, vội vã rời khỏi sân tập. Lục Thành Vũ nhìn theo bóng chàng líu lưỡi, nếu mình kể chuyện cậu ta thích một cô bé bự cho Yến Tư Thành của một tuần trước chắc cậu ta cũng tự cười vào mặt mình thôi, thế sự khó lường, quả là thế sự khó lường. Lục Yến Tư Thành tới sảnh diễn, các diễn viên đã hóa trang và thay quần áo xong. Nhìn y phục tương tự như của đại đường nhưng lại không mấy hợp lễ chế, Yến Tư Thành khẽ ngây người. Chàng tìm quanh hậu trường chật trội nhưng không thấy lý viện viện đâu, đang nghi hoặc thì lâm hiểu mộng bước tới bên cạnh chàng, lý viện viện vào nhà vệ sinh hóa trang rồi. Cô ta nói trang điểm kiểu bọn này không đẹp, Yến Tư Thành nghe vậy mới quan sát kỹ lâm hiểu mộng trang điểm trên mặt cô ta không khác gì với thường ngày, có điều mắt trông to hơn một chút, búi tóc trên đầu ít đến tội nghiệp, bên trên cắm ba cây châm xấu xí, nhìn chất liệu hình như là đồ giả. Yến Tư Thành gật đầu, lòng rất hiểu suy nghĩ của công chúa. Lâm Hiểu Mộng thấy chàng thật sự gật đầu thừa nhận mình không đẹp lòng lập tức hơi bất mãn, nhưng chưa nói gì đã thấy Lý Viện Viện hóa trang xong bước ra khỏi con đường dẫn đến hậu trường. Lâm Hiểu Mộng thoáng sừng sốt quên cả cười nhạo trời ơi, Lý Viện Viện cậu đang tự bôi nhỏ mình à. Yến Tư Thành nhìn theo ánh mắt Lâm Hiểu Mộng thấy Lý Viện Viện đã búi mái tóc đen, bộ dao kim phụng phun châu thõng trước chắn, châm phụng cắm bên búi tóc, tranh trách cài một đóa mẫu đơn đỏ rực mắt Yến Tư Thành sáng lên Công chúa không hổ là công chúa, những món đồ chất liệu kém cỏi này cài lên đầu nàng tựa như nhuộm lên vẻ phú quý của hoàng gia, vô cùng văn nhã phóng khoáng. Nàng dùng phấn đỏ lấp lánh bột vàng thoa trọn bầu má, mày vẽ tròn, môi đỏ chu xa, không biết nàng học được kỹ xảo từ đâu, dùng một đường màu đen vẽ mắt thật dài, trong mắt càng thon gọn có thần. Ánh mắt yến tư thành liền trở nên dịu dàng, nhưng những nơi lý viện viện đi qua đều im lặng như tờ Ánh mắt lý viện viện điểm nhiên lướt qua đầu mọi người. Sau đó nhìn thấy Yến Tư Thành cao hơn người thường nửa cái đầu, mắt nàng sáng lên, bước chân xoay về phía Yến Tư Thành. Yến Tư Thành cũng tới nghênh đón, khi hai người còn cách nhau chừng ba bước một bóng người bỗng chen vào giữa. trương Nam nhìn mặt Lý Viện Viện khóe miệng giật giật, sau đó bắt đầu thô bạo mắng mỏ, mẹ nó chứ ai hóa trang cho cô vậy. Chê chưa đủ loạn à, bạn phụ trách hóa trang rất uất ức, cô ấy không cho tôi vẽ giúp một mình chạy vào nhà vệ sinh làm đó. Sao tôi biết được cô ấy lại vẽ bạn kia nhìn Lý Viện Viện mấy lần quay đầu xoa xoa mi tâm như không nỡ nhìn thẳng. Đặc biệt như vậy, Lý Viện Viện khẽ cho mày tôi cho rằng trang điểm thế này rất đẹp. Thái độ nghiêm túc của nàng khiến người xung quanh đều cảm thấy người có vấn đề về thẩm mỹ hình như chính là mình. Chỉ có Trương Nam siết chặt nắm đấm nổi cáu đẹp. Hai má cô làm sao vậy, bị ai đánh xưng à? Lông mày lại làm sao nữa? Chó lặp xưởng à, cô vẽ miệng như vậy là học của Nhật. Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị người phía sau chen tới, ngẩng đầu lên Yến Tư Thành đã chắn trước mặt cậu ta và Lý Viện Viện. Ánh mắt Trương Nam tiếp xúc với Yến Tư Thành, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát trong không khí hình như có. Sát khí, Trương Nam từng tham gia rất nhiều câu lạc bộ về kịch nói cũng có trình độ hơn các bạn khác thường cùng đi diễn với các đoàn kịch chuyên nghiệp. Cậu ta tự thấy mình từng gặp không ít người, nhưng không ai có ánh mắt như Yến Tư Thành hiện giờ chỉ nhìn mình thôi cũng khiến cậu ta ớn lạnh cứ như hiện giờ nếu đưa Yến Tư Thành một thanh đao chàng cũng dám cắt cổ cậu ta luôn. Trường Nam uất ức chẳng qua chỉ là chê bai lý viện viện mấy câu thôi mà. Yến Tư Thành không nói một lời, khiến không khí vô cùng nặng nề các bạn xung quanh nhìn nhau, không ai dám ra giải vây, ngay cả Lâm Hiểu Mộng cũng hơi ngơ ngác. Lúc này sau lưng Yến Tư Thành có một cái đầu thò ra, vẻ mặt Lý Viện Viện không hề bị Yến Tư Thành ảnh hưởng, nàng lại hỏi trang điểm như vậy không thích hợp sao. Bị Yến Tư Thành nhìn, Trương Nam cảm thấy như có kim cắm vào da thịt nhưng nghĩ cho vừa diễn tối nay, cậu ta vẫn nén giận gật đầu, không thích hợp phải đổi đi. Cậu ta chống chọi với áp lực, trang sức tóc giữ nguyên, gỡ hoa mẫu đơn đi, mặt rửa sạch. Trước khi Yến Tư Thành nổi giận, Lý Viện Viện vỗ vỗ cánh tay chàng. Yến Tư Thành lập tức đè nén lửa giận quay đầu nhìn nàng, Lý Viện Viện nhẹ lắc đầu với chàng Tư Thành ra ngoài chờ xem kịch đi. Yến Tư Thành im lặng nhìn Lý Viện Viện hồi lâu, sau đó cục mắt khó nhọc nhưng quả quyết đáp một tiếng, được. Chàng rất giận, nhưng nếu công chúa muốn chàng nhịn cho dù là máu chàng cũng nuốt vào. Chàng chỉ sợ công chúa thấy tủi nhục trong lòng. Lý Viện Viện cười nhẹ, xem ta diễn người xấu nhé. Nàng vừa cười lên thì Yến Tư Thành liền cảm thấy không còn gì để nói nữa chàng gật đầu không nói một lời liền rời khỏi hậu trường. Lý viện viện lại tới hậu trường gỡ hoa mẫu đơn đi, thay đổi cách trang điểm dưới sự giúp đỡ của một bạn hóa trang, mặc quần áo vào. Nàng chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc trong mắt Lý viện viện đối với dáng vẻ con gái ở thời đại này trong Tivi, nàng nhìn quen dần rồi cũng thấy đẹp, bởi vậy nàng tưởng rằng thẩm mỹ có thể là một vấn đề nằm ở thói quen, nếu để họ nhìn thấy cách trang điểm của đại đường, nhìn quen mắt thì phải chăng họ cũng sẽ cảm thấy đẹp. Nàng ôm kỳ vọng tốt đẹp đi trang điểm, nhưng cuối cùng hình như đã chốt phiền phức cho mọi người, trong lòng Lý Viện Viện không thấy tủi nhục, chỉ thấy hơi ái náy, có điều. Trường Nam đang xem nhóm nghệ thuật phối cảnh, hiếm khi được rảnh rỗi ở hậu trường, Lý Viện Viện tìm tới cậu ta tôi biết vừa nãy anh muốn nói gì, anh muốn nói tôi học người Nhật Bản vẽ môi anh đào, không phải đâu, mấy hôm trước tôi đọc trong sách vào thời đường, Nhật Bản được gọi là đông doanh, kiểu trang điểm này từ đại đường chúng ta truyền tới đó anh lẫn lộn đầu đuôi rồi. Trương Nam không thể tin nhìn nàng, sắp bắt đầu vở diễn rồi mà cô còn tìm tôi nói chuyện này à. Lý viện viện gật đầu chuyện này rất quan trọng. Trường Nam thoáng im lặng, cô học thuộc lời thoại đi, chuyện này quan trọng hơn. Nhìn Trương Nam đi xa, Lý viện viện nhẹ thở dài. Sảnh diễn nhanh chóng đầy người, Lý viện viện từ hậu trường lén kéo màn nhìn ra phía trước một rừng đầu người đen xì, mấy bạn diễn đội kịch bên cạnh nàng hơi căng thẳng, đông người quá. Lâm hiểu mộng cũng sắp tới phía trước xem, sau đó chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo, dù sao cũng là lần đầu tiên diễn xuất trước nhiều người, cô ta cũng sợ sai sót. Lý viện viện nhìn cô ta, không cần căng thẳng, bình thường cậu diễn rất tốt, hiện giờ cứ coi như bên dưới không có ai là được. Lâm hiểu mộng không ngờ nàng lên tiếng an ủi, cô ta đờ ra một hồi, được được rồi, cậu cũng đừng căng thẳng. Lý viện viện cười đón nhận lời an ủi của cô ta, ừ... Lâm Hiểu mộng nhìn nàng mấy lần, thôi, coi như tôi chưa nói, dáng vẻ cậu có thấy căng thẳng chút nào đâu cô ta nhìn Lý Viện Viện cười cười không đáp lời mình, ánh mắt lại đảo lên vai Lý Viện Viện hơi ái náy. Vai cậu không sao chứ, cái đèn ban nãy nặng thật, Lý Viện Viện cử động vai, hơi đau, nhưng diễn xuất chắc không có vấn đề gì, đây là nguyên nhân tôi thích có nhiều thịt. Nàng thấp giọng bùi ngùi, Lâm Hiểu Mộng lại không nghe rõ, chỉ nói tiếp phần mình, chút nữa cậu còn phải nhảy trên thang đạo cụ xuống nữa đó, thật sự không có vấn đề gì chứ. Lý viện viện chăm chăm nhìn Lâm Hiểu Mộng một lúc, nàng nhớ lại rất lâu trước đây, trong buổi lễ tế, nàng và các hoàng huynh hoàng tì theo sau phụ hoàng, dưới ánh nhìn của bá quan, bước lên tế đài cao cao ai nấy đều cẩn thận rè giặt cử chỉ không dám trái lễ chế. Lúc đó nàng còn nhỏ trang phục trên người quá dày, trang sức trên đầu quá nặng, lúc nàng bước lên bậc thang bèn loạn trọn suýt té ngã, khoảnh khắc đó, hoàng tỷ bên cạnh chỉ thờ ơ tránh sang, không hề dịu dàng, cũng may nàng lập tức đứng vững trở lại, không té ngã làm hỏng buổi lễ tế. Lần đó nàng thật sự rất căng thẳng, nhưng nàng ngẩn đầu nhìn lên, hoàng tỷ còn không buồn nhìn nàng lấy một lần tựa như không hề biết vừa rồi nàng suýt té, cũng chẳng hề né người đi. Lúc đó Lý Viện Viện biết những người có quan hệ huyết thống xung quanh nàng, sẽ không một ai, không có bất kỳ ai dìu nàng khi nàng té ngã, huống gì là an ủi càng đừng nói đến lo lắng. Lý Viện Viện cười cảm ơn, không sao đâu. Lâm Hiểu mộng hơi sững sốt trước nụ cười của nàng, có lẽ ánh đèn trên sân khấu chiếu dọi khiến ánh sáng ngược ở hậu trường hơi hư ảo. Cô ta cảm thấy nụ cười của Lý Viện Viện hệt như bồ tát trong miếu, là nụ cười từ bi của người đã quen đứng trên cao nhìn xuống. Cô ta dùng mình thầm nói, mẹ gặp ma rồi Sau đó mượn cơ sắp lên sân khấu vội vàng chạy về phía lưu thư dương. 8 giờ tối, vợ kịch chính thức mở màn. Phối hợp với khói và ánh đèn, hiệu quả của cả vợ kịch tốt hơn trương nam tưởng tưởng. Đến cuối cùng, khi lý viện viện đứng trên sân khấu, vẻ mặt cao ngạo nói hết lời thoại cuối cùng, dưới sân khấu có người mắng, mẹ tên phò mã cạn bã. Công chúa tuy hơi mập nhưng dù sao cũng là kẻ si tình Chỉ tiếc gặp phải người xấu tầm nhìn quá thể. Bi kịch, bi kịch. Phải cho loại đàn ông cặn bã này không được chết yên cô độc tới già. lưu thư dương đứng cùng nàng trên thang đạo cụ cũng nghe thấy tiếng mắng liên tục không ngừng bên dưới, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp. Nhưng hiện giờ cậu ta đang nghiêng mặt, lại có hóa trang và ánh đèn che giấu, người bên dưới vốn không hề nhìn ra, chỉ có lý viện viện đứng gần nhất mới nhìn thấy. Lý viện viện thiếu đạo đức nghề nghiệp cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này nàng đang quay mặt về phía khán giả, lại đang ở tình tiết cao trào tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng, nàng không thể phì cười phá hoại cả vở kịch được. Nàng vội quay người vào trong, nhảy xuống nệm đạo cụ một cách hoành tráng. Nhưng khoảnh khắc chân rời khỏi thang đạo cụ, lý viện viện đột nhiên nhớ ra, lúc nãy nàng bị chiếc đèn đập vào vai phải, hiện giờ dùng tư thế này té xuống cũng là vai phải, nàng. Không chờ nàng nghĩ xong, xương bà vai truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt. Lý viện viện thầm biết không hay, ánh đèn xung quanh nàng bỗng tối đi theo cú ngã của nàng, theo sắp xếp, lúc này nàng phải nhanh chóng bỏ dậy lui vào hậu trường bên trái, nhưng nàng lại không nhìn thấy đèn dẫn đường chôn dưới sân khấu. Trong đôi mắt hoa lên lại nhìn thấy ngân hà và tinh tú lấp lánh, là bầu trời đêm sáng ngời không thể nhìn thấy ở thế giới này, đó là đêm của đại đường, Lý viện viện. Có người đang cuốn cuồng gọi tên nàng, tuy giọng rất nhỏ nhưng tần suất dày đặc. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất nàng nhìn thấy Lưu Thư Dương sốt ruột mặt đầy mồ hôi trong bóng tối. Cậu ta kéo cánh tay không bị thương của nàng, muốn vác nàng xuống sân khấu, nhưng chỉ đỡ được nửa người nàng, Lưu Thư Dương đã nhũn chân khụy xuống. Lý viện viện cũng muốn chống người đứng dậy, nhưng không biết tại sao, rõ ràng nàng ngã đụng vào vai, nhưng hiện giờ lại cảm thấy cả người đều mềm nhũn mất sức. Trương Nam và người của nhóm nghệ thuật bên dưới thấy vậy lập tức cuống quyết bất chấp tất cả, vội chạy lên sân khấu. Tiểu bàn to con nhất vội cõng Lý Viện Viện, Trương Nam bên cạnh và một cậu con trai khác đỡ hai bên Lý Viện Viện, vừa lôi vừa kéo đưa nàng xuống sân khấu. Cũng may sau khi công chúa nhảy xuống vách núi, dèm sân khấu bị kéo lại, người bên dưới không nhìn rõ tình hình bên trên, chỉ có thể nghe thấy tiếng chân người chạy rầm rập khán giả tưởng rằng đang đổi đạo cụ, ngoài cảm giác rằng thời gian phối cảnh quá dài thì cũng không chú ý đến điều gì khác. Chỉ có Yến Tư Thành ngồi giữa một đám con gái đang trí tróe thảo luận tình tiết vở kịch mày trao lại. chương 14, Tôn Quý và Bình Thường Lúc vở kịch đang tiến hành, những người không phận sự đều không được vào hậu trường, Yến Tư Thành chờ mãi bên ngoài rèm ở hậu trường đến khi người trên sân khấu ra chào chàng đào mắt, không thấy bóng dáng Lý Viện Viện lập tức thêm chắc chắn rằng Lý Viện Viện đã xảy ra chuyện. Không chờ diễn viên xuống sân khấu, Yến Tư Thành đã không nén nổi bất an trong lòng, xông thẳng vào hậu trường thật ra đa phần người của đội kịch đều biết chàng hiện giờ vở kịch cũng đã xong bởi vậy không ai ngăn cản chàng có người còn chỉ đường cho chàng lý viện viện đang ngồi trong phòng nghỉ phía sau đó yến tư thành bước dài tới cửa phòng nghỉ vừa định đẩy cửa bước vào bỗng nghe giọng nói dịu dàng của lý viện viện tiểu bàn cảm ơn cậu vừa rồi đã cứu tôi trong lúc nguy cấp tài yến tư thành khựng lại nhìn vào khe cửa giang đông bân đang đưa một bình nước suối cho lý viện viện lý viện viện dùng tay trái đón lấy trên mặt là nụ cười quyến luyến Gì mà cứu với không cứu nghiêm trọng quá vậy? Giang Đông Bân gãi đầu tránh ánh mắt của Lý Viện Viện. Cậu cũng bất cần quá trên vai vốn đã có vết thương sao còn ngã xuống kiểu đó? Cũng may không xảy ra chuyện gì. Vừa nghe Lý Viện Viện bị thương ánh mắt Yến Tư Thành rừng trên vai phải của Lý Viện Viện thấy tư thế thõng tay của nàng hơi gượng gạo chàng lập tức sốt ruột định đẩy cửa vào nhưng lại nghe Lý Viện Viện nói tiểu bàn cậu lo lắng cho tôi tôi thấy rất vui. Nàng mỉm cười. Thật ra thời gian qua tin rằng cậu cũng nhìn ra được tâm tư của tôi rồi. Công chúa muốn bày tỏ tình cảm sao? Yến Tư Thành chăm chăm nhìn mặt Lý Viện Viện chàng hiểu được thần sắc trong mắt nàng. Nàng đang nghiêm túc, Yến Tư Thành lặng lẽ kéo cửa lại, không phát ra tiếng động nào chàng xoay lưng đứng chờ ở cửa. Những lúc như vậy chàng biết Lý Viện Viện không muốn bất cứ ai vào quấy giày cho dù đó là chàng. Nhưng đối thoại của hai người trong cửa vẫn truyền vào tay Yến Tư Thành rất rõ ràng. Không phải cậu và Yến Tư Thành, đúng là Yến Tư Thành rất quan trọng với tôi, nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi và anh ấy chỉ có tình anh em, giống như người thân chứ không phải tình yêu nam nữ. Phải rồi, không phải là tình yêu nam nữ. Vở kịch của chúng ta diễn xong rồi, sau này không biết phải gặp cậu ở đâu, bởi vậy tôi muốn thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cậu tiểu bàn cậu có bằng lòng nắm tay tôi cùng tôi đi hết quãng đời còn lại không? Ý là sao? Ý là tôi hỏi cậu sau này cậu có bằng lòng thành hôn với tôi không? Thành thành hôn, giọng giang đông bân lạc đi, đây đây là tiến triển kiểu gì không được tuyệt đối không được đâu. Cậu ta từ chối quá lớn tiếng, giọng điệu quá quả quyết, khiến Yến Tư thành vốn đã có sắc mặt không tốt càng thêm trao mày chặt hơn. Lý viện viện bên trong vội giải thích không, không phải thành hôn ngay bây giờ, tôi biết thời gian chúng ta tiếp xúc còn ngắn, đôi bên vẫn chưa hiểu nhau, chúng ta có thể tiếp xúc một thời gian nữa rồi mới. Nhưng mà nhưng mà tôi đâu có thích cậu. Lý viện viện thoáng im lặng, tôi rất cảm mến cậu, kể từ lúc nghe cậu đàn piano, kể từ lúc cậu đứng dưới sân khấu vỗ tay cổ vũ lúc tôi diễn kịch thì tôi đã cảm mến cậu rồi, tôi nghĩ tôi có thể tiếp tục ở bên cậu. Nhưng tôi đâu định tiếp tục ở bên cậu. Giọng tiểu bàn quả khuyết, lý viện viện im lặng, nói thật với cậu nhé, thật ra tôi thích con gái ốm một chút tôi không hề có ý gì với cậu hết. Trước đây chúng ta vốn không thân, tôi không biết sao đột nhiên cậu lại có ý với tôi, tôi trước đây tôi giao lưu với cậu cũng chỉ ở mức bạn bè bình thường thôi, tôi vỗ tay cổ vũ cho cậu. Hôm nay tôi cõng cậu xuống sân khấu chuyện trước là vì lễ độ chuyện sau là vì chúng ta chung một đội, tôi cũng không muốn làm hỏng vở kịch cậu không cần phải cảm mến tôi vì những chuyện này đâu. Người bên trong vừa nói vừa đẩy cửa đi về phía này. Bởi vậy sau này cậu đừng nói với tôi những chuyện đó nữa tự dưng khiến tôi cũng phiền phức theo. Cửa bị kéo ra, ánh mắt Yến Tư Thành lướt qua mặt Giang Đông Bân, sau đó nhìn thấy Lý Viện Viện đang ngồi bên trong, tay trái dã rời nắm bình nước. Lý Viện Viện ngồi đó, vẻ mặt không chút chán chường, tựa như vẫn điềm nhiên như thường ngày. Nhưng sống lưng nàng khẽ cong xuống, trong mắt Yến Tư Thành, độ cong còn con này cứ như một lưỡi dao mỏng, vạch một đường ngoằn nghèo trong tim chàng. Trước khi kịp suy nghĩ, Yến Tư Thành đã nắm áo Giang Đông Bân, ầm một tiếng ấn Giang Đông Bân lên cửa, ánh mắt Yến Tư Thành như một con dao. Lý viện viện tựa như bị hành động của chàng thức tỉnh ngẩn đầu lên nhìn chàng. Giang Đông Bân sợ đến tái mặt làm gì đây? Cậu muốn làm gì đây? Tư Thành, Lý viện viện lên tiếng. Tới đây đi, Yến Tư Thành vẫn không cam lòng. Điện thiên ninh, người này buông lời khiếm nhã. Tới đây, Yến Tư Thành yến chặt răng. Giang Đông Bân cách chàng rất gần cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở nặng nề từ mũi chàng. Giang Đông Bân kinh hãi nhìn chàng, không dám nói một lời. Một lúc lâu sau Yến Tư Thành mới buông tay. Giang Đông Bân vội nghiêng người chạy ra ngoài cửa mấy bước thấy Yến Tư Thành chậm rãi đi về phía Lý Viện Viện, cậu ta lầm bẩm rõ ràng là thích nhau mà hai người yêu nhau tốt biết bao nhiêu, việc gì phải kéo người ta vào. Nói xong, không chờ ánh mắt Yến Tư Thành nhìn đến cậu ta đã vội vàng chạy mất. Yến Tư Thành nhìn theo bóng cậu ta, ánh mắt xa xầm. Tư Thành, Lý Viện Viện gọi chàng, chàng quay đầu thấy Lý Viện Viện đưa bình nước suối tới trước mặt chàng. Không hề chỉ trích hành động lỗ mãng của chàng, cũng không tỏ vẻ uất ức phẫn nộ sau khi bị từ chối, chỉ nhẹ giọng nói. Ta không mở được, Tư Thành vặn nắp bình giúp ta đi. Nàng nhẹ nhàng truyền chủ đề tựa như vốn không hề để bụng những lời Giang Đông bàn nói với nàng vừa nãy. Yến Tư Thành biết hiện giờ Lý Viện Viện không muốn nói với chàng những chuyện liên quan tới Giang Đông bân, chàng âm thầm đón lấy bình nước khoáng, mở nắp đưa lại cho Lý Viện Viện, thấy nàng dùng tay trái uống nước mới lo lắng cho mày hỏi, vai điện hạ bị thương có nặng không? Lý viện viện lắc đầu, không nặng, chỉ hơi đau thôi. Lòng Yến Tư Thành thắt lại, ánh mắt nặng nề đau đớn, lập tức quỳ sụp xuống, cúi đầu bái điện hạ, để điện hạ bị thương là thuộc hạ thất trách, xin điện hạ trách phạt. Tại chàng sơ xuất tưởng rằng thế giới này không có hành thích, không có ám sát, công chúa cũng luôn khỏe mạnh bởi vậy nàng sẽ không bị thương, nhưng hôm nay vai nàng đã bị thương, lòng chàng cũng không biết buồn bã đến giường nào. Nghĩ vậy, Yến Tư Thành càng cảm thấy nghẹn lòng. Ở thế giới này chỉ có một mình chàng hầu hạ công chúa, người công chúa dựa dẫm cũng chỉ có chàng, nàng vô cùng tin tưởng chàng, nhưng chàng lại không làm tốt. Ngọc thể công chúa tổn hại thuộc hạ tội đáng muôn chết. Chàng khấu đầu thật mạnh, nhưng chán đập vào một bàn tay mềm mại, chàng giật mình, vội ngẩn đầu lên, thấy Lý Viện Viện đã khom xuống, tay trái đặt dưới đất, vừa rồi chàng vừa mới khấu đầu lên lòng bàn tay nàng. Yến Tư Thành ngây người. Tư Thành, Lý Viện Viện rút tay lại. Ở thế giới này, ta đã không còn là công chúa, sau này huynh không cần gọi ta là điện hạ nữa, càng đừng nên quỳ với ta. Tiểu bàn từ chối không khiến lý viện viện đau lòng lắm, có điều ý nghĩa hành động từ chối của cậu ta đã khiến lý viện viện nảy sinh nghi ngờ về bản thân. Trong thời gian từ khi tiểu bàn từ chối nàng đến khi cậu ta bỏ đi, trong đầu lý viện viện thoáng qua vô số ý nghĩ, nhưng trong số đó, điều khiến nàng xúc động nhất không gì khác rằng, trong thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể quả quyết không hề sợ hãi mà từ chối tất cả yêu cầu của nàng. Những chuyện này nàng tuyệt đối không bao giờ gặp phải ở đại đường, bá tánh bình dân có ai dám từ chối bàn tay công chúa đưa ra. Cho dù nàng là một công chúa không được sủng ái đi chăng nữa. Nhưng ở đây thì có thể. Nhưng điều càng đả kích lý viện viện hơn là, nàng hoàn toàn không hề phòng bị trước lời từ chối như vậy, càng không hề biết phải dùng cách gì mới có thể ép buộc tiểu bàn tiếp nhận yêu cầu của nàng. Nàng không có đội thị vệ, không thể bắt giữ cậu ta. Nàng không có phù công chúa, không thể giam cầm cậu ta. Nàng thậm chí không có tiền tài và nhan sắc, không thể dụ dỗ cậu ta. Sống ở đây bao nhiêu lâu nay, tuy biết hoàn cảnh hiện giờ rất khác trước, nàng phải tự sách đồ, phải học cách nói chuyện như người ở đây, phải rời khỏi yến tư thành một mình đi học tới nhà ăn. Nhưng về mặt tâm lý, lý viện viện vẫn cảm thấy mình khác mọi người, nàng cảm thấy thích nơi này, bởi vậy nàng cam tâm tình nguyện hạ mình ở đây. Nhưng không ngờ trong mắt người khác, nàng vốn chẳng phải đang hạ mình, nàng cũng giống như mọi người. Là một, cô gái mập hết sức bình thường. Lần đầu tiên Lý Viện Viện lĩnh hội sâu sắc rằng nàng bình thường đến vậy. Ai cũng có thể từ chối nàng, không ai coi chuyện chấp hành mệnh lệnh của nàng là đương nhiên. Bao gồm cả Yến Tư Thành, Lý Viện Viện dìu Yến Tư Thành lên, chúng ta về thôi. Dọc đường, Lý Viện Viện tiêu hóa đà kích mình gặp phải hôm nay và đạo lý học được từ đà kích. Nàng im lặng suốt dọc đường, Yến Tư Thành cũng im lặng theo sau nàng suốt dọc đường. Đi đến cổng trường. Lúc này đã là 9 giờ tối, theo cách tính của đại đường, hiện giờ là giờ hợi, là lúc nửa đêm, phải yên giấc nghỉ ngơi. Nhưng đường phố ở đây vẫn náo nhiệt như cũ, trên đường xe cộ tới lui không ngớt, đèn neon trong cửa hàng trên đường đối diện vẫn nhấp nháy rực rỡ. Trước cổng trường, sinh viên vẫn đi ra đi vào, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, nhưng ai nấy đều tinh thần phấn chấn. Thời đại khác rồi, lý viện viện bùi ngùi. Yến Tư Thành vẫn chưa nghe rõ, bỗng cảm thấy cổ tay bị siết lại, chàng bị kéo tới phía trước nửa bước đứng ở vị trí ngang bằng với Lý Viện Viện, Yến Tư Thành bất xác định lui về phía sau, nhưng tay bị Lý Viện Viện nắm chặt không thể động đẩy, sau đó Yến Tư Thành đỏ mặt. Điện điện hạ, trước đây Yến Tư Thành cũng từng nắm tay Lý Viện Viện trong lúc nguy cấp đôi tay mảnh khảnh yếu ớt cứ như chỉ cần chàng dùng sức thêm một chút nữa là có thể bóp nát xương nàng. Hiện giờ đôi tay này tuy thô hơn trước rất nhiều, mềm hơn trước rất nhiều, nhưng đối với Yến Tư Thành, đôi tay này vẫn yếu ớt như xưa. Chàng không dám dùng sức vùng ra cũng sẽ không dùng sức vùng ra. Tư Thành ta nghĩ nếu chúng ta tiếp tục sống trong thế giới này thì phải sửa nhiều thói quen lúc trước. Lý viện viện nói rất nghiêm túc, bắt đầu từ việc đi đứng nhé. Phải sửa sao? Yến Tư Thành khó hiểu. Đúng, phải sửa. Tất cả các thói quen, xưng hô, lời nói cử chỉ còn có suy nghĩ nữa tất cả đều phải sửa, một ngày hai ngày sửa không hết thì dùng một năm hai năm để sửa. Lý viện viện nói, muốn sống ở đây thì phải thích ứng với nơi này. Điện hả, Yến Tư Thành không hiểu tại sao kể từ sau chuyện hôm nay tâm tư của Lý viện viện lại vòng vèo đến nỗi muốn sửa đổi bản thân để thích ứng với xã hội. Nhưng thấy Lý viện viện không vì vậy mà xa suốt tinh thần chàng cũng thầm yên tâm. Tư Thành chúng ta cùng sửa nhé. Nàng đứng như một tướng quân sắp xuất trinh, lời nói hồng hồn. Yến Tư Thành nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, bất xác cười nhẹ, dạ, xin tuân lệnh điện hạ. Không đúng, câu này phải sửa. Được, Yến Tư Thành nghiêng tai lắng nghe, bên cạnh có một cậu con trai vẻ mặt bất lực đang nói chuyện với bạn gái, được rồi, được rồi, nghe theo em hết. Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện nhẹ giọng nói, được nghe theo em hết. Lý Viện Viện bật cười. Sau đó cậu con trai bên cạnh bèn bị bạn gái đánh, anh xem bạn trai người ta dịu dàng ghê chưa? Mẹ, sao em không xem thử bạn gái người ta yên lặng giường nào? chương 15, Ngu Đần và Trung Thành Lý viện viện tới hiệu thuốc mua một bình dầu hoa hồng Hôm nay sau khi bị đèn đập vào vai, trương Nam có nhắc tới cậu ta nhờ người khác đi mua dùm cô Cậu ta bận việc khác, nhưng người được trương Nam nhờ cũng quá bận Lại nhờ một người khác nữa, người kia cũng quá bận xoay tới xoay lui Cuối cùng chẳng ai làm việc này Đến bây giờ Lý Viện Viện mới thật sự cầm được dầu hoa hồng trong tay, không khỏi bùi ngùi, rốt cuộc bản thân vẫn đáng tin nhất. Nói xong, Lý Viện Viện đột nhiên cảm giác bên cạnh có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, Lý Viện Viện quay đầu nhìn Yến Thư Thành, cười nói à không, còn có Tư Thành cũng cực kỳ đáng tin. Nếu lúc đó có Yến Thư Thành, bình dầu hoa hồng này chắc chắn sẽ được đặt vào tay cô ngay giờ phút đầu tiên. Thật ra nếu chuyện này xảy ra vào một tuần trước Lý Viện Viện chỉ cảm thấy bình thường trước hành động này của Yến Tư Thành, nhưng hiện giờ cô vỗ vai Yến Tư Thành cảm thấy vô cùng may mắn, có Tư Thành cùng em đến thế giới này đúng là may mắn. Nhìn bàn tay Lý Viện Viện đặt trên vai mình Yến Tư Thành thoáng im lặng, anh nghĩ có thể cùng Lý Viện Viện đến thế giới này mới là may mắn của anh. Nếu lúc đó ở đại đường anh và Lý Viện Viện cùng rơi xuống vách núi cuối cùng người tỉnh lại chỉ có mình anh Yến Tư Thành không dám tưởng tượng mình sẽ thế nào. Từ một góc độ khác, nếu Lý Viện Viện một mình đối diện với thế giới mịt mù không rõ này, chỉ nghĩ thôi anh cũng cảm thấy cảnh tượng đó khiến mình ngạt thở. Về đến nhà, Yến Tư Thành Thu dọn phòng ốc trải rừng cho Lý Viện Viện, lấy quần áo sạch của Lý Viện Viện ra áo ngủ quần ngủ quần lót đều xếp ngay ngắn đặt trên tay, điện hạ nhớ lại chuyện hứa với Lý Viện Viện hôm nay, anh trầm ngâm một lúc rồi sửa lời, Viện Viện đi tắm được rồi. Lúc này Lý Viện Viện đang mở hộp dầu hoa hồng, nghe thấy câu này cô lập tức ngẩn ra. Phim truyền hình trên TV đang chiếu đoạn nam chính lau đầu tóc ướt đẫm từ trong phòng tắm bước ra nhẹ giọng gọi bà xã, đi tắm được rồi. Lý viện viện bỗng dưng có cảm giác rằng cô là người của thế giới này, có cuộc sống thường nhật giống hệt người của thế giới này. Rõ ràng chỉ thay đổi xưng hô thôi mà. Được, trong lòng lý viện viện muôn vàn ý nghĩ biến đổi, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên cô để bình dầu hoa hồng trên bàn trà. Tư thành anh coi dùm em thử cái này dùng làm sao? Cô vừa nói vừa đón lấy quần áo Yến Tư Thành đã chuẩn bị sẵn, bước vào phòng tắm. Lý viện viện cởi hết quần áo đứng trước gương, ngẹo cổ nhìn vết thương trên vai mình, mãi đến lúc này cô mới biết lưng mình bị té bầm một mảng lớn. Cô muốn đưa tay xoa vết thương, nhưng muốn dùng tay trái chạm tới vai phải rất tốn sức. Tình trạng này cô chưa từng gặp khi còn ốm như lúc trước. Cựa quậy sờ mấy lần cô đã bắt đầu thở dốc cuối cùng đành bỏ cuộc. Dùng một tay tắm tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Sau khi lý viện viện tắm xong nhìn lại vết thương trên lưng, phát hiện nó còn xấu xí hơn ban nãy, ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhìn. Cô thay đồ ngủ ra khỏi phòng tắm, Yến Tư Thành đã nghiên cứu cách dùng của dầu hoa hồng xong từ sớm, viện viện thuốc này bôi bên ngoài là được xoa bóp thêm thì hiệu quả càng tốt hơn. Lý viện viện gật đầu, đón lấy bình thuốc, Yến Tư Thành bèn lui vào phòng tắm. Yến Tư Thành cố ý ở lại trong phòng tắm thêm một lúc, anh nghĩ lý viện viện muốn thoa thuốc, anh nhất định phải tránh đi. Áng chừng thời gian anh nghĩ chắc cũng thoa sắp xong nên mở cửa nhà tắm đi ra, nào ngờ đập vào mắt vẫn là nửa bờ vai trần của Lý Viện Viện. Yến Tư Thành lập tức hoảng loạn, luống cuống trốn vào nhà tắm, giống như có người cầm kiếm chọc mù mắt anh. Nhưng lúc đóng cửa lại Yến Tư Thành mới nhìn kỹ vai Lý Viện Viện. Vết thương tím xanh chảy khắp ra thịt vốn trắng trẻo mềm mại Yến Tư Thành sừng sốt nơi mềm yếu nhất trong tim như một đóa hoa mắc cỡ bị chạm vào co lại thành một cụm co mạnh đến mức khiến anh đau đớn. Dù sao Lý Viện Viện cũng mập hơn lúc trước, tay trái cô phải dùng sức rất mạnh mới bôi được chỗ xương vai phải, cô thở dốc trông rất mệt nhọc, nhưng ngón giữa dài nhất vẫn không chạm được tới chỗ bị thương nặng nhất. Anh nghe thấy Lý Viện Viện thở dài chán nản, nếu có bất kỳ người nào bên cạnh, Lý Viện Viện sẽ không bao giờ thở dài. Mệt mỏi, bất lực còn có cả tự mỉa mai. Yến Tư Thành lui vào cửa phòng tắm, chờ một lúc lâu mới nghe Lý Viện Viện bên ngoài gọi Tư Thành, anh tắm xong chưa, ra bôi thuốc giúp em đi. Em không vui tới, giọng nói vẫn nhã nhặn như thường ngày, chẳng còn chút gì chán nản của ban nãy. Yến Tư Thành đáp lời, lỏng bàn tay trà sát sau vai Lý Viện Viện, lúc mới tiếp xúc Yến Tư Thành không khống chế được sức mạnh nên làm Lý Viện Viện bị đau, sống lưng cô đờ ra tuy không kêu lên thành tiếng, nhưng Yến Tư Thành đã giàu dĩ ân hận đến mức suýt khấu đầu tả tội. Lý viện viện liên tiếp nói mình không sao, lúc này Yến Tư Thành mới vừa thổi lên vai cô vừa chú ý khống chế sức mạnh thoa thuốc cho cô, không còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung. Lý viện viện như bị khơi gợi kỷ niệm gì đó, chớp mắt nói Tư Thành có nhớ năm em 11 tuổi không? Hoàng tỷ trêu chọc em, cắm một cây kim trong móng ngựa của em, lúc ngựa đi chậm thì không sao, đến khi chạy bỗng như phát điên, hất em trên lưng xuống. Đó vốn chẳng phải là trêu chọc Yến Tư Thành và Lý viện viện đều ngầm hiểu, nhưng không ai bắt bẻ chữ nghĩa. Vì sau đó lúc Phụ Hoàng trách mắng Hoàng tỷ đã nói thủ tốc với nhau sao có thể không biết chừng mực mà trêu chọc nhau như vậy. Phụ Hoàng nói là trêu chọc cho dù ý của Hoàng tỷ vốn chẳng phải là trêu chọc nhưng cũng chỉ có thể định nghĩa là trêu chọc mà thôi. Chuyện năm đó Tư Thành còn nhớ không? Đương nhiên Yến Tư Thành nhớ chuyện năm đó. Năm đó Lý Viện Viện suýt chết, lần đó Lý Viện Viện Té không nặng lắm nhưng sức khỏe yếu đuối đã lâu lại bị sợ hãi đến đổ bệnh sốt hết mấy ngày. Ngự y có thuốc nhưng không dám cho cô uống, vì thuốc mạnh có độc. Công chúa bệnh chết không cứu được đó là ông trời muốn lấy mạng cô, không liên quan tới ngự y, nhưng nếu uống thuốc mà chết vậy thì sẽ khác. Các ngự y không kê đúng thuốc cho lý viện viện thấy sắp không gượng nổi yến tư thành lúc đó là thị vệ bên cạnh công chúa, liều chết bắt giữ ngự y, uy hiếp sẽ chặt đôi tay ông ta, lúc đó ông ta mới cho yến tư thành biết phương thuốc. Yến Tư Thành bất chấp ngăn cản của thị vệ trưởng tự mình đi bốc thuốc tự mình đi nấu thuốc tự mình bưng đến bên miệng Lý Viện Viện cô không uống được thuốc từ chiếc muỗng Yến Tư Thành bèn dùng miệng đút cho cô hết ngụm này tới ngụm khác. Đương nhiên chuyện dùng miệng mấm thuốc đến giờ cũng chỉ có Yến Tư Thành biết chuyện liên quan đến thanh danh của Lý Viện Viện nên ngay cả Lý Viện Viện Anh cũng không kể. Lúc đó em bệnh mơ màng đến giờ cũng chỉ nhớ được đôi chút trong đó nhiều nhất vẫn là gương mặt Tư Thành. Lý Viện Viện cười nhẹ. Anh ở bên giường thổi thuốc cho em, vừa thổi vừa dỗ em, thiên ninh uống thuốc, thiên ninh uống thuốc. Hết lần này đến lần khác thật sự thương em như em gái mình. Yến Tư Thành im lặng, năm đó anh 16-17 tuổi công chúa cũng chưa tới tuổi cập kê, lúc đó anh vẫn chưa hiểu rõ rằng thân phận và tôn ti rốt cuộc có sức mạnh to tát giường nào cho dù lòng người có kiên cường đến đâu cũng sẽ bị xé tan. Sau đó tỉnh lại em mới biết đó là phương thuốc Tư Thành dùng mạng lấy cho em, chính Tư Thành đã kéo sinh mạng em thư quỷ môn quan trở về. Anh dùng thân phận một thị vệ uy hiếp một ngựa y có quan chức dùng thân phận thuộc hạ đối chọi với thượng cấp dùng tính mạng để ca cực đổi lại một liều thuốc mạnh cho cô cướp sinh mạng cô từ tay Diêm Vương trở về. Lý viện viện cười cười em vẫn còn nhớ, hôm đó khi em hoàn toàn tỉnh lại, anh mừng rỡ nên bất cần nhỏ mấy giọt thuốc lên mặt em, khiến mặt em bỏng đỏ anh cũng giống như lúc nãy, vừa ái náy vừa thổi vết thương cho em. Lý viện viện khượng lại, bùi ngùi nói, bao nhiêu năm rồi, chỉ có tư thành vẫn đối xử tốt với em như xưa Tư thành ngu đần, lỏng bàn tay anh nhẹ xoa bóp xương bà vai Lý Viện Viện hơi ấm do ma sát tựa như nóng đến tận tim anh, đời này chỉ trung thành với một người là đủ. Sáng sớm hôm sau Lý Viện Viện nhận được điện thoại, Trương Nam nói lần này diễn kịch rất thành công, thành viên đội kịch phải ăn mừng, mời cô tối nay tham gia bữa tiệc. Lý Viện Viện đồng ý, trước khi cúp máy, Trương Nam còn thoải mái thêm một câu, có thể đưa người nhà theo nữa. Lý viện viện đang nhìn Yến Tư Thành đang xếp chăn bên cạnh Tư Thành tối nay cùng tham gia tiệc mừng công của đội kịch nhé. Đối với Lý viện viện Yến Tư Thành thật sự là người nhà. Được, đi học cả ngày, 6 giờ tối, mọi người tập trung ở cổng tây của trường, hôm nay đã diễn xong, cảm xúc của mọi người đều rất thoải mái, ngay cả Trương nam xưa nay nghiêm túc lúc nói chuyện cũng nở nụ cười. Lý Viện Viện đến cổng, mọi người đều hỏi chuyện vết thương của cô, Lâm Hiểu Mộng cũng quan tâm mấy câu, chỉ có tiểu bàn là đứng thật xa, Lý Viện Viện không muốn cậu ta khó xử nên cũng không nhìn cậu ta nhiều. Nhìn quanh quất không thấy Yến Thư Thành, Lý Viện Viện gọi điện hỏi mới biết Yến Thư Thành đã tới chỗ ăn. Anh đã tra xét kỹ chỗ ăn rồi, không có nguy hiểm. Ở đại đường, mỗi lần Lý Viện Viện ra ngoài chơi Yến Tư Thành luôn tuần tra lộ trình trước đến nơi vui chơi quan sát kỹ càng, sau khi xác nhận không có gì sai sót mới yên tâm để Lý Viện Viện tới đó. Lý Viện Viện lúc trước đã quen với sự sắp xếp này, nhưng hôm nay nhìn các bạn cười đùa bên cạnh Lý Viện Viện chỉ nói Tư Thành phải sửa. Yến Tư Thành trong điện thoại ngần ra chuyện này cũng phải sửa sao? Nhưng chuyện này liên quan tới an nguy của điện của em, không thể lơ là. Phải sửa, được. Tới quán ăn Yến Tư Thành trốn đi trước chờ mọi người vào chỗ anh mới bước ra như vừa đến tới đứng bên cạnh Lý Viện Viện. Người ngồi trong hai bàn ăn đều ngẩng đầu nhìn anh ngơ ngác chớp mắt không biết anh muốn làm gì. Yến Tư Thành không nhìn đi đâu khác Trương Nam suy nghĩ một lúc mới nói Lý Viện Viện sao không kêu người nhà cô ngồi xuống. Lý viện viện đang tập trung ăn đậu phộng giang quán ăn mang ra, lúc này mới sức tỉnh cô nhìn về phía sau, lại liếc nhìn các bạn xung quanh rồi vội kéo tay Yến Tư Thành, ngồi chứ, đương nhiên phải kêu ngồi. Cô vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh Tư Thành, ngồi đi. Yến Tư Thành nhìn chiếc ghế suy nghĩ hồi lâu, mấy lần đảo mắt nhìn Lý viện viện cuối cùng miến răng ngồi xuống. Ngồi bên cạnh Lý viện viện chỉ cần đưa tay là đụng phải cánh tay cô Yến Tư Thành không dám cự quậy, rất gượng gạo. Nhưng Lý Viện Viện lại không cảm thấy có gì không ổn khi thức ăn được mang lên, Lý Viện Viện càng không còn lòng dạ để ý tới anh. Tay phải cô đưa lên rất tốn sức nên chỉ dùng tay trái cầm đũa, lúc ăn cơm cứ gấp mãi không được Yến Tư Thành không chịu được nữa, bèn từng đũa từng đũa gấp thức ăn cho cô. Lý Viện Viện có người hầu hạ rất vui, mới bắt đầu vẫn nhớ rằng mình phải độc lập định cảm ơn Yến Tư Thành, nhưng ăn vui quá nên quên cả cảm ơn cô hầu như không hề động đũa, sai khiến Yến Tư Thành rất xuông miệng. Yến Tư Thành cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ, tỉ mỉ đến mức ngay cả trên thức ăn có chút hoa tiêu Lý Viện Viện không thích ăn cũng gạt ra rồi mới gắp vào chén cô. Lý Viện Viện ăn rất vui vẻ, Yến Tư Thành cũng rất vui nên không còn gượng gạo nữa, thỉnh thoảng nhẹ giọng hỏi thêm chén cơm nữa nhé. Uống canh nữa không, người trong bàn vốn đang trò chuyện phần mình, nhưng đến cuối cùng ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về chỗ Lý Viện Viện và Yến Tư Thành. Liêu thư dương huyết tay lầm hiếu mộng thấp giọng nói, tôi nói này, cậu thích cậu ta vì cậu ta hầu bạn gái ăn cơm như đút em bé vậy đó hả? Mắt lầm hiếu mộng sắp rớt ra ngoài, Mẹ tôi mà biết anh ta đút cơm cho bạn gái kiểu này, có đánh chết bà đây cũng không thích anh ta đâu. Đút ăn kiểu này, ba ngày không tăng 10 cân thịt mới lạ đó. Tôi nổi da gà hết rồi đây nè, liêu thư dương bật cười. Lâm Hiểu mộng nhíu mày suy nghĩ, không đúng, Yến Tư Thành này uống lộn thuốc gì rồi, sao chẳng giống Yến Tư Thành tôi quen lúc trước gì hết. Cô ta quan sát Yến Tư Thành từ trên xuống dưới, kiểu tóc cũng thay đổi, tuy quần áo vẫn là quần áo lúc trước, nhưng cách phối hơi kỳ lạ, khí chất này cũng khác chập lẽ nào bị ma nhập rồi sao. lưu Thư Dương trêu, chứng tỏ đó là tình yêu thật sự của người ta, rơi vào biển tình khó tránh hành động cử chỉ có chút khác lạ, thường thôi, thường thôi mà. Đội kịch đông người nên chia thành hai bàn, bên bàn lý viện viện mọi người đều yên lặng nhìn lý viện viện như ngắm khỉ còn bàn kia đã bắt đầu náo nhiệt chúc rượu nhau. Một bản nam đang uống vui vẻ sách bình bưng ly rượu tới tìm Trương Nam uống một ly ca ngợi cậu ta làm việc cẩn thận tìm mì một chàng, tiếp đó lại tìm Lưu Thư Dương và Lâm Hiếu Mộc uống một ly tân bốc họ diễn xuất hay phối hợp ăn ý một chàng. Đi quanh bàn một vòng, tới chỗ Lý Viện Viện, bạn Nam kia cũng ca ngợi Lý Viện Viện tiến bộ nhanh chóng, làm việc nghiêm túc một chàng, vừa định nâng ly, Yến Thư Thành đã lẳng lặng quay đầu hờ hững nhìn cậu ta. Bạn Nam ha ha cười khan, hôm qua cậu té chật vai, không uống được tôi quên mất nhầm rồi nhầm rồi tôi uống tôi uống. Lý Viện Viện đương nhiên biết Yến Thư Thành lườm người ta, cô hơi ngại Yến Thư Thành nhìn cô rồi xoay tay nâng ly rượu, Viện Viện không uống được nếu không ngại thì tôi uống thay cô ấy. Nói xong ngừa đầu uống hết ly rượu, Lý Viện Viện biết Yến Tư Thành tiểu lượng tốt trong bụng cũng yên tâm. Bạn Nam thấy vậy khen Yến Tư Thành đáng mặt đàn ông, lại cụm thêm một ly với anh. Hai ly rượu vào bụng, bạn Nam dường như thân thiết với Yến Tư Thành hơn, vỗ vai anh nói, lúc trước tôi cũng từng nghe danh cậu là người nổi tiếng của khoa tài chính tôi tưởng chúng ta là người của hai thế giới chứ, không ngờ lại có ngày được uống chung, đây chắc là duyên phận nhỉ. Yến Tư Thành khách sáo mỉm cười. Người đó nhỏ giọng nói, người anh em, không phải tôi nói gì, bọn tôi biết cậu tốt với lý viện viện đến mức nào, nhưng hình như cô ấy không trung thủy với cậu lắm đâu. Cậu ta bật ngón cái chỉ về tiểu bàn ở bàn kia. Tôi thấy cô ấy có ý với cậu ta đó. Người anh em đó tuy hơi mập một chút, nhưng cậu ta khác cậu, cậu ta không thích kiểu như lý viện viện đâu, cậu ấy coi chừng lý viện viện kỹ vào. Bị cô ấy cắm sừng thì sẽ trở thành trò cười đó. Cậu ta nói xong bèn chờ xem Yến Tư Thành đen mặt dậy dỗ Lý Viện Viện, nhưng cuối cùng Yến Tư Thành chỉ lạnh lùng hất bàn tay đang bá cổ mình của cậu ta, không tiễn. Anh đưa tay ra hiệu cho người đó đi. Người đó nhìn Yến Tư Thành, biểu môi rồi tìm người khác uống. Yến Tư Thành ngồi xuống, Lý Viện Viện thở dài, thế giới này không chỉ người mảnh mai thích thân hình mảnh mai, ngay cả người tròn trịa cũng thích thân hình mảnh mai. Tư Thành, ông trời thật biết trêu chọc em. Yến Tư Thành im lặng sau khi cơm no rượu say mọi người ai về nhà nấy yến tư thành đưa lý viện viện về nhà rồi nói là ra ngoài mua chút đồ kêu lý viện viện tắm rửa đi ngủ trước lý viện viện không nghi ngờ gì khác thật thà đi tắm khi cô thay áo ngủ nằm lên giường đang thiêu thiêu chuẩn bị thiếp đi điện thoại trên đầu giường đổ chuông ầm lên một số lạ gọi tới alo lý viện viện cậu mau tới đây đi yến tư thành đánh nhau với bọn tiểu bàn bị bắt tới đồn cảnh sát rồi lý viện viện giật mình ngồi dậy Cô rất rõ đồn cảnh sát là nơi làm gì. chương 16, bảo vệ và gây họa Tại sao Yến Tư Thành lại đánh nhau với bọn tiểu bàn hay nói đúng hơn là tại sao Yến Tư Thành lại đánh bọn tiểu bàn? Truy cứu đến cùng vẫn là tai họa do rượu gây ra. Lục Yến Tư Thành rời khỏi Lý Viện Viện đi tìm tiểu bàn tiểu bàn và mấy cậu con trai khác vẫn đang dạo chơi ngoài trường. Yến Tư Thành rất thính tai, hôm nay lúc ăn cơm đã nghe thấy bản bên kia xì sầm về Lý Viện Viện rất nhiều, hiện giờ mấy người đi với nhau vẫn nói về Lý Viện Viện. Lúc trước công chúa thích Giang Đông Bân, đây là sự thật người ngoài đùa giỡn trêu chọc mấy câu cũng đành, nhưng hiện giờ công chúa đã không còn dính líu gì tới Giang Đông Bân nữa, những lời vu vơ này có nghe thế nào cũng cảm thấy chói tai. Yến Tư Thành tìm bọn họ vốn chỉ muốn họ sau này đừng nhắc tới chuyện của Lý Viện Viện nữa thích cũng được mà ghét cũng đành chuyện này tới đây chấm dứt anh không muốn lại có người bàn tán chuyện này gây phiền phức cho Lý Viện Viện. Nhưng nào ngờ mấy cậu con trai uống rượu vào thì tính tình nóng này, chỉ đôi ba câu đã có một người xông tới vông quyền nhằm vào Yến Tư Thành. Đương nhiên nghĩ cũng biết kết cục thế nào. Lúc cảnh sát tới thì bốn người, kể cả tiểu bàn, đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Tiểu bàn rất uất ức nói thẳng với cảnh sát tôi đâu có đánh. Tôi đâu có đánh, là cậu ta đánh tôi. Yến Tư Thành liếc cậu ta thản nhìn nhìn về phía xa. Đừng ồn, đừng ồn nữa. Cảnh sát kéo hết mấy người lên xe lái về đồn. Yến Tư Thành cũng cảm thấy mình rất mất mặt. Ở đại đường xưa nay chỉ có anh bắt người ta. Đến đây thì ngược lại, anh không dám gọi điện cho Lý Viện Viện, sợ Lý Viện Viện ghét mình. Đến đồn cảnh sát, Yến Tư Thành kinh ngạc phát hiện rằng trong đầu mình có tên của cảnh sát trực ban ở đây. Thằng nhóc lại tới nữa hà Một viên cảnh sát đi tới bên cạnh anh, vẻ mặt như rất quen. Hôm nay lại đánh nhau với mấy cậu này vì lý do gì đây? Nghe giả Yến Tư Thành lúc trước là khách quen của chỗ này. Yến Tư Thành nhìn sang bên cạnh, mấy người này vốn đã uống nhiều rượu, hiện giờ bị Yến Tư Thành đánh một trận, đầu óc càng mơ hồ, ai nấy ôm đầu ngoặt nghẹo ngồi trên ghế. Yến Tư Thành thản nhiên nói, họ uống nhiều nên khiêu khích sinh sự. Tiểu bàn vẫn còn tỉnh táo, nghe vậy đập tay lên ghế đứng dậy, Yến Tư Thành lạnh lùng nhìn cậu ta tiểu bàn bỗng cảm thấy cái bụng vốn đã bị đá một cước giờ lại càng lạnh hơn, cậu ta ôm bụng ngoan ngoãn ngồi xuống. Viên cảnh sát ghi chép nhìn Yến Tư Thành mấy lần, được rồi, từng người một nói thôi. Khi Lý Viện Viện mặc đồ ngủ vừa đi vừa hỏi đường tới được đồn cảnh sát đã là 11 giờ đêm. Các bạn khác đã lần lượt được bảo lãnh về, chỉ có Yến Tư Thành vẫn ngồi trên ghế ở đại sảnh đồn cảnh sát. Đại sảnh trống không khiến Yến Tư Thành trông có vẻ cô đơn, Lý Viện Viện đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau, Yến Tư Thành thấy cô mặc áo ngủ, lòng bỗng ấm lên, nhưng đột nhiên lại cảm thấy ái náy. Anh lại để công chúa lo lắng rồi. Lý Viện Viện vội vã bước tới phía trước khóe miệng Yến Tư Thành mắc máy, vừa định lên tiếng xin lỗi, Lý Viện Viện đã lướt ngang anh như một cơn gió, đi thẳng về bên kia Yến Tư Thành ngây người, lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Anh đã gây phiền phức cho công chúa, bởi vậy công chúa giận đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa sao? Đang hoảng sợ lý viện viện bỗng quay người gọi một tiếng Tư Thành chờ đó nhé, em ra rồi tính. Sau đó cô cắm đầu vào nhà vệ sinh thì ra là đau bụng. Yến Tư Thành giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này viên cảnh sát trực ban tới gọi anh Yến Tư Thành cậu đi được rồi. Tối nay Lý Viện Viện ăn không ít, lại vội vã tìm kiếm suốt dọc đường, lúc đến đồn cảnh sát bụng đã đau không chịu nổi, cô giải quyết xong vấn đề cấp bách của mình, cả người sảng khoái hơn nhiều, nhưng quay lại đại sảnh đã không còn thấy bóng dáng Yến Tư Thành nữa. Lý Viện Viện tìm quanh một vòng, lại hỏi viên cảnh sát trực ban, viên cảnh sát chỉ ra ngoài, Lý Viện Viện đẩy cửa ra, thấy trong khoảng đất trống trước sở cảnh sát có một người đàn ông đang vừa đánh vừa mắng Yến Tư Thành. Còn tưởng mày yên ổn được ít lâu chứ, mày muốn chọc tao tức chết à? Lý viện viện đứng hơi xa, chỉ nghe được mấy câu ngắt quãng không rõ ràng lắm, nhưng cảnh tượng Yến Tư Thành bị đánh lại đập mạnh vào mắt. Yến Tư Thành chỉ chịu đòn chứ không đánh trả, Lý viện viện tưởng Yến Tư Thành thấy mình đến, không muốn gây thêm chuyện nên nhẫn nhịn hành vi hung dữ của đối phương, nhưng thị vệ trưởng của cô đâu thể để mặc người ta đánh mắng chứ. Yến Tư Thành cùng cô trưởng thành từ nhỏ, xưa nay cô chưa từng ra lệnh trách phạt anh bao giờ, sao có thể để người ta đánh được. Lý viện viện nổi giận đùng đùng chạy tới. Cô chen ngang giữa hai người, hai tay giang ra, bảo vệ yến tư thành sau lưng như gà mẹ bảo vệ con, vì đôi tay đang ra dùng sức quá mạnh vùng bụng ưỡn lên khiến một hạt nút trên áo ngủ bục ra, bắn vào mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, lý viện viện hét lên, không được đánh. Cô chừng mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, người đàn ông kia cũng lườm cô, cô là ai nữa? Tôi đánh nó liên quan gì tới cô? Lý viện viện hùng hổ nói Yến Tư Thành là người của tôi ông không được làm tổn thương anh ấy Người đàn ông trung niên sừng sốt người người của cô Không sai ông tránh xa anh ấy ra Giọng Lý viện viện mạnh mẽ ngân vang Lòng Yến Tư Thành ấm lên nhưng sau hơi ấm là từng cơn từng cơn gió không biết mệt mỏi thổi vào tim Anh đại mịch bất đạo lấy tay kéo góc áo ngủ Lý viện viện khàn giọng lầm bầm Viện viện đây là ba anh Ba, cha, Lý viện viện ngây người cô chỉ cảm thấy hôm nay mình ăn quá nhiều nên đầu óc không dùng được nữa. sao lại không suy đoán được mối quan hệ này? thật sự quá mất trình độ. yến thành quốc cũng ngây người quan sát lý viện viện từ trên xuống dưới tóc xóa áo ngủ dép lê yến thành quốc biết đây là dép của yến tư thành. yến tư thành đã mang từ nhà tới trường, nhưng hiện giờ lại đang ở trên chân của một cô gái lẽ nào đã sống chung với nhau rồi sao? yến thành quốc nén ngạc nhiên ánh mắt đảo tới đảo lui cuối cùng dừng trên bụng lý viện viện. Vừa rồi Lý Viện Viện qua kích động, cô giang tay ưỡn bụng khiến một hạt nút bục ra, hiện giờ dự áo lộ ra một khối thịt trắng trèo, khiến vùng bụng tròn trịa của cô hiền hiện rõ ràng. Yến Thành Quốc lắp đầu không dám tin, ông biết tầm nhìn của con mình, nói thế nào nó cũng không thích cô gái trước mặt đâu, trừ khi trừ khi. Mặt Yến Thành Quốc dần biến sắc, ông chăm chăm nhìn vào bụng Lý Viện Viện, Lý Viện Viện kéo áo mình, cô chấn tĩnh che khối thịt lại, Yến tư Thành lẳng lặng chắn Lý Viện Viện sau lưng mình. Yến Thành Quốc gật đầu, được lắm, được lắm, còn biết chu đáo với người khác nữa. Ông nhìn Yến Tư Thành, sao mày chẳng bao giờ hiểu cho cha mày vậy hả? Ánh mắt Yến Thành Quốc hung dữ, mày muốn chọc tao tức chết chứ gì? Ông lấy di động ném lên mặt Yến Tư Thành, Yến Tư Thành nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh được chiếc di động. Yến Thành Quốc càng giận run người, hôm nay tao phải đánh chết thằng danh này. Đồ khốn khiếp suốt ngày gây họa. Yến Thành Quốc kéo cánh tay Yến Tư Thành, giật lại đấm lên mặt anh một cú. Lý viện viện phía sau lạnh người, Yến Tư Thành cơ hồ vô thức đưa tay đỡ đòn của Yến Thành Quốc, anh tiến lên một bước dùng vai hất lên người Yến Thành Quốc ép Yến Thành Quốc phải lùi về phía sau, rời khỏi cự ly có thể đánh chúng Lý viện viện. Yến Thành Quốc sừng sốt trước chống đỡ của Yến Tư Thành, lúc sự tỉnh thì lửa giận lại càng mút trời, ông tóm cổ áo Yến Tư Thành, vùng quyền đánh tới Yến Tư Thành nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi. Yến Thành Quốc dùng hết sức lực toàn thân đấm mấy quyền, nhưng cú nào cũng hụt rõ ràng Yến Thư Thành vẫn bị ông tóm lấy, nhưng ông không thể nào đánh chúng. Yến Thành Quốc vừa tức vừa xấu hổ, giận đến đỏ mặt mày giỏi giang quá nhỉ. Tránh này, vừa nói ông vừa đưa chân đá về phía Yến Tư Thành. Yến Tư Thành tập võ từ nhỏ. Võ công đã bám dễ vào tim hiện giờ công chúa đang ở sau lưng anh từ nhỏ đến lớn, dễ trong tim và bốn chữ bảo vệ công chúa trong đầu khiến anh hầu như không khống chế được mà đá chân Yến Thành Quốc ra. Trông có vẻ như không mạnh lắm nhưng đòn này lại đá chính xác vào xương bắp chân nơi không có thịt bao bọc. Yến Thành Quốc lập tức rụt về ôm chân nhảy lò cò. Thằng danh này. Yến Thành Quốc nghiến răng nghiến lợi cơn giận bốc lên khiến ông không tìm được lời nào khác để mắng, thằng danh này ông vừa nói vừa xoa bắp chân, chắc vì quá đau ông chỉ mắng đi mắng lại. Thằng danh này, Yến Tư Thành thấy Yến Thành Quốc bị đá trúng chỗ đau, anh cũng hơi ngại. Cha mẹ Yến Tư Thành qua đời từ sớm, sau đó thì vào phụ công chúa bảo vệ công chúa đến giờ, đời anh từng có chủ nhân, từng có thượng cấp nhưng ấn tượng đối với cha mẹ lại rất đỗi nhạt nhòa. Lúc nhỏ anh cũng thường ngưỡng mộ những thị vệ khác có người thân giúp đỡ, có người thân quan tâm, còn có tình thân để bận lòng. Sau đó trở thành thị vệ trưởng anh rất hờ hững với chuyện riêng của người khác nhưng đối với chuyện bất hiếu với cha mẹ anh vẫn thường gian dạy thuộc cấp. Trong lòng Yến Tư Thành nghĩ nếu cha mẹ anh vẫn còn sống, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức hiếu thảo với họ. Nào ngờ ý trời trêu người, anh thật sự có được cha mẹ, nhưng anh và cha ruột vừa gặp nhau chưa nói được mấy câu đã động đến vũ lực, anh còn hất cha một cái, đá cha một cú tuy đây không phải là cha thật sự của anh, nhưng Yến Tư Thành vẫn cảm thấy mình là kẻ chẳng ra gì. Chỉ cần ba không làm tổn hại cô ấy còn để mặc ba xử trí. Yến Tư Thành bày tỏ sự tôn kính cao nhất với Yến Thành Quốc. xử trí à, hôm nay tao phải xử quyết mày. Tào tào Yến Thành quốc đảo mấy vòng, không tìm được đồ gì, chỉ đành dùng tay không dáng một loạt bạt tai vào mặt Yến tư Thành. Yến tư Thành không tránh tiếng đánh vào mặt kêu bốc bóp, bóp, khiến lòng lý viện viện thắt lại. Yến Thành quốc cũng sừng sốt, ông không ngờ con mình thật sự giữ lời, cứ vậy mà để ông đánh bồm bóp một trận. Đánh được rồi, cảm giác đau rát trong lòng bàn tay khiến Yến Thành quốc hà giận đi nhiều. Ông thở dốc lườm Yến tư Thành. Mặt Yến tư thành xương đỏ, lặng lẽ cúi đầu, dáng vẻ thật sự giống như đang ngoan ngoãn nhận lỗi. Yến thành quốc đánh anh một lúc cuối cùng ánh mắt lại nhìn về Lý Viện Viện phía sau. Lúc này Lý Viện Viện vẫn đang kéo chiếc áo bị bông nút để che bụng, thật ra cô không mập đến rách áo, có điều vừa nãy kích động nên động tác quá mạnh, bụng ưỡn ra trở thành nơi cao nhất của thân hình, hạt nút đứng mũi chịu xào kia đương nhiên không chịu nổi áp lực mà bông ra. Lý viện viện thấy ánh mắt Yến Thành Quốc dừng trên người mình, cô giấu đi tất cả cảm xúc trong lòng vừa rồi, mỉm cười khách sáo như đón khách quý trong phủ công chúa. Nhưng nghĩ lại đây là cha của Yến Tư Thành, là bề trên hiện giờ cô cũng không phải là công chúa, không có tư cách dùng thân phận này nên vẫn phải hành lễ với bề trên. Vậy là cô cúi chào Yến Thành Quốc, không biết tại sao Yến Thành Quốc lại run tay tựa như không nhận nổi. Im lặng hồi lâu, mãi đến khi Lý Viện Viện đứng thẳng người lên Yến Thành Quốc mới chỉ Lý Viện Viện hỏi Yến Tư Thành cô gái này là ai. Ông vừa hỏi vừa quan sát Lý Viện Viện hạt nút áo trên bụng Lý Viện Viện bị bung ra chuyện này khiến người ta vừa xấu hổ vừa bối rối. Nhưng lúc này Lý Viện Viện đứng đó, vẻ mặt vẫn chấn tĩnh như cũ tay kéo vùng áo bị bông nút không hề mất tự nhiên mà còn thành công che giấu được vẻ gượng gạo. Yến Thành Quốc rất biết nhìn người, ông cảm thấy thân hình cô gái này không đẹp lắm, nhưng thái độ rất khá. Ông là một thương nhân, lúc nào trong lòng cũng có tính toán của riêng mình. Yến Tư Thành quay đầu nhìn Lý Viện Viện, sau đó quyết định thản nhiên nói dối, là bạn cung trường. Lửa giận trong lòng Yến Thành Quốc lại bùng lên, vông tay định đánh, thằng danh này còn nói dối nữa. Thật sự là bạn thôi, Yến Thành Quốc cười lạnh, chỉ vào dép Lý Viện Viện, bạn sống chung à. Mày tưởng ba mày mù sao? Mày mau nói thật cho tao, ông khựng lại rồi hỏi, sống chung bao lâu rồi? Nếu thật sự tính rõ Yến Tư Thành và Lý Viện Viện sống chung cũng đã hơn 10 năm rồi. Yến Tư Thành không hề do dự phất lờ đáp án chân thực nhất này, chọn một đáp án chân thực khác. Một tuần, mày lừa cha dối mẹ đó hả? Đáp án thành thật của Yến Tư Thành không ngờ lại càng chọc giận Yến Thành Quốc hơn. Mày nói thật cho tao, sống chung bao lâu rồi? Lẽ nào thật sự phải nói là hơn 10 năm sao? Yến Tư Thành hơi bất lực, anh thở dài nói, thật sự chỉ có một tuần thôi. Một tuần mà lớn thế này rồi sao? Yến Thành Quốc hít thật sâu, nén giận nói. Mày nói thử xem mấy tháng rồi, mày gây họa cũng không phải chỉ một hai lần, mày nói thật thì tao còn nghĩ cách cho mày, gánh giúp cho mày, nói đi. Yến Tư Thành ngơ ngác quay đầu nhìn Lý Viện Viện, Lý Viện Viện cũng ngơ ngác nhìn Yến Thành Quốc, bác ơi, bác nói mấy tháng là sao? Thì cái thay đó, Yến Thành Quốc nhíu mày, còn giả vờ giả vịt nữa. Đứa con trong bụng cô mấy tháng rồi, Lý Viện Viện kéo chiếc áo hơi hở ra, đờ người tại chỗ. Ánh mắt Yến Tư Thành cũng trở nên đờ đẫn, trong bụng cô lẽ nào thật sự giống như đang có một đứa bé lắm sao? chương 17, thức ăn và giảm cân, cảnh tượng ẩm ý hóa thành yên lặng, Lý Viện Viện sờ bụng mình, cô cho rằng vì cô nên mới nảy sinh hiểu lầm này, do đó cô phải tự mình giải quyết. Vậy là Lý Viện Viện bóp thịt trên bụng lắc lắc mấy cách, bác ơi, đây là thịt. Không phải có em bé đâu. Bác hiểu lầm rồi, Yến Thành Quốc ngây người ông không dám tin nhìn Yến tư Thành tựa như còn chấn động hơn ban nãy, mày ông nhất thời không tìm được lời nào. Mày mày, một hồi chuông phía sau Lý Viện Viện không xa truyền tới, là chiếc di động vừa nãy Yến tư Thành nóng giận ném đi đang đổ chuông. Lý Viện Viện bình bịch chạy đến, nhặt di động lên phủi phủi thổi thổi, má phồng lên một đường cong tròn trịa thổi xong cô lại bình bịch chạy tới trước mặt Yến Thành Quốc bác ơi, di động của bác. Yến Thành Quốc nhìn Lý Viện Viện một lúc lâu mới run dày đón lấy chiếc điện thoại như đón lấy ly trà con dâu ở ở ông cầm di động trong tay để nó đổ chuông nhưng không bắt máy, chỉ quan sát Lý Viện Viện từ trên xuống dưới như nhìn vật thể lạ. Lý Viện Viện mỉm cười, thản nhiên để mặc ông nhìn. Mãi đến khi điện thoại nghỉ một lúc rồi đổ chuông lần thứ hai, lúc này Yến Thành Quốc mới bắt máy quay lưng đi. Nụ cười trên mặt Lý Viện Viện vẫn giữ đồ cong đó, mãi đến khi Yến Thành Quốc và đầu bên kia điện thoại hình như xảy ra tranh chấp, ông vội vàng móc chìa khóa xe cúp điện thoại, vừa đi về phía xe, vừa quay đầu chỉ vào Yến Tư Thành Mắng, hôm nay tao bận hôm khác sẽ xử lý mày. Ông đóng cửa xe lại, chớp mắt chiếc xe đã đi mất. Đưa mắt tiện Yến Thành Quốc đi một lúc lâu, lúc này nụ cười trên môi Lý Viện Viện mới xỉu xuống. Cô cúi đầu kéo vạt áo mình, thật ra cô cảm thấy hôm nay mình rất mất mặt, nuốt áo bông ra thì thôi đi, nuốt bắn lên mặt bề trên cũng đành chịu, không ngờ lại còn bị cho là có thai Lý Viện Viện khẽ thở dài. Đi thôi, cô ỉu xìu vẫy tay gọi Yến Tư Thành, Yến Tư Thành im lặng đi theo, lúc này trên má vẫn còn dấu vết bị Yến Thành Quốc đánh sưng, Lý Viện Viện nhìn anh đột nhiên cảm thấy hôm nay bọn họ đúng là thảm hại khác thường. Nhưng nếu nói tại sao lại thảm hại đến mức này, Lý Viện Viện không khỏi truy cứu nguồn cơn hỏi, sao lại đánh nhau với người ta vậy? Mặc dù hỏi vậy, nhưng Lý Viện Viện biết tuy Yến Tư Thành tập võ từ nhỏ, nhưng tính tình vô cùng chín chắn, xưa nay sự sự đáng tin tuyệt đối không vô cớ sinh sự, anh làm vậy nhất định có nguyên do của mình. Yến Tư Thành nghe hỏi nhưng không đáp Lý Viện Viện nhìn anh một lúc, anh không nói em cũng đoán được đôi chút. Chắc chắn là Yến Tư Thành đã nghe được những lời bàn tán về cô. Lý Viện Viện thở dài, sau này Tư Thành đừng làm như vậy nữa, dù sao cũng không phải là ở đại đường cho dù là ở đại đường, lúc nên nhịn cũng phải nhịn một chút. Dạ, giờ tí, đã hơn 11 giờ tối, cho dù là ở thế giới này, trên đường cũng rất ít người. Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đi về phía trước, dọc theo con đường thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy qua, bên tai là vẻ thanh tịnh hiếm có của thế giới hiện đại. Nhìn bóng Lý Viện Viện Yến Tư Thành nhớ lại mọi việc hôm nay, mắt bất giác nhuống hơi ấm. Lý viện Viễn không biết rằng, giây phút cô giang đôi cánh tay chắn trước mặt anh tim Yến Tư Thành cũng nhũn ra. Trước đây không phải công chúa chưa từng cứu anh, lúc anh bị quan lại quyền quý đeo bắm, lúc anh bị khách quý soi mói, lúc nào Lý viện viện cũng nói giúp anh, nhưng chưa lần nào khiến anh chấn động như lần này, khiến anh. Yến Tư Thành bỗng dừng bước, anh ấn lên ngực trái mình, nhịp đập kỳ lạ của trái tim khiến anh không tài nào thích ứng được. Trong lúc tim anh đang hoảng loạn, Lý viện viện phía trước cũng đột nhiên dừng bước Tư Thành. Cô nghiêm túc gọi anh, quay đầu lại. Anh nói xem có phải em thật sự đẩy đà quá mức rồi không? Yến Tư thành ngây người, cảm xúc tràn ngập trong lòng, anh vô thức gọi hai chữ, điện hạ. Tựa như chỉ có vậy anh mới có thể bình ổn được gõi lòng lúc này. Cho dù trước đó lý viện viện đã ra lệnh cấm anh không được dùng xưng hô này nữa. Hiện giờ Lý Viện Viện không có tâm trang sửa chữa sai lầm của Yến Tư Thành, cô chăm chú nói, trước đây em cho rằng, em muốn sống thật tốt trong thế giới này thì chỉ cần học được học vấn của họ, hiểu được quy tắc của họ, vậy là có thể sống tốt. Đèn đường lấp loang ánh sáng thoạt mờ thoạt tỏ trên mặt cô, khiến anh không rõ cô buồn hay giận. Nhưng hiện giờ xem giả ốm cũng là học vấn và quy tắc ở đây, em phải tuân theo mới được. Điện hạ đừng nên nghe lời người khác mà tự coi nhẹ mình. Không phải em tự coi nhẹ mình, Lý Viện Viện tiếp lời. Em tới nhà ăn ăn cơm, nếu ăn nhiều đầu bếp sẽ chê em mấy câu, tới giảng đường đi học ngồi phải chiếc ghế hư sẽ có bạn cười em ngồi làm hư chiếc ghế tới thư viện, đi giữa các giá sách người khác luôn vô thức nhường cho em không gian rộng nhất còn hỏi em đi có lọt không. Đây vốn là những chuyện nhỏ nhặt, em cũng chẳng hề để bụng nhưng hôm nay lý viện viện ôm chán, thở dài nặng nề. Lại bị cha của Tư Thành hiểu lầm là có thai, gương mặt bị đánh sưng đỏ của Yến Tư Thành càng đỏ thêm, có điều dưới ánh đèn đường nên không rõ ràng lắm. Chuyện này nhục đến thanh danh xem ra em không thể không sửa chữa vấn đề thân hình mình. Liên quan đến sự trong sạch lý viện viện kiên quyết. Bắt đầu từ sáng mai hãy giảm một nửa thức ăn của em. Điện hạ suy xét, tư thành anh biết em mà, nếu có một chuyện gây khó khăn cho em, một là em sửa đổi nó, không thì em phải thay đổi bản thân. Trước đây em nghĩ người ở đây tầm nhìn thiền cận em muốn thay đổi thẩm mỹ của họ, nào ngờ em mới là người tầm nhìn hạn hẹp em bảo thủ chùn chân, suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Lý viện viện nói rất kiên định yến tư thành im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói, sáng mai anh nấu sữa bột báng hạt sen. Sống lưng lý viện viện đờ ra, ủ cô miến răng, giảm một nửa. Lặp lại từ này, lý viện viện lĩnh hội một cách sâu sắc rằng đúng là cô suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Sáng sớm hôm sau tuy vẻ mặt lý viện viện đau khổ nhưng cô thật sự chỉ ăn một nửa sữa bột báng yến tư thành nấu. Nhìn thức ăn vẫn còn trong chén, Yến Tư Thành hơi sừng sốt, chờ Lý Viện Viện vội vàng chạy đi học Yến Tư Thành mới lấy chén nhỏ đựng phần sữa bột bán còn lại cất vào tủ lạnh, sau đó đóng cửa tủ lạnh canh cánh suy tư. Lý Viện Viện đói suốt cả ngày, đến tối cô đã bắt đầu suy ngẫm sâu sắc vấn đề rằng giữa thay đổi thẩm mỹ của thế giới này và giảm cân, rốt cuộc chuyện nào đơn giản hơn. Tối nay Yến Tư Thành vẫn tới câu lạc bộ tập trưa về, Lý Viện Viện ôm bụng đói lời nhác lăn lộn trên sofa. Lăn hết vòng này đến vòng khác cuối cùng cô không kìm được tới mở cửa tủ lạnh ra, đúng lúc điện thoại đổ chuông, là Trương Nam gọi tới. Kịch diễn xong rồi, tiệc chia tay cũng ăn rồi, Trương Nam còn tìm cô làm gì nữa? Lý viện viện nghi hoặc alo? Lý viện viện, mấy tháng tới cô có rảnh không? Lý viện viện ngẩn ra, chắc là rảnh vở kịch của chúng ta lần trước được các thầy cô trong câu lạc bộ khen rất nhiều, có một thầy rất thích cô, vừa khéo trường chúng ta cũng đang chuẩn bị lễ hội văn hóa sinh viên, trong lễ hội cũng có diễn kịch thầy kêu tôi tham gia, nói tôi hỏi cô xem có hứng thú đảm nhận một vai trong vờ kịch không? Lý viện viện viện tủ lạnh hỏi, lần này diễn vở gì? Khổng thước bay về miền Đông Nam Mắt Lý Viện Viện sáng lên, thời gian rồi cô đọc sách đã từng đọc qua, không thức bay về miền Đông Nam lúc trước có tên là vợ tiêu trọng khanh, lúc còn ở đại đường, rảnh rỗi buồn chán Lý Viện Viện cũng từng đọc bài nhạc phủ này. Nhất thời cô bỗng có cảm giác kỳ lạ rằng, những lời văn này đã xuyên qua thời gian ngàn năm, nối kết giữa cô và người của hiện tại. Cô mừng rỡ gật đầu, tôi biết câu chuyện này, muốn tôi diễn ai vậy? tiêu mẫu, Lý Viện Viện cảm thấy đau bụng, lại là một phụ nữ ác độc mà còn ở hàng bô lão nữa. Trương Nam trong điện thoại hình như cười nhẹ một tiếng, có nhận không? Lý viện viện thoáng suy ngẫm rồi cười đáp, được tôi nhận. Tôi đoán lần trước anh làm đạo diễn, lần này tham gia chắc chắn sẽ diễn vai chính, đến lúc đó tôi diễn mẹ anh, sẵn tiện công báo tư thù luôn, nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Được, để tôi báo lại với thầy. Bên kia đang định cúp máy, Lý viện viện nhìn bàn tay đang đặt trên tủ lạnh của mình, trong thoáng chốc cô buột miệng hỏi, nghe nói trước đây tôi từng thích anh, cho tôi hỏi tại sao anh không thích tôi vậy? bên kia điện thoại im lặng một lúc, tựa như cân nhắc rất lâu mới đáp thấy không hợp. lý viện viện dẫn rất từng bước do thân hình tôi không hợp à. cũng có phần vì nguyên nhân này. cảm ơn anh, lý viện viện thỏa mãn cúp máy. cảm ơn cậu ta đã cho cô động lực buông tay cửa tủ lạnh ra. lục yến tư thành tập võ xong về nhà, lý viện viện đã ôm ý nghĩ ngủ sẽ không đói nằm thẳng trên giường. nghe tiếng đóng cửa cô hé mắt nhìn yến tư thành tư thành về rồi à. đánh thức điện đánh thức em à. Lý Viện Viện lắc đầu, anh cũng mau tắm rồi ngủ đi. Cô mơ màng lẩm bẩm, ngủ sẽ không đói nữa. Yến Tư Thành tính tai nên nghe rõ lời cô vừa lẩm bẩm, anh nhíu mày xuống bếp mở tủ lạnh ra nhìn, Lý Viện Viện không hề đụng tới cơm canh anh chuẩn bị sẵn trước khi đi lúc chiều, ngay cả chén sữa bột bán lúc sáng vẫn còn nguyên trong tủ lạnh. Yến Tư Thành thỏ đầu nhìn Lý Viện Viện đang khẽ cuộn mình ngủ trên giường, mày càng nhíu chặt. Sáng hôm sau, Lý Viện Viện bị mùi thơm của Hoành Thánh kéo ra khỏi chăn. Cô ngồi dậy tóc tai rũ rượi, đầu óc mơ màng, nhưng mắt đã nhận ra tên mấy món ăn trên bàn trà Hoành Thánh thịt heo. Bánh bao ướt, cháo thịt nạc bắc thảo. Lý Viện Viện nhanh chóng gọi tên các món ăn. Yến Tư Thành ngồi bên bàn trà Viện Viện Anh mới mua đó. Ăn đi cho nóng, Yến Tư Thành cũng nghe thấy tiếng bụng Lý Viện Viện đang kêu. Cô tức tốc nhảy xuống giường rửa mặt, sau đó ngồi trước bàn ăn, chỉ ăn một cái bánh bao ướt, nửa chén hoành thánh và một hớp cháo, sau đó bất động. No rồi sao? Yến Tư Thành hỏi, Lý Viện Viện lắc đầu. Yến Tư Thành rè dặt đẩy cháo tới trước mặt Lý Viện Viện, Điện Hạ dùng thêm một chút đi. Giọng anh có ý khẩn cầu, ngay cả xưng hồ cũng bất xác đổi thành hai chữ Điện Hạ. Lý Viện Viện miến răng nhẫn nhịn cuối cùng chỉ nhét một cái bánh bao ướt vào miệng, không ăn nữa. Yến Tư Thành ngồi nhìn bàn ăn càng thêm sầu não. Hai, trẻ hư không chịu ăn, dầu dĩ chết được. chương 18, nhịn ăn và vận động. Trong thư viện thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ho của bạn ở đầu bên kia. Yến Tư Thành ngồi trong một góc ánh nắng có thể chiếu tới, vừa nghiêm túc lật sách vừa lầm bầm ghi chép vào vở. Hoàn cảnh vốn vô cùng yên tĩnh, đột nhiên có tiếng bước chân lộc bộp đi về phía anh. Yến Tư Thành không ngẩn đầu nhưng lòng đã đoán ra được là ai. Quả nhiên, chẳng bao lâu Lục Thành Vũ đã trồm tới ngồi bên cạnh anh. Ôi trà, đúng là khách hiếm nha. Yến Tư Thành, mày cũng tới thư viện nữa à? Tao tới nhiều lần lắm rồi. Yến Tư Thành không nhìn cậu ta lấy một lần, tiếp tục ghi chép phần mình. Xin lỗi, hôm nay tao bận lắm. Vừa dứt lời, một cuốn sách khác để trên bàn đã bị Lục Thành Vũ giật lấy cách giảm cân nhẹ nhàng thoải mái. Lục Thành Vũ chê bay ngẹo đầu, giật thêm một cuốn khác. Ăn thế nào để trở thành người đẹp thon thả, 36 kế giảm cân khỏe mạnh. Lục Thành Vũ ném hai cuốn sách đi. Yến Tư Thành, mày không bị khủng đó chứ? Mày muốn giảm cân à? Giảm cân cũng không đúng, đây là sách của con gái mà, nhưng mà nói chứ thư viện của trường chúng ta cũng có loại sách sao Lục Thành Vũ tặc lưỡi hiếu kỳ. Cuối cùng Yến Tư Thành cũng đặt sách xuống, nghiêm túc nhìn cậu ta, mày đang quấy giày tao đó. Lục Thành Vũ sừng sốt, làm gì mà nghiêm túc quá vậy? Cậu ta biểu môi bất mãn. gần đây mày làm sao vậy, đá bóng không tới, game không thấy online, lại còn không buồn cúp học. Bây giờ thì đang ngồi trong thư viện đọc loại sách này. Yến Tư Thành không đáp cậu ta, lục thành vũ đảo mắt cười trêu chọc mày muốn giúp lý viện viện giảm cân hả? Sao, nhìn không quen thân hình đầy thịt của cô ấy hả? Yến Tư Thành nhíu mày, nghiêm túc đáp, cô ấy như vậy rất đẹp. Vẻ mặt anh nghiêm túc quá mức khiến Lục Thành Vũ giật mình ngây người không biết tiếp lời thế nào im lặng một lúc Lục Thành Vũ mới hậm hực biểu môi cô ấy đẹp thì việc gì mày phải dỗi hơi ở đây đọc mớ sách này. Nhắc tới chuyện này Yến Tư Thành Dường như rất uất anh than cô ấy muốn ốm hiện giờ ngày nào cũng để bụng đói không ăn cơm cả người tiêu tụy hẳn. Bởi vậy anh mới giàu dĩ tìm mớ sách này đây Lục Thành Vũ hiểu ra trước đây sao không nhìn ra mày là kẻ si tình nhỉ. Đối diện với lời trêu chọc của Lục Thành Vũ Yến Tư Thành chỉ hờ hững liếc nhìn cậu ta, Lục Thành Vũ tiếp tục nói. Mày cũng không cần vội con gái mà ai cũng hô hào muốn giảm cân, 10 người thì có 11 người không chịu nổi, bạn gái tao cũng thường kêu gào phải giảm cân, bắt đầu lần nào là thất bại lần đó, ngắn nhất thì kiên trì được 2 tiếng, dài nhất thì 1 tuần. Mày cứ chơ mắt nhìn là được rồi, cô ấy sẽ bỏ cuộc trước mày. Yến Tư Thành lắc đầu, Lục Thành Vũ nói vậy vì cậu ta không hiểu Lý Viện Viện, còn Yến Tư Thành biết rõ sau khi Lý Viện Viện quyết định chuyện gì cô sẽ dùng nỗ lực đến mức nào để thực hiện nó. Anh lại cầm bút lên, mặc cho Lục Thành Vũ làm nhảm, anh tiếp tục viết xuống những điều quan trọng trong sách. Cuối cùng buổi tối lúc Lý Viện Viện về đến nhà Yến Tư Thành bưng ra một bàn các món ăn sau khi nghiên cứu tỉ mỉ. Trên bàn rất ít món mặn toàn bộ là những món rau tươi mát. Gỏi dưa chuột bông cải xào, cải trắng luộc. Lý viện viện cầm đũa suy ngẫm một lúc cuối cùng gắp mấy bông cải uống một chén canh cải trắng, sau đó buông chén. Yến Tư Thành thấy vậy, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng khẽ tối đi, anh lo lắng khuyên, viện viện, hôm nay anh đã đọc rất nhiều sách trong sách nói những loại thực phẩm này là thức ăn không khiến người ta mập đâu, rất thích hợp để giảm cân, tuy em nóng lòng giảm cân, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Rào đón một hồi, cuối cùng anh chân thành tha thiết nhìn Lý viện viện nói, ít nhiều gì cũng ăn chén cơm đi, Tư Thành. Lý viện viện bất lực, tối nay không phải em cố ý muốn giảm cân, mà là em thật sự không thích ăn những món này. Lý viện viện sờ bụng mình, thở dài. Toàn những món quái lạ càng ăn càng đói, thôi không ăn còn hơn. Yến Tư thành thoáng im lặng, thật ra hôm nay anh tìm được rất nhiều sách, tất cả đều nói vận động sẽ giảm cân hiệu quả hơn nhịn ăn rất nhiều, có điều vận động khiến cơ thể mệt mỏi, không biết em có muốn thử cách này không? Ít ra cách này không tổn hại đến sức khoe. Yến Tư Thành nghĩ, vận động nhiều đương nhiên Lý Viện Viện sẽ muốn ăn, cơ thể ốm đi, cơm cũng ăn, lại không tổn hại sức khỏe, đây là một cách tuyệt vời. Sợ là sợ Lý Viện Viện không thực hiện, dù gì vận động sẽ rất mau đói, hơn nữa lại càng vất vả hơn. Nào ngờ Yến Tư Thành còn chưa suy nghĩ xong, Lý Viện Viện đã nhận lời ngay, hôm nay Châu Tình nghe nói em muốn giảm cân, cô ấy cũng nói không thể nhịn ăn không thôi mà còn phải vận động nữa, cô ấy kêu em về nhà lên mạng tìm bài tập giảm cân của Dung Jae Yeon rồi tập theo. Yến tư thành chớp mắt quay đầu nhìn máy vi tính như một bài vị được thờ trên bàn, hai người tới đây cũng một thời gian dối, đã hiểu đại khái về máy vi tính và lên mạng, nhưng chưa bao giờ thực hiện thao tác cụ thể. Bình thường hai người đi học về nhà ăn tối xong thì coi tivi một lúc đến khi buồn ngủ thì tắm rửa đi ngủ, đâu có thời gian đụng tới chiếc máy vi tính kia. Ăn tối xong Yến Tư Thành rửa chén, ra ngoài liền thấy Lý Viện Viện đang nghiên cứu máy vi tính cô đã mở được máy lên cầm con chuột trên bàn đưa tới đưa lui, nhưng không biết bấm vào đâu mới lên mạng được. Trong đầu Yến Tư Thành bỗng lướt qua một số cảnh tượng, anh kêu Lý Viện Viện lui ra một chút còn mình tới ngồi trước bàn, mắt nhìn máy vi tính tay phải cầm chuột tay trái tự nhiên đặt trên bàn phím, lập tức tựa như có một thứ gì đó đã khắc sâu trong đầu cuồn cuộn dâng lên. Yến Tư Thành lắc tay phải, tạch tạch mấy tiếng mở ra một màn hình khác, anh buông chuột ngón tay nhanh như chớp giật gõ lại cạch lên bàn phím, màn hình thay đổi. Đăng nhập vào game, Lý Viện Viện bên cạnh nhìn sững sốt Tư Thành, anh học cách sử dụng máy vi tính lúc nào mà thông thạo quá vậy. Lúc này Yến Tư Thành như sực tỉnh, buông chuột ra nhìn màn hình đã đăng nhập vào game, hơi bất lực nói, không anh đâu có thông thạo có điều sau khi ngồi vào đây trong máu tựa như có thôi thúc bẩm sinh khiến anh làm vậy anh xoa xoa mi tâm. Nếu nói là thôi thúc bẩm sinh chi bằng nói là phản xả có điều kiện của cơ thể này vô thức bấm game, đăng nhập yến tư thành thấy cảm giác này còn sâu sắc hơn cảm giác lúc gặp cha ruột của cơ thể này. Rốt cuộc là trước đây anh thích chơi game đến mức nào vậy? Sau khi đăng nhập vào game, không đối thoại bên phải phía dưới, không ngừng nhấp nháy, Yến Tư Thành bấm vào xem, bên trong có hơn 100 tin nhắn, hơn 80 tin trong số đó đều hỏi có phải anh chết rồi không, rất ít người hỏi anh tại sao không chơi nữa, có mấy nick vừa nhìn đã biết là của con gái, hỏi anh có phải gặp tai nạn gì không, thêm vào một đống lời lẽ quan tâm, thề thốt sẽ chờ anh, chỉ có một nick tên lục lục càng khỏe mạnh nói, mẹ mày lo yêu đương không chơi game nữa thì đưa trang bị cho tao đi chứ. Xem ra đúng là lục thành vũ. Yến Tư Thành thản nhiên phớt lờ tất cả tin nhắn, bỗng nhiên có một tin nhắn bật lên, cuối cùng anh cũng online rồi, em chờ anh mãi. Là con gái, Yến Tư Thành liếc nhìn rồi không hề do dự tắt màn hình game, mở trình duyệt hỏi, viện viện, lúc nãy em nói bài tập gì? Lý viện viện thoáng ngây người, hình như họ cũng sốt ruột lắm, hay là anh trả lời họ đi? Anh không quen họ, nói đến đây, Lý viện viện cũng không khuyên nữa, hứng chí kể lại những điều châu tình nói với cô Yến Tư Thành giúp cô mở video clip, sau đó đi trải nền. Lý viện viện tập trung tinh thần xem clip một lúc rồi đẩy ghế ra, tìm một chỗ trống, học theo người trong clip bắt đầu lắc mong. Người của đại đường từ vương tôn quý tộc tới bá đánh bình dân đa phần đều biết nhảy múa, nhưng lý viện viện sức khỏe yếu đuối nên rất ít khi được phép nhảy múa. Cơ thể mập mạp hiện nay bình thường chắc cũng không vận động gì, vừa lắc eo thì cảm thấy xương toàn thân kêu răng rắc tư thế cũng vô cùng quái dị. Cô mặc kệ chỉ tập trung tinh thần nhảy. Yến Tư Thành trải nệm bên cạnh đôi lúc lại quay sang nhìn Lý Viện Viện, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười tươi giói, ánh mắt ngập tràn ấm áp. Lý Viện Viện không hay biết, và có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết. Sáng hôm sau, Yến Tư Thành chưa thức dậy thì Lý Viện Viện đã tỉnh. Tối qua Yến Tư Thành cho cô xem ghi chép giảm cân của anh, cô nhồi nhét thêm được muôn vàn kiến thức giảm cân, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là chuyện bữa sáng ăn thoải mái, bữa trưa ăn no, bữa tối ăn ít. Kể từ lúc đi ngủ tối qua, Lý Viện Viện đã bắt đầu mơ thấy bữa sáng được ăn thoải mái. Cô giòn dén xuống bếp nhưng vừa kéo cửa nhà bếp ra Lý Viện Viện liền sửng sốt. 6 giờ trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng vẫn còn màu xanh lam, đèn nhà bếp không mở ánh sáng lạnh lẽo đổ lên người yến tư thành cuộn mình dưới đất. Yến Tư Thành nói nhà bếp có chỗ ngủ, Lý Viện Viện bèn tin ngay, cô cảm thấy thu dọn một chút chắc nhà bếp cũng đủ cho một người ngủ, nhưng đó là do cô dùng chiều cao của mình ước lượng, còn đối với Yến Tư Thành, mỗi ngày anh đều phải cuộn mình. Lòng Lý Viện Viện như bị ai cấu một cái đau nhói. Yến Tư Thành luôn sắp xếp mọi việc một cách thỏa đáng cho cô ăn ở đi lại đều vô cùng tỉ mỉ, nhưng sự quan tâm của cô đối với Yến Tư Thành hình như ý tỏi đến tội nghiệp. Cô luôn miệng nói rằng phải thích ứng với thế giới này, cô muốn thay đổi thói quen trước kia, bởi vậy cô đã thay đổi xưng hô giữa họ, thay đổi cách đi đứng một trước một sau giữa họ, nhưng cách họ chung sống lại chẳng hề khác gì so với trước. Yến Tư Thành vẫn hầu hạ cô như cung phụng chủ nhân, còn cô cũng yên tâm thoải mái đón nhận sự hầu hà của anh. Cô đã lấy làm quen, Yến Tư Thành cũng lấy làm quen. Nhưng như vậy không đúng. Mỗi một ngày Lý Viện Viện càng nhận biết rõ ràng hơn rằng cô và Yến Tư Thành thật ra là như nhau, cô không hơn một bậc, Yến Tư Thành cũng không thấp hơn một bậc. Đối với cô tất cả mọi việc Yến Tư Thành đều nghe theo chuyện gì cũng lựa lời đón ý, điều này đối với cô rất tốt nhưng đối với Yến Tư Thành lại không hẳn là vậy. Lý Viện Viện kho người xuống, nhẹ lại Yến Tư Thành, Tư Thành ở đây chật quá, sau này anh ngủ chung với em đi. Yến Tư Thành giật mình, bừng mở mắt choàng tỉnh. điện hạ, vạn lần không thể. Trường 19, thịt mềm và cơ bắp Hôm qua Yến Tư Thành nghiên cứu cách giảm cân tới rất khuya, nhắm mắt nằm xuống vẫn chưa ngủ ngon, bỗng dưng bắt đầu nằm mơ. Anh mơ thấy mình vẫn đang ở tuổi 17-16, Lý Viện Viện cũng là một cô bé đang lớn, cô rất ốm nhưng lại kêu gào đòi giảm cân. Yến Tư Thành bưng chén thịt vừa gọi vừa đuổi theo chạy suốt một đêm, đến cuối cùng Lý Viện Viện bỗng dưng quay đầu nhìn anh nói Tư Thành, muốn em ăn thịt thì anh phải ngủ chung với em. Một giấc mộng đại nghịch bất đảo Yến Tư Thành giật mình bừng tỉnh, điện hạ, vạn lần không thể. Sau khi tỉnh lại, phát hiện gương mặt Lý Viện Viện thực sự rất gần mình, Yến Tư Thành kinh hãi ngửa đầu ra phía sau, đụng phải tủ bếp đánh ầm một tiếng, Lý Viện Viện nghe mà cũng thấy đau, nhưng Yến Tư Thành không xoa lấy một lần, vội vàng ngồi sát vào tủ bếp cố hết sức kéo giãn cự ly với Lý Viện Viện, điện hạ giọng anh hơi khàn, nhưng đã dần dần tìm lại thần trí, điện hạ đang đói hả? ừ em xuống tìm đồ ăn, sau đó thấy anh ngủ kiểu này Lý Viện Viện thở dài, Chỉ trách em quá sơ ý, lúc trước không nghĩ tới những chuyện này. Sao Tư Thành cũng để mình thiệt thòi như vậy, Yến Tư Thành không nói, Lý Viện Viện nhíu mày tối nay anh không thể ngủ như vậy nữa. Tới phòng khách đi, điện hạ Lý Viện Viện lườm anh Yến Tư Thành chỉ đành sửa lời. Viện Viện làm vậy không hợp lễ, không có hợp với không hợp gì cả, dù sao tối nay anh cũng không thể ngủ ở đây nữa. Lý viện viện đứng dậy mở tủ lạnh, bưng đồ ăn ra, rõ ràng không muốn rằng co về chủ đề này thêm tí nào nữa. Chúng ta mau ăn thôi, em chờ đợi cả đêm rồi. Yến Tư Thành thấy câu kiên trì, cũng đành bất lực thở dài. Ăn sáng xong, Lý viện viện thu dọn đồ đi học trước khi ra ngoài, Yến Tư Thành bỗng hỏi, viện viện tối nay em có lớp không? Lý viện viện lắc đầu, không có. Chiều nay câu lạc bộ của anh huấn luyện thể lực ở sân vận động chắc khoảng 8 giờ là kết thúc lúc đó em tới sân vận động luyện tập đi, sân vận động rộng rãi tốt hơn luyện tập ở nhà. Lý viện viện đồng ý, nhưng lúc Lý viện viện tới nhà ăn ăn cơm lại gặp phải Trương Nam. Đang định ăn cơm xong thì gọi cho cô đây, 7 giờ họp, phải thông báo một số chuyện thương lượng kịch bản và thời gian luyện tập. Trương Nam nói, chút nữa chúng ta cùng đi nhé. Lý viện viện ngây người, họp mất bao lâu? Không biết tiết mục lần này biểu diễn trong lễ hội văn hóa sinh viên, thầy rất coi trọng, đạo diễn cũng do thầy trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường đảm nhận còn yêu cầu người của cả đội kịch phải tới, tôi nghĩ chắc cuộc họp này cũng mất một chút thời gian đó. Lý viện viện gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho Yến Tư Thành, cho anh biết có thể cô sẽ đến trễ một chút. Yến Tư Thành chỉ đáp, ừ, Lý viện viện không ngờ họp một thời gian mà Trương Nam nói lại ròng rã đến 3 tiếng đồng hồ. Thành viên trong đội kịch phải tự giới thiệu làm quen với nhau, sau đó nghe thầy nói một chàng, tiếp đó phân chia kịch bản, thầy lại trình bày sơ lược về từng nhân vật cuối cùng khi cho mọi người về nhà học kịch bản thì đã 10 giờ tối. Lý viện viện ôm kịch bản vội vã chào các bạn cuốn quyết chạy tới sân vận động, lúc này sân vận động rất ít người, chỉ có lác đác một số người đang ngồi trò chuyện, lý viện viện vừa nhìn đã thấy Yến tư Thành đang chạy quanh sân vận động. Anh nhìn về phía trước ánh mắt mang vẻ kiên nghị bẩm sinh, trên mặt đầy mồ hôi, ánh đèn đường chiếu dọi khiến đường nét trên gương mặt càng rõ ràng hơn. Không chỉ gương mặt, bắp tay trần và bắp chân dưới chiếc quần sắn lên đều hiển hiện sức mạnh cơ bắp. Bình thường Yến Tư Thành mặc quần áo âm thầm nhìn thì trông có vẻ ốm, nhưng nào ngờ khi anh vận động lại có nhục cảm như vậy. Không biết làm sao, Lý Viện Viện lại so sánh Yến Tư Thành và Tiểu Bàn trong tưởng tượng trong khoảnh khắc đã phân cao thấp được ngay, loại thịt mềm mềm trắng trắng của Tiểu Bàn sao có thể đẹp bằng loại cơ bắp này được chứ? Rõ ràng đẳng cấp của Yến Tư Thành hơn Tiểu Bàn rất nhiều rất nhiều. Cô nhìn đến ngây người, lúc này bên cạnh có hai cô gái đi qua cười hi hi nhau, người đó chạy hai tiếng rồi ấy. Đúng rồi, lúc mới đến đã thấy anh ấy chạy rồi, thân hình tuyệt thật. Mặt mũi cũng đẹp trai quá, muốn nhảy tới ghê. Cậu đi đi, đi đi, không đi là con rùa. Người như anh ấy vừa nhìn đã biết là có chủ rồi, mình không muốn làm người thứ ba đâu, ngắm thôi cũng được. Có chủ à, trước đây thì có, nhưng hiện giờ hình như không còn nữa đâu nhỉ. Viện viện, yến tư thành nhìn thấy cô nên chạy đến, anh dừng trước mặt cô, hơi thở vẫn còn gấp gáp, từng hồi từng hồi như phun lên mặt cô. Anh nhìn cô cho dù là cái nhìn bình thường cũng khiến người ta cảm thấy ánh mắt anh rất chăm chú, anh khẽ cao giọng không hề bực bội khi phải đợi lâu, ngược lại còn có chút mừng rỡ mừng rỡ vì cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Họp xong rồi à, Lý Viện Viện gật đầu, bỗng nghe bên cạnh có tiếng miến răng nho nhỏ, lẽ ra mình nên nhảy tới. Đúng vậy, lẽ ra cậu nên nhảy tới. Họ coi cô và Yến Tư Thành là tình nhân, sau đó cảm thấy hai người không xứng. Đúng là cũng không xứng lắm, Lý Viện Viện cười cười, không để bụng những lời nói đó. Cô nói với Yến Tư Thành, xin lỗi, để Tư Thành chờ lâu, nếu anh mệt thì ở bên cạnh đợi đi, em chạy hai vòng rồi chúng ta về. Không sao, anh vẫn chưa mệt, có điều Viện Viện phải khởi động trước để chút nữa khỏi khó chịu. Lý Viện Viện gật đầu tới một góc xoay cổ xoay chân, Yến Tư Thành bên cạnh lặng lẽ chờ cô, bỗng nghe Lý Viện Viện nói Tư Thành, dáng chạy của anh rất cuốn hút. Yến Tư Thành ngẩn ra, Lý Viện Viện cong mắt cười. Sau này chúng ta thường xuyên tới chạy nhé. Yến Tư Thành quay đầu đi, mặt đỏ bừng, nhẹ giọng đồng ý. Trước đó Lý Viện Viện thấy Yến Tư Thành chạy rất nhẹ nhàng, vậy là cô cũng nhẹ nhàng nói muốn chạy hai vòng, đơn giản cứ như không phải là chuyện gì to tát lắm. Nhưng sân vận động một vòng 400 mét đã khiến Lý Viện Viện mệt đến phát khóc liều mạng chạy hết một vòng, vòng còn lại cô hầu như chỉ đi bộ, đến 100 mét cuối cùng cô níu tay Yến Tư Thành để Yến Tư Thành kéo cô đi hết. Đến đích cô không ngại dơ ngồi bệt xuống đất thở dốc chẳng buồn mở mắt. Yến Tư Thành dùng điện thoại tính giờ, Lý Viện Viện chạy 800 mét hết 8 phút. Lý Viện Viện đột nhiên nhớ ra, trong các lớp học của cô có môn thể dục thầy từng nói cuối kỳ phải chạy 800 mét. Hình như con gái chạy hết trong vòng 4 phút mới coi như đạt còn tốc độ của cô chắc đủ để người ta chạy 2 lần 800m rồi. Liên quan tới học hành, Lý Viện viện ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Trên đường về nhà, cô và Yến Tư thành tính toán, hôm nay họp thầy có nói, vì thời gian đi học của mỗi bạn khác nhau nên giờ tập kịch thống nhất từ 8 rưỡi tới 10 rưỡi tối thứ 6. Thứ 7 và chủ nhật tập từ 2 giờ tới 6 giờ chiều. Bởi vậy sau này chúng ta phải chạy bộ trước 8 rưỡi tối trừ tối thứ ba, thời gian còn lại em đều không có lớp, vậy sau này 7:20 mỗi ngày chúng ta tới sân vận động luyện tập, vận động tới 8:20 thì em đi tập kịch. Nàng sắp xếp thời gian xong mới nhớ ra Tư Thành, giờ đó anh có rảnh không? Yến Tư Thành gật đầu không hề do dự, Yến Tư Thành trước đây hình như sống rất tự do, bởi vậy thời gian rồi ngày nào anh cũng tới huấn luyện, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quặc. Mỗi tuần anh tới hai ngày thứ ba và thứ bảy được rồi. Lên kế hoạch cho tương lai xong, hai người về nhà tắm rửa đi ngủ. Trước lúc ngủ, Lý Viện Viện lần đầu tiên trải giường, nhưng lại là trải cho Yến Tư Thành. Cô rời bàn trà đi, gập sofa xuống, trải chăn nệm đặt gối lên đó, vừa ý vỗ vỗ Tư Thành ngủ ở đây đi. Yến Tư Thành nhìn giường mình, vị trí đó gần như chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Lý Viện Viện trên giường. Buổi tối Lý viện viện ngủ không bao giờ cựa quậy, tuy không lo sẽ nhìn thấy điều gì không nên thấy, nhưng cách cô gần như vậy lại còn là trong lúc ngủ. Yến Tư Thành bất giác xấu hổ đỏ mặt, viện viện anh gọi khe khẽ, nhưng Lý viện viện đã chui lên giường không nghe anh gọi lấy chăn bịt kín tai. Đối với việc bịt tai trộm chuông của cô Yến Tư Thành chỉ đành giờ khóc giờ cười tiếp nhận. Anh nghe thấy hơi thở Lý Viện Viện như sát bên tai, nằm mơ suốt đêm, Lý Viện Viện trong mơ lặng lẽ ngồi đó mỉm cười nhìn anh, không động đẩy cũng không lên tiếng. Anh cũng thất thần nhìn cô, nhìn suốt cả một đêm, không dám động đẩy cũng không dám lên tiếng. Hôm sau lúc Lý Viện Viện tỉnh lại, căn phòng đã khôi phục lại dáng vẻ cũ, bàn trà được rời về vị trí, sofa cũng được sắp lại, trên bàn trà có mấy món Lý Viện Viện thích ăn. Trong bếp truyền tới tiếng cắt rau, chắc là Yến Tư Thành vẫn đang bận rộn trong bếp. Lý viện viện nhảy nhót xuống bếp cười nhẹ hỏi anh tối qua Tư Thành ngủ có ngon không? Cô nghĩ từ khi đến đây cô vẫn luôn được Yến Tư Thành hầu hạ, mình lại chưa làm được việc gì cho Yến Tư Thành tối qua ít ra coi như cũng làm được một chuyện bởi vậy sáng nay lập tức vòi công. Nào ngờ Yến Tư Thành chỉ cắt rau không quay đầu, từ một tiếng không rõ ý tứ, Lý viện viện lấy làm lạ cô đứng ngay người ở cửa bếp một lúc. Yến Tư Thành bỗng buông dao quay đầu lại. Lúc này Lý Viện Viện mới nhìn thấy trong mũi anh nhét hai cục khăn giấy, lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu tươi. Lý Viện Viện ngạc nhiên tư thành, sao anh lại chảy máu mũi? Yến tư thành xoa xoa mi tâm, rõ ràng hơi nhức đầu, điện hạ không khí trong phòng khách khô hanh quá, anh vẫn thích nhà bếp hơn, tối nay em cho anh tiếp tục ngủ dưới bếp nhé. chương 20 uống say và trong sạch, Lý Viện Viện không đồng ý. Cô vẫn ngủ bên ngoài mà sao không thấy chảy máu mũi, suy đi nghĩ lại cô cảm thấy có lẽ hôm qua Yến Tư Thành vận động quá mức khí huyết quá vượng nên mới khiến anh chảy máu mũi. Cô muốn Yến Tư Thành nghỉ ngơi hôm nay, vừa khéo Trương Nam gọi điện cho Lý Viện Viện nói hôm qua cô đi gấp quá, không kịp nghe thầy nói hôm nay thành viên đội kịch đi ăn bồi dưỡng tình cảm. Lý Viện Viện nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu thầy đã yêu cầu hoạt động tập thể cô không đi thì không ổn lắm, bởi vậy cô đồng ý, vừa khéo cũng để Yến Tư Thành nghỉ ngơi. Còn chuyện giảm cân, hôm nay cô ăn ít một chút là được rồi. Buổi tối, Lý Viện Viện không cho Yến Tư thành tới chỗ ăn cùng mình, dù sao lần này cũng có thầy ở đó, giống một buổi tuyên thể trước khi xuất quân hơn là ăn uống, đưa người nhà theo hình như không ổn lắm. Lý Viện Viện ngồi chung với Trương Nam, dù gì ở đây cô cũng chỉ quen với Trương Nam. So với bữa tiệc sau khi vừa kịch kết thúc lúc trước lần này nghiêm túc hơn nhiều, nhưng dù sao cũng toàn là học sinh ăn một lúc uống thêm chút bia, mọi người dần dần trò chuyện thoải mái hơn, thầy cũng không phải là người quá gò bó, chờ mọi người ăn sắp no, thầy cầm ly bia đến từng bàn nói một chàng rồi uống một ly với người trong bàn. Đến bàn Lý Viện Viện, Lý Viện Viện nghe xong lời chúc của thầy cũng tự nhiên bưng ly uống. Trước đây cô ốm yếu thì nữ người hầu trong phủ công chúa chưa bao giờ dám cho cô uống rượu, bữa tiệc lần trước có người mời rượu cũng được yến tư thành uống thay, bởi vậy Lý Viện Viện không biết sốt cuộc tiểu lượng mình có tốt không. Nhưng cơ thể hiện giờ của cô không như trước nữa, cô có nhiều thịt như vậy, chắc cũng chứa nổi chút bia này, cô cảm thấy có thể tự tin với tiểu lượng của mình. Thầy ngừa đầu uống hết ly bia, người trong bàn cũng phóng khoáng uống hết bia trong tay, Lý Viện Viện nhìn quanh cô cũng phóng khoáng ngừa đầu uống hết nhìn chiếc ly trống không thầy vừa ý rời đi người cả bàn lại bắt đầu ngồi xuống trò chuyện náo nhiệt đối với Lý Viện Viện mùi bia này quá kỳ lạ vừa đắng vừa chát vừa kích thích cổ họng sau khi nuốt xuống bỗng dưng cảm thấy căng bụng nấc cụt liên tục Lý Viện Viện che miệng nhíu mày vẻ mặt của cô khiến Trương Nam bên cạnh rất buồn cười cậu ta đứng dậy rót cho cô một ly trà lần đầu uống bia à Lý viện viện vừa gật đầu vừa đón ly nước uống một bụng để nén mùi vị kỳ lại trong miệng, Trương Nam cười nhẹ, vừa rồi cô uống sảng khoái quá nên tưởng tiểu lượng cô cao lắm chứ, thì ra là giữ thể diện thôi à. Tôi chưa từng uống bia, lúc năm nhất tôi cũng vậy, dần dần quen rồi là ổn thôi, sau này nếu cô tiếp tục tham gia đội kịch thì còn nhiều cơ hội giao thiệp với nó lắm. Lý viện viện nhíu mày, nhưng mùi này kỳ lạ quá, trước đây người ta nói với tôi rượu rất thơm, nhưng tôi thấy chẳng thơm chút nào, khó uống quá. Rượu mơ ở đây thơm ngọt lắm, nhưng cao độ hơn bia nhiều cô uống được không? Tuy chỉ uống một ly bia, nhưng Lý Viện Viện đã tin chắc rằng tự lượng của mình không tệ cô vỗ ngực tôi uống được. Vậy là Trương Nam gọi rượu mơ cho Lý Viện Viện. Lúc bữa tiệc kết thúc Trương Nam đành phải lấy di động của Lý Viện Viện gọi cho Yến Tư Thành. Lý Viện Viện uống say không đi nổi cậu tới đón cô ấy đi. Khi Yến Tư Thành tới nơi nhìn thấy Lý Viện Viện cô đang nằm bò trên chiếc bàn đầy dầu mỡ ngủ lăn lóc. Sau khi uống say cô rất yên lặng, không gào không khóc tay chân cũng đặt nghiêm chỉnh có điều hoàn toàn không còn tỉnh táo. Trường Nam đang ngồi bên cạnh cầm điện thoại nói chuyện thấy Yến Tư Thành tới cậu ta nhẹ nhõm thấy rõ cậu tới rồi à. Sao lại say như vậy? Yến Tư Thành khom xuống bên cạnh Lý Viện Viện người thấy hơi thờ cô nồng nặc mùi rượu, mũi thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ Yến Tư Thành quá rõ Lý Viện Viện anh biết vì không thoải mái nên cô mới như vậy. Yến Tư Thành xót xa vỗ lưng Lý Viện Viện. Cũng tại tôi cô ấy nói uống rượu được tôi bèn tin ngay. Trường Nam hơi bất lực than, tôi thấy cô ấy uống mấy ly rượu mơ, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh tưởng cô ấy thật sự uống được, không ngờ cô ấy nói gục là gục ngay, chẳng báo trước gì cả. Yến Tư Thành có thể tưởng tượng được dáng vẻ lý viện viện uống rượu chính là như vậy. Anh vẫn nhớ năm lý viện viện đến tuổi cập kê, mẫu phi của cô bị ban chết tội danh là thất tiết đối với một phi tử ở hậu cung, đây là một tội danh tài trời có khi còn liên lụy tới người cả tộc. Sau khi mẫu phi bị ban chết không lâu là lễ cập kê của Lý Viện Viện hôm đó phụ hoàng cũng không gặp cô, hoàng huynh hoàng tỷ của cô cũng rất ít người có mặt lễ của cô do một nữ quan trong cung chủ trì. Đối với một công chúa, đây là một sỉ nhục tay trời. Biết bao người chờ xem cô trở thành trò cười, biết bao người chờ nhìn vẻ mặt thê lương của cô. Nhưng tất cả không hề xảy ra ở lý viện viện cô thẳng sống lưng cầm ngẩng cao, đội kim quán thuộc về mình, vẻ mặt cao ngạo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt đúng mực cử hành hoàn tất lễ cập kê. Cô không để bất kỳ ai nhìn thấy mình trở thành trò cười. Không bao lâu sau tội danh của mẫu phi lý viện viện được minh oan là một công tỷ hãm hại bà ai lại chẳng biết một công tỷ làm sao cả gan hãm hại một phi tử. Nhưng hoàng đế nói chuyện này kết thúc ở đây, sự tình cũng thật sự chấm dứt, hoàng đế truy phong danh hiệu cho phi tử của mình, ban cho Lý Viện Viện phong hiệu mới, ban thưởng cho cô rất nhiều thứ. Sự việc hoàn toàn kết thúc oan khuất của mẫu phi cô cũng vĩnh viễn không thể nào sáng tỏ. Tối đó lần đầu tiên Yến Tư Thành nghe thấy tiếng khóc của Lý Viện Viện anh chờ ngoài cửa, lặng lẽ đứng suốt đêm, đến hôm sau anh lại thấy Lý Viện Viện mỉm cười đối diện với tất cả mọi việc. Ở những nơi người khác nhìn thấy, cô chưa bao giờ để lộ chút yếu mềm. Bởi vậy hiện giờ cô say ra nông nỗi này Yến Tư Thành cũng hiểu được Nếu không phải hoàn toàn không gượng nổi, sao cô lại để mình ngủ lăn lóc ở đây Viện viện, anh nhẹ giọng gọi bên tai cô mấy tiếng Nhưng Lý viện viện lại chẳng hề phản ứng Tôi thử rồi, nếu đánh thức được cô ấy thì tôi cũng không gọi cậu tới đâu Trương Nam cầm di động đứng dậy Nào chúng ta cùng cõng cô ấy về Nhưng Yến Tư Thành tự mình kéo tay Lý Viện Viện, để cô nằm trên lưng mình, sửa lại tư thế, hai tay đưa ra phía sau xoay mông cô trông có vẻ nhẹ nhàng vậy mà đã cõng được Lý Viện Viện lên. Ngay cả Trương Nam cũng không khỏi há miệng ngạc nhiên. Cậu ta đã thử cõng Lý Viện Viện, cậu ta biết rõ chuyện này khó đến mức nào. Trước khi đi, Yến Tư Thành quay đầu nói với Trương Nam cảm ơn anh đã trông cô ấy giúp tôi. Trương Nam ngây người tiếp đó xua tay nói không cần cảm ơn. Đưa mắt tiện Yến Tư Thành đi, cậu ta lại móc di động ra, gửi một tin nhắn cho bên kia cậu rảnh thì viết một câu chuyện về kỵ sĩ tôi có thể cung cấp tư liệu cho cậu. Yến Tư Thành cõng Lý Viện Viện về nhà, lúc đặt cô xuống giường, anh cảm thấy có lẽ quyết định giảm cân của Lý Viện Viện không tốt như anh tưởng tưởng. Anh lấy khăn nóng lau mặt cho Lý Viện Viện, gương mặt mũ mỉm in mấy dấu đỏ do đi đường ban nãy, anh lau rất cẩn thận, dường như chỉ cần lau mạnh một chút thì ra mặt Lý Viện Viện sẽ rách ra lau mặt xong anh lại tỉ mỉ lau tay cho cô, ban nãy Lý Viện Viện nằm bò trên bàn ngủ tay dính không ít dầu mỡ, nếu cứ vậy mà ngủ, hôm sau thức dậy chắc chắn cô sẽ chê mình dơ. Yến Tư thành tưởng tượng vẻ mặt của Lý Viện Viện ngày mai thức dậy, bất giá cong đôi mắt. Anh đang nghĩ, bỗng thấy Lý Viện Viện bừng mở mắt. Uống rượu vào trong trắng mắt cô đỏ ngầu, vừa nhìn đã biết cô không tỉnh táo tuy vậy nhưng vẫn khiến Yến Tư Thành cảm thấy hành động hiện giờ của cô hơi khác thường, anh vội lui sang bên cạnh giải thích điện hạ em chưa dứt lời, lý viện viện bỗng lên người dậy, hất mạnh anh ra. Cô lảo đảo đứng dậy, loạn trọng đi về phía nhà vệ sinh, sau đó ngã phịch xuống đất, không chờ Yến Tư Thành tới rìu, lý viện viện đã quỳ ngồi dưới đất hai tay chống người bò vào nhà vệ sinh. Yến Tư Thành trợn mắt há miệng nhìn, khi sự tỉnh lại vội vàng bước theo, nhìn thấy Lý Viện Viện cúi đầu vào bồn cầu, nôn như muốn chút hết ruột gan phèo phổi. Yến Tư Thành thoáng ngây người, cũng may tối nay Lý Viện Viện không ăn nhiều, chỉ nôn một lúc đã chút sạch mọi thứ trong bụng, chỉ cúi xuống bồn cầu nôn khan. Yến Tư Thành vội chạy tới bên cô khom xuống, anh không ngại dơ bẩn, gấp chiếc khăn ban nãy lau cánh tay cô, lau hết chất dơ bên miệng cô, rồi lại dìu cô dậy cõng ra ngồi trên sofa bên ngoài. Nước nóng dưới bếp đã sôi, anh vội đút cho Lý Viện Viện một ly nước nóng, thấy cô không khó chịu nữa, anh lại vội lấy khăn tiếp tục lau mặt cho cô. Lý Viện Viện đôi lúc lại phát ra tiếng hừ hừ khiến Yến Tư Thành không khỏi đau xót, đau xót đến mức bất chấp đại nghịch bất đạo thở dài trách mắng cô, sau này không được uống nhiều rượu như vậy, sau này nhất định không cho em đụng tới rượu nữa. Lý Viện Viện ngà ngà say hình như cũng biết mình bị mắng, cô gật gật đầu như chấp nhận lời của Yến Tư Thành, một lúc sau lại mơ màng lầm bầm Tư Thành. Ừ, khó chịu chỗ nào. Lý viện viện đánh lên đầu mình, khiến Yến Tư Thành giật mình kéo tay cô lại. Lý viện viện lầm bầm, đau đầu. Yến Tư Thành bất lực đặt khăn nóng xuống, hai tay ấn lên huyệt thái dương xoa bóp cho cô, đỡ hơn chưa. Lý viện viện lại đập lên bụng mình, Yến Tư Thành không ngăn kịp anh thở dài, dầu dĩ tóm lấy tay cô, bụng cũng đau sao. Lý viện viện gật đầu. Yến Tư Thành tìm được huyệt vỉ trên bụng Lý viện viện anh ấn xuống, nhưng chỉ ấn được vào thịt không ấn được huyệt v Yến Tư Thành toát mồ hôi, nhìn kỹ một lúc cuối cùng anh nhắm vào một chỗ quyết lòng ấn mạnh xuống. Lần này đã ấn trúng nguyệt vị, nhưng hình như dùng sức quá mạnh, chỉ nghe lý viện viện hự một tiếng, đau cô con người về phía trước, vốn chỉ muốn ôm bụng mình, nhưng nào ngờ lúc này Yến Tư Thành cách mặt cô quá gần. Khi cô cong eo Yến Tư Thành nghe thấy tiếng kêu đau của cô cũng đồng thời ngẩn đầu lên, miệng hai người vô tình va vào nhau. Vì hai người đều không tiếp sức nên cú va chạm này không hề nhỏ. Hai người đều đập vào răng đối phương, miệng bị rách đến chảy máu. Lý viện viện bịt miệng nhắm mắt rên hừ hừ, chết rồi sự trong sạch của công chúa. Yến Tư thành quệt máu trên môi, cẩn thận lén nhìn Lý viện viện thấy ngoài đau thì cô không còn phản ứng gì khác. Anh thầm quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này giống như giấu chuyện dùng miệng đốt cô uống thuốc. Sau đó mới yên tâm, để cả gương mặt mình đỏ bừng như ánh dáng chiều. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc